t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi tám hôn tiên h vương hành hung trí thắng vương t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi tám hôn tiên h vương hành hung trí thắng vương có chút trầm ngầm sau hôn tiên h vương nói nếu như hắn muốn dẫn dụ ngươi ra ngoài ngươi cứ yên tâm to gan ra ngoài đến lúc đó vi sư sẽ đi theo phía sau ngươi nếu như hắn thực có can đảm không để ý mặt mũi ra tay vậy vi sư cũng cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn sư tôn dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến hôn độn thương hội nội bộ h à i h ò a a thẩm dục lo lắng hỏi ha ha hôn tiên h vương xem thường cười cười vi sư khổ tu nhiều năm mới đạt tới hôn độn cảnh cũng không phải vì bị khinh bị những năm này vi sư đối kia hai hàng đã đầy đủ dễ dàng tha thứ bây giờ lại muốn động đồ đệ của ta xem ra là quá mức cho bọn họ mặt mới khiến cho hai người bọn hắn được đả lật tới bởi vậy vi sư dự định mượn cơ hội giáo hân chí tham vương để cho hắn nhận rõ lớn nhỏ vương miễn cho không h i ể u phân tức cuối cùng mất mạng sư tôn ký phách thẩm dục giơ ngón tay cái lên nói đúng rồi cái này cho ngươi đang khi nói chuyện h ô t thiên lại ném cho thẩm dục một cái ngọc p h ù quả ngọc p h ù này bên trong có vi sư d ó t vào phòng ngự thần thông chỉ cần nhận hỗn độn cảnh công kích liền sẽ tự phát hộ chủ đa t ạ sư tôn đi đi thôi thế là thẩm dục bãi b i ệ t hốn thiên vương về tới chính mình bị lạc ở sau đó một đoạn thời gian thẩm dục liền v ù i ở viện tử của mình bên trong có thể nói thong dòng tự tại đ ằ mắt mấy tháng đã qua thiên bộ trưởng tình tư ti trưởng đến đây võ trận trưởng tình tư ti trưởng tên là hàn g thiên thu vi giới chủ cựu trọng ban luận chức vị so thẩm dục còn cao một cấp cùng đại sư tỷ cựu ảnh chức vị cung cấp nhưng ở nhìn thấy thẩm dục sau hắn lại có chút k h á c h k h í sai người dâng lên nước trả sau thẩm dục trực tiếp hỏi hằng ti trưởng lần này tới cựa cần làm chuyện gì a hàng thiên trầm giọng nói rằng thập tam công tử là như vậy cựu huyền hỗn độn thành bên kia có người báo cáo chấp trưởng chi nhánh trưởng quỹ dư huyền tham hố thương hội tiền tài cái này dư huyền chính là ta hỗn độn thương hội uy tín lâu năm t r ư n g quỹ tu vi cũng đạt tới giới chủ ngũ trọng nếu như phái trung cấp tuần tra s ứ đã qua sợ là không hiệu quả gì mà cái này cựu huyền hỗn độn thành lại tại thập tam công tử người tuần tra phạm vi bên trong cho nên ta đây là tới cửa là muốn mời thập tam công tử tự mình đi một chuyến nhìn xem báo cáo là thật hay không tới nghe xong hàng thiên lời nói thẩm dục liền biết đây là trí thắng vương thủ đoạn chủ yếu là vì dẫn dụ hắn rời đi tứ tượng hôn nội thành còn xuống tay với hắn tâm niệm vừa đ ộ n g thẩm dục đối hàng tiên sử dụng động sát trí nhãn hắn cũng muốn nhìn xem con hàng này có phải là hay không chí thắng vương an bài tại thiên bộ nội ứng đối phương tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn xem hết độ thân thiện sau thẩm dục cơ bản có thể xác định cái này hàng tiên hẳn không phải là chí thắng vương người đối phương độ thân thiện đạt đến bảy mươi hai điểm không có nửa phần á c ý giải thích rõ chuyện này hắn hơn phân nửa không biết rõ tình hình đi chuyện này ta đã biết ta sẽ tiến về xem xét thẩm dục nói hắng tiên vui mừng vậy thì làm phiền thập tam công tử không sao đây cũng là chức trách của ta phạm vi thẩm dục khoát khoát tay đưa tiến hàng t i ê n sau thẩm dục đầu tiên là hôn t i ê n vương nơi đó một chuyến sau đó liền quả quyết ra khỏi thành k h ô n g chế phi hành khí hướng c ử u huyện hôn độn thành mà đi một bên khác tại thẩm dục ra khỏi thành sau trí thắng vương bên kia liền nhận được tin tức hắn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn ý sau đó đối hư không v ạ c h một cái một đạo hư không khe hở xuất hiện hắn dậm chân bước vào liền biến mất không thấy gì nữa mà vỡ ra hư không khe hở cũng đi theo khép lại bất chi bất giác thẩm dục đã tại hỗn độn hải trong hư không phi hành hơn ba canh giờ bất quá hắn một mực duy trì đ ề phòng đ g u nhiên không có dấu hiệu nào một b ệ sáng đánh vào phi hành khí phía trên c h ư ớ c mắt không đến phi hành khí trực tiếp giải thể tiếp lấy c h ù n g sáng đem hắn cũng cho n u ố t hết đây chính là hỗn độn cảnh sao thẩm dục câm t h ầ m chấn kinh bởi vì hỗn độn cảnh ra tay với hắn hoàn toàn liền phản ứng không kịp bất quá ngay tại chùm sáng kia sắp đem hắn thân thể nuốt chửng lấy vì giết lúc trên người hắn ngọc phủ dâng lên một vệ kim băng hình thành vòng bảo hộ đem thẩm dục bảo vệ c h ú n sáng kia hình như có không c ă n lỏng điên cồn đục chậm nhưng v ô luận như thế nào đều không phá nổi lồng ánh sáng màu vàng phòng ngự sư tôn n h ữ bức thẩm dục trong lòng h ô phúc thấy cảnh này đặt mình vào trong hư không trí thắng vương trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nhưng vào lúc này một đạo bí ẩn đao quang đ ố n g nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn mạnh mẽ đem hắn cường đại thân thể cho chém thành hai k h ú c hốt trướng trí thắng vương nổi giận vỡ ra thân thể nhanh chóng d u n g hợp lại cùng nhau sau đó gắt gao chừng mắt nơi nào đó hư không sau đó hôn tiên vương thân ảnh xuất hiện ở mảnh này hư không mặt mũi tràn đầy miệ mai mà hỏi một đau này tư vị như thế nào ngươi tại sao lại ở chỗ này chí thắng vương hỏi ta như thế nào tại nơi này ngươi không trong lòng không có điểm số sao hôn tiên vương dễ cử nói xem ra lão tử những năm này không để ý tới hai người các ngươi lại làm cho hai người các ngươi cho rằng lao tử mềm yếu có thể bắt nạt lại dám đối lao tử đệ tử ra tay hôm nay lao tử liền để ngươi thật tốt hồi ức hạng ngươi năm đó như thế nào tại lao tử dưới nắm tay g à o thảm vừa mới nói xong hôn tiên vương lại lần nữa ra tay hôn tiên vương ngươi cho rằng bản tọa những năm này đều là sống v n g sao chí thắng vương âm trầm quắt lên một tiếng lớn liền triển khai phản kích lập tức hai đại hỗn độn cảnh trong hư không đánh lên ta đi thật mạnh tràn lan năng lượng không ngừng đụng vào thẩm dục trên thân đem hắn không ngừng hướng chiến trường nơi xa thối lui hắn dám khẳng định những ngày tràn lan ra năng lượng đều vượt rất xa giới chủ k i ự u trọng bất kỳ một cái nào giới chủ k i ự u trọng bị như thế va chạm đều phải chết bệnh lên bệnh lên chỉ có thể nói giới chủ cùng hỗn độn cảnh nhìn như chỉ kém một cảnh giới nhưng ở trên thực lực lại là ngày đêm khác biệt bất chi bất giác thẩm dục đã thoát ly chiến trường mấy ngàn vạn dặm hắn chỉ có thể cảm nhận được hai người chiến đấu rất là kịch liệt nhưng không cách nào thấy rõ tình huống hiện trường v ề phân phóng xuất ra suy nghĩ đi nhìn lén đừng nói d ỡ n hắn ý nghĩ gặp gỡ tràn lan dư âm năng lượng vài phút đều sẽ bị nghiền ép thành phân vụn a hôn tiên vương ngươi khi người h n quá đáng n g ẫ nhiên thẩm dục nghe được một tiếng hét thảm từ đằng xa chuyển đến hắn lập tức minh bạch cái này trí thắng vương hơn phân nửa tại sư tôn trên tay bị t h i ệ t lớn thế là ở sau đó trong thời gian thẩm dục thỉnh thoảng nghe được trí thắng vương tiếng kêu thắng thiết hơn nữa còn là càng ngày càng thê lương sư tôn như b ậ a thế mà có thể đẻ ép cùng là hỗn độn cảnh trí thắng vương đánh thẩm dục thầm n rốt cục tại sau ba canh giờ c h í thắng vương không còn kêu thảm chiến đấu dường như cũng kết thúc x o á t bóng người hiện lên hôn tiên vương xuất hiện sư tôn ngài không có bị thương chứ thẩm dục quan tâm hỏi ha ha nho nhỏ c h í thắng vương há có thể tổn thương được vi sư hôn tiên vương mặt mũi tràn đầy tự tin nói đúng rồi vi sư đã đem tên kia làm trọng t h ư ơ n g không có vài bạn nằm tu dưỡng sợ là không cách nào khôi phục lại đ ỉ n h phòng về sau cũng không dám lại tới tìm ngươi phiền thoái sư tôn vi vũ thẩm dục lập tức hô đi ngươi tiếp tục tiến về cựu huyền hỗn độn thành a sư tôn chí thắng vương sẽ không giết cái hồi mã thương a thẩm dục đông nhiên lo lắng nói yên tâm coi như hắn xuất thủ lần nữa tiên ngọc phủ cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự hôn tiên vương c ư ờ i nói lại nói tiên chí thắng vương nếu như còn dám ra tay vậy vi sư liền phải n h ư ờ n g hắn nằm lên mấy chục vạn năm lượng hắn cũng không có lá gác kia vừa mới nói xong hô n tiên vương liền biến mất không thấy gì nữa mà thẩm dục đâu thì là nhịn không được thấp giọng mắng đặc biệt mã chí thắng vương làm hỏng ta phi hành khí cũng không bồi thường thật sự là không muốn mặt chương sáu trăm tám mươi chín c h u y ể n tống tới trên chiến trường chương sáu trăm tám mươi chín t r u y ể n tống tới trên chiến trường nho nhỏ phát tiết hai câu thẩm dục cũng không có dự định lại mua sắm phi hành khí bởi vì hắn có thái hư chi môn cái này thần thông trực tiếp c h u y ể n tống tới cựu huyền hỗn độn thành bên ngoài có thể so sánh sử dụng phi hành khí thuận tiện mau lẹ được nhiều tâm niệm v ừ a động thái hư chi môn mở ra mà đội thành một đầu đã liên thông cựu huyền hỗn độn thành bên ngoài một mảnh hư không cùng lúc đó cựu huyền n g o à i thành trong hư không đang có hai bảy người đang tiến hành thảm thiết chấm dứt chỗ cửa thành đóng giữ binh sĩ thần sắc nhẹ nhóm nhìn xem náo nhịt thỉnh thoảng còn chỉ trỏ đồng thời trên t cũng không ít người nghe hỏi mà đến quan sát trận này thảm thiết chấm g i ế t người này giết sau phương một phe là cựu huyền hỗn độn thành bên trong tương đối nổi danh đội thám hiểm người cầm đầu là giới chủ thất trọng cao thủ tên là âu dương nguyện nguyên bản âu dương nguyện đội thám hiểm có mười hai thành viên hơn nữa mỗi cái thành viên đều đạt đến giới chủ cảnh nhưng tại theo cây mây đen cấm địa trở về cựu huyền hỗn độn thành trên đường lại gặp tới t r ậ n giết cho tới bây giờ đội thám hiểm thành viên đã chỉ còn lại sáu cái sáu người khác đã toàn bộ v à mình hơn nữa còn lại sáu người bao quát âu dương nguyện đều là trên thân m a n thương nguyên bản âu dương nguyện bọn hắn coi là chạy trốn tới cựu huyền hỗn độn thành bên ngoài đã an toàn bạn bạn không nghĩ tới ở ngoài thành bọn hắn lần nữa bị phục kích hơn nữa phục kích bọn hắn khoảng chừng mười lăm người toàn bộ đều là cấp giới chủ c ư n g giả người cầm đầu càng là đạt đến giới chủ bắt trọng độc thân đối kháng chặn giết đoàn thủ linh âu dương nguyệt chỉ cảm thấy phí sức vô cùng nàng biết đoán chừng không được bao lâu nàng liền sẽ hoàn toàn lập bại hoặc là bị bắt trở thành nô lệ lại hoặc là bị đối phương trực tiếp giết chết về phần hắn trên tay sáu người bị mười bốn giới chủ bê công đã đạt đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng trong lúc nhất thời âu dương nguyệt trong mắt không khỏi hiện lên một vệ đồng đậm tuyệt vọng đồng thời trong nội tâm nàng cũng vô cùng hối hận nếu như các nàng đang đến gần cựu h u y ề n hỗn độn thành bảo trì đầy đủ để phòng tâm cũng sẽ không rơi vào đối phương k h ố n trận bên trong không tệ chẳng giết bọn hắn người lợi dụng k h ố n trận phòng ngừa các nàng chạy trốn chỉ có thể lựa chọn liều mạng âu dương nguyệt không bằng đầu hàng đi tiếp tục phản kháng xuống dưới ngươi cùng ngươi người chỉ có một con đường chết chẳng giết đoàn thủ lĩnh thơm chầm nói nếu như các ngươi đầu hàng mặc dù sẽ bị chúng ta nô dịch nhưng ít ra có thể bảo trụ một cái mạng ngươi nằm mơ âu dương nguyệt trong ánh mắt hiện lên một vệ quyết tuyệt c h i sắc nàng sẽ không tiếp nhận người khác nô dịch một khi trở thành nô lệ nàng sẽ nhận tinh thần cùng trên nhục thể song trọng nhục nhã bởi vậy nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị người nô dịch ha ha đã ngươi nữ nhân này không biết tốt xấu vậy ta chỉ có thể giết ngươi chắn giết đoàn thủ lĩnh cười to nói đông nhiên chắn giết đoàn thủ lĩnh thần sắc đã xảy ra một chút biến hóa bởi vì trong trận pháp nơi nào đó thế mà xuất hiện một c ô không gian ba động theo sắt lấy một cánh cửa xuất hiện tiếp lấy môn hộ mở ra một cái thanh niên tuấn mỹ theo trong môn hộ đi ra nhưng thẩm dục nhìn xem ngay tại chiến đấu hai phe nhân mã không khỏi thần sắc cổ quái hắn không nghĩ tới thái hư chi môn thế mà đem hắn truyền tống tới hai phe nhân mã trên chiến trường tiểu tử ngươi là người phương nào cảm nhận được thẩm dục tu vi chỉ có giới chủ ngũ trọng chặn giết đoàn thủ lĩnh trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra thế là nghiêm nghị quát lớn thật có l ỗ i ta là vô ý truyền tống tới nơi này cái này k h ố n trận là ai bố trí có thể hay không tạo thuận lợi mở ra một cánh cửa để cho ta ra ngoài thẩm dục lễ phép nói rằng ha ha rơi vào chúng ta k h ô n trận bên trong còn muốn ra ngoài ngươi thực sự quá ngây thơ rồi c h ngay i ế t thủ đoàn đ lĩnh ị mai cười nói, tiểu n tử à bề ngoài không tại ệ hơn chủ dịch hẳn thể cho ngươi nữa còn là giới chủ ngũ trọng, nô bán này giữ. sau, ra lao tam, có bác là là lao giới tiểu tốt, tay, tử Tốt đem đ Ngay tại vây công đội thám hiểm thành viên một cái giới chủ thất trọng đáp lại một tiếng liền bước ra vung đao hướng thẩm dục chém tới chống không thẩm dục im lặng mắt nhìn đối phương lách mình tránh đi đối phương công kích sau đó thi triển không chữ tiên thiên thần văn chống không công năng lập tức vị t i ê lão tam ánh mắt liền lâm vào ngốc trệ bên trong xưng sở đứng tại chỗ、Phúc. thẩm dục lách mình đi vào trước người đối phương đưa tay đem đối phương thân thể đập thành một đoàn huyết vụ cũng đem đối phương trong huyết vụ sinh cơ cho hoàn toàn ma diện phòng ngừa đối phương một lần nữa ngưng tụ ra thân thể lấy tay ở giữa thẩm dục bắt được một cái chữ vật tiên giới cùng một thanh trường đao tiếp lấy lại đối chặn giết đoàn thủ lĩnh thi triển không chữ tiên thiên thần văn chống không công năng giống nhau đối phương ánh mắt cũng lập tức biến ngây dại ra thẩm dục bắt t r ư ớ c làm theo liền đem đối phương cho c h ụ chết c trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây nhìn trận mắt hốc mồm đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ âu dương nguyện lập tức mở miệm c à n t ạ không cần nếu như không phải đối phương muốn làm có ta ta cũng chẳng muốn quản chuyện này thẩm dục vừa nói chuyện cũng một bên đem đối phương binh khí cùng chữ a vật tiên giới cho thu hồi về phần chặn giết đoàn mặt khác thập t a m mặt người sắc đều hiện lên ra vẻ h o ả n g sợ mau trốn chặn giết đoàn lão nhị quát lên một tiếng lớn sau đó triệt tiêu không trận liền biến thành lưu quán phát đi những người khác thấy thế cũng kinh nghiệm phong phú hướng mặt khác hai cái phương hướng bỏ chạy n ổ cọ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc thẩm dục vung tay lên mấy chục cái giới chủ hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện sau đó lấy ba người làm một đội hướng chạy trốn chặn giết đoàn đuổi theo chi này chặn giết đoàn mạnh nhất là lão đại và lao tam còn lại m ư ơ i hai người bên trong lão nhị mạnh nhất nhưng cũng chỉ có giới chủ lục trọng rất nhanh thẩm dục liền nghe tới sát lục điểm tới sổ thanh âm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai vạn ước sát lục điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một vạn ước sát lục điểm không đến nửa khắc đồng hồ giới chủ đám khôi lỗi trở về cũng dâng lên chặn giết đoàn binh khí cùng chữ vật t i ê n giới về phần sát lục điểm hết thể thu hoạch hai mươi lăm vạn ước sát lục điểm thu hồi những n à y chữ vật t i ê n giới cùng binh khí thẩm dục liền hướng âu dương nguyện gật, gật đầu sau đó liền lách mình đi vào trước cửa thành thầm h u n h ngươi đã cứu chúng ta có thể hay không cho chúng ta một cái cơ hội mời ngươi ăn bữa cơm lấy đó cảm tạ âu dương n g u y ệ t đuổi theo giọng thành thần nói tại giới chủ khôi lỗi đuổi theo giết đám người này thời điểm thẩm dục đã cùng âu dương n g u y ệ t bọn hắn trao đổi tính danh cái này không cần ta cũng chỉ là tiện tay mà làm lại nói ta tới đây là có chuyện đi làm thẩm dục cự t u y ệ t nói thẩm minh ăn bữa cơm không tốn bao nhiêu thời gian còn mời cho chúng ta một cái cảm tạ cơ hội của ngươi âu dương n g u y ệ t không chịu từ bỏ đúng vậy à thẩm minh ngươi đã cứu chúng ta đại ra nếu như không cảm tạ hạ ngươi bây giờ nói không đi qua đội thám hiểm một cái thành viên nói theo thẩm h u n h chúng ta mặc dù thực lực không cao lắm mạnh nhưng cũng tại cửu huyền thành sinh sống nhiều năm bàn luận nhân mạch cũng là có một ít người đến cửu huyền thành làm việc nếu như thuận tiện chúng ta cũng có thể xuất thủ tương trợ lại có một cái thành viên thái độ chân thành tha thiết nói vậy được liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm thẩm dục có chút do dự liền g ậ t đầu đáp ứng quá tốt rồi thấy thẩm dục bằng lòng âu dương nguyệt bảy người đều là vẻ mặt hưng phấn thẩm dục cho bọn họ cảm giác đã thần bí lại mạnh mẽ rõ ràng chỉ là giới chủ ngũ trọng nhưng lại có thể hời hợt biểu sát giới chủ bắc trọng một thân thực lực sợ là tại giới chủ cựu trọng bên trong cũng là siêu quần bạc tụy rất nhanh một đoàn người liền đến tới cựu huyền hỗn độn thành bên trong một tòa quán rượu trong dạng qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị sau âu dương n g u y ệ t chủ động hỏi thẩm minh thuận tiện lộ r a hạ ngươi đến cựu huyền thành muốn làm chuyện gì sao nếu như hữu dụng đến lấy chúng ta xin mau sớm mở miệng thẩm dục nghĩ nghĩ nói rằng ta tới đây là vì điều tra hỗn độn thương hội chi nhánh trưởng uy dư huyền phải trang tham ô các ngươi có thể biết hắn đối với hắn nhưng có cái nhìn Chương thần quả chương 690, t h ầ n quả nghe được thẩm dục là đến điều tra dư huyền âu dương n g u y ệ t bọn người trong nháy mắt minh bạch thẩm dục chính là hỗn độn thương hội người hơn nữa có thể là thương hội thiên bộ tuần tra s ứ thế là âu dương n g u y ệ t thận trọng hỏi thẩm minh thật là tuần tra s ứ thẩm dục gật gật đầu không tệ ta là thiên bộ cao cấp tuần tra s ứ có trách thẩm minh thực lực cường đại như vậy hóa ra là cao cấp tuần tra s ứ âu dương n g u y ệ t lần nữa giật mình bởi vì nàng biết hỗn độn thương hội cao cấp tuần tra xứ bình thường đều là từ hôn thiên vương đệ tử đảm nhiệm chẳng lẽ thẩm minh cũng là hôn thiên vương đệ tử hiện tại các ngươi có thể nói một chút đối dư h u y ề n cách nhìn đi thẩm dục hỏi lại có chút chân c h ờ âu dương n g u y ệ t nói t h ẩ m h u n h chúng ta chính là đội thám hiểm người thường xuyên tại hỗn độn h ả i các nơi tìm kiếm các loại bảo vật mà chúng ta siêu tập bảo vật bình thường đều chọn bán cho hỗn độn thương h ộ i cho nên cùng dư h u y ề n tiếp xúc vẫn tương đối nhiều nói đến đây âu dương n g u y ệ t có chút chân c h ờ nhưng ở thẩm dục nhìn soi mói nàng vẫn là tiếp tục nói vì đem bảo vật bán đi giá cao chúng ta nhiều lần đối dư miền tiến hành hối lộ theo ta được biết cái khác đội thám hiểm bảo vật mong muốn bán đi giá cao cũng cần đối dư miền tiến hành hối lộ những năm này các ngươi cụ thể hối lộ nhiều ít thẩm dục hỏi âu dương nguyện nói không dưới một tỷ hỗn độ tinh thạch tại chúng ta cựu huyền hỗn độ thành giống như chúng ta đỉnh cấp t h ă m dò đội không sai biệt lắm co thập nhị ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có chín đỉnh cấp đội thám hiểm đều sẽ lựa chọn tại hỗn độ thương hội xuất hàng nói cách khác mặt khác chín cái đội thám hiểm tám chín phần mười cũng lựa chọn đối dư huyền tiến hành hối lộ nói như vậy dư huyền ít ra tham ô một trăm ước hỗn độ tinh thạch thẩm dục nói rằng không ngừng đâu đội thám hiểm mặt khác thành viên nói theo ta được biết dư huyền danh nghĩa còn có mấy nhà cửa hàng những cửa hàng này chủ yếu bán ra cùng thu mua hàng lậu lợi nhuận cũng tương đối khả quan qua nhiều năm như thế những cửa hàng này có ít nhất hơn trăm tỷ lợi nhuận chỉ là một cái chi nhánh trưởng quỹ thế mà có thể kiếm nhiều như vậy thẩm dục hơi kinh ngạc phải biết lục sư t ỷ phạm hương quân trước đó kiếm l ờ i một nghìn hai trăm ước hỗn độn tinh thạch còn mừng rỡ không được phải biết phạm hương quân vẫn là hôn thiên vương đệ tử có thể nói quyền cao trức trọng mà chi nhánh trưởng quỹ trước cấp liền sơ cấp tuần tra xứ cũng không sánh nổi cái này dư huyền là uy tín lâu năm trưởng quỹ trước cấp cũng nhiều nhất cùng sơ cấp tuần tra xứ tương đối lúc này lại có đội thám hiểm viên mở miệng ta nghe nói dư h u y ề n còn nắm trong tay ngỗn độn thành mấy phe thế lực những thế lực này hàng năm đều sẽ cho hắn b à y đồ cúng nhưng cụ thể số lượng chúng ta cũng không rõ ràng ta nghe nói dư h u y ề n cùng cựu h u y ề n thành c h ú quan hệ cũng rất tốt bí mật cũng có lợi ích qua lại nhưng cụ thể là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng lại có một cái đội thám hiểm thành viên nói xem ra cái này dư h u y ề n so ta tưởng tượng còn muốn t h ă m a thẩm dục cười nói đi hôm nay tới đây thôi a ta phải đi thẩm dục đứng dậy hướng âu dương m i ệ n bọn người nói chờ một chút thẩm minh âu dương nguyễn hô chúng ta lần này tại cây mây đen cấm địa lấy được không ít thần quả không biết người là có hay không cảm thấy hứng thú thẩm dục đang nghỉ ngơi thời điểm cũng biết đọc sách h ắ n từng nhìn qua một bản ghi chép ngôn đ ộ n cấm địa thư tịch trong đó có nâng lên cây mây đen cấm địa cây mây đen cấm địa chính là rất nhiều trong cấm địa tương đối an toàn một cái cấm địa bên trong sinh trưởng rất nhiều cây mây đen những n à y cây mây đen bên trên thì sẽ kết xuất đủ loại thần quả những n à y thần quả công năng cũng là thiên kỳ bách o á i bất quá trải qua nhiều năm như vậy tìm t i đa số thần quả công hiệu cũng bị mò thấy ngay vậy thẩm dục lại lần nữa ngồi xuống lại nói rằng lấy ra nhìn xem sau một khắc âu dương nguyệt lấy ra ba cái thần quả để lên bàn cũng giới thiệu nói cái này ba cái thần quả chính là không biết thần quả bất quá đều là theo cấp giới chủ cây mây đen bên trên hai xuống thẩm dục ánh mắt rơi vào cái này ba cái không biết thần quả bên trên sau đó mở ra động sát chi nhãn lập tức ba cái thần quả tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện lên đi ra cái thứ nhất thần quả tên là ẩn thân quả sau khi phục dụng có thể tiếp tục cẩn thân mười canh giờ ẩn thân về sau ngay cả giới chủ cựu trọng đều dò xét không đến nhưng mười canh giờ sau tận thân năng lực liền sẽ biến mất cái này mai thần quả hiệu quả cũng không t ệ lắm tại gặp phải cường đ ị c h lúc sử dụng có thể b ả o m ệ n h nhưng đối thẩm dục mà nói cũng có chút g ầ n cả đâu dù sao lấy thực lực của hắn tại giới chủ cảnh cơ hồ đã vô địch lại nói cái thứ hai thần quả tên là thần lực quả sau khi phục dụng nhục thân lực lượng tăng vọt mười lần duy trì liên tục ba canh giờ không có di chứng cuối cùng một cái thần quả tên là khai ngộ quả sau khi phục dụng trong vòng ba canh giờ n ộ tính tăng vọt mười lần giống nhau không có di chứng thẩm dục thu hồi n h ã thẩn nói rằng cái này ba cái thần quả không tệ các ngươi yếu xuất thụ sao âu dương n g u y ệ t nói có thể bán ra bất quá có cái thỉnh cầu nho nhỏ thỉnh giảng âu dương n g u y ệ t nói tại hoàn thành giao dịch sau thẩm minh có thể hay không đem cái này ba cái thần quả công hiệu nói cho chúng ta biết ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết thẩm dục trực tiếp đem ba cái thần quả công hiệu giảng thuật một lần cũng hỏi còn bán không đương n h i n bán âu dương n g u y ệ t không chút do dự nói đầu tiên nàng không muốn ra trở mặt tiếp theo nàng đắc tội không nổi thẩm dục cá vậy ngươi nói giá thẩm dục nói cái này ba cái thần quả hắn mặc dù không cần đến nhưng có thể xem như lễ vật đưa cho sư tỷ của mình a một cái một trăm triệu hỗn độn tinh thạch như thế nào âu dương n g u y ệ t thăm dò hỏi có thể thẩm dục gật gật đầu bất quá ta có cái tốt hơn giao dịch phương thức ta có thể cầm ba cái giới lực đan cùng các ngươi trao đổi như thế nào cái gì giới lực đan âu dương n g u y ệ t kích động h ô giới lực đan chính là có thể tăng lên giới chủ thực lực đan dược số lượng cực kỳ hy hữu coi như xuất hiện tại trên thị trường cũng chỉ sẽ xuất hiện trên đấu giá hội âu dương nhớ kỹ tại tám mươi bảy năm trước thành nội phòng đấu giá đấu giá qua ba cái giới lực đan đánh giá, giá cả theo thứ tự là một năm mươi b ố ức một bốn mươi chín ức cùng một sáu mươi mốt ức thẩm h u n h ngươi cầm giới lực đàn cùng chúng ta trao đổi có phải hay không quá bị thua thiệt sau một khắc âu dương nguyện n h ị n xuống nội tâm tham lam nhìn xem thẩm dục nói thẩm dục thản n h i ê nói n không quan trọng có ăn hay không thua thiệt cái này ba cái thần quả ta rất vừa ý đổi sao đổi âu dương nguyện không chút do dự nói giao dịch xong âu dương nguyện nói thẩm h u n h nếu như chúng ta tìm tới không biết thần quả có thể tiếp tục cùng ngươi làm giao dịch sao đương nhiên có thể thẩm dục nói bất quá ta sẽ không ở cựu huyền h ô n độn thành dừng lại quá lâu các ngươi muốn tìm ta giao dịch chỉ có thể đến tứ tượng h ô n độn thành không sao cả chúng ta về sau đến tứ tượng h ô n độn thành t ì m ngươi thế là thẩm dục lại cùng âu dương nguyện trao đổi đưa tin phủ rời đi quán rượu thẩm dục liền thẳng đến h ô n độn thương hội chi nhánh mà đi khách nhân mời đến tiếp khách khách khi đem thẩm dục mời đi vào xin hỏi khách nhân cần gì không ta là tổng bộ tới cao cấp tuần tra sứ nhường dư huyền tới gặp ta thẩm dục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đổi lại cái khác tuần tra sứ đến điều tra dư huyền chắc chắn sẽ lựa chọn âm thầm thu thập chứng cứ nhưng thẩm dục căn bản liền không cần đến hắn có biện pháp trực tiếp nhường dư huyền thổ lộ bàn giao chính mình tham ô sự thật chương sáu trăm chín mươi mốt huyền tượng chương sáu trăm chín mươi mốt huyền tượng vị này s u n g làm nhân viên tiếp khách nghe được thẩm dục lại là đến từ tổng bộ tuần tra s ứ lập tức thần sắc biến cực kỳ cung kính lập tức đem thẩm dục nên tiến vào phòng khách quý cũng cáo chi hắn cũng không thể liên hệ với dư huyền bất quá hắn trước tiên có thể đi hướng cửa hàng chủ quản báo cáo thẩm dục phất phất tay ra hiệu đối phương nhanh đi cũng không lâu lắm liền có một cái tên là tự xương nam nam tử trung n h i n đến chức vị của hắn là tòa này chi nhánh chủ quản một trong vị đại nhân này có thể hay không đưa ra hạ thân phận lệnh bài của ngài dương nam cung kính nói rằng thẩm dục lấy ra thân phận lệnh bài ném cho đối phương kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư về sau dương nam vẻ mặt tinh hãi không nghĩ tới thẩm dục lại là cao cấp tuần tra s ứ thế là đội vàng hai tay đem thân phận lệnh bài trả lại ta là phụng mệnh đến điều tra dư huyền ngươi có thể liên hệ với đối phương sao nếu như có thể liên hệ được lập tức nhường hà tới thẩm dục thản nhiên nói nghe vậy dương nam thần sắc hơi xưng sở sau đó hồi đáp tuần tra xứ đại nhân dư huyền trưởng quy tại hai ngày trước liền có việc rời đi cựu huyền hôn đ thành thuộc hạ có thể liên hệ hắn nhưng hắn lúc nào thời điểm chạy về liền không thể xác định tốt n g ư ơ i đi liên hệ a thẩm dục thần sắc bình tĩnh k h o á t k h o á tay chờ dương nam sau khi rời đi khoe miệng của hắn nổi lên một vệ vẹ đ ằ m c h i ê u nếu như hắn không có đ o á n sai cái này dương nam hơn phân nửa là dư huyền người bởi vì thông qua động sát chi nhãn thẩm dục phát hiện đối phương độ thân thiện đang nghe hắn muốn điều tra dư huyền sau trực tiếp biến thành số âm hơn nữa hắn còn hoài nghi dư huyền không tại kiểu huyền hốt đội thành chỉ là hắn lý do đơn giản là vì cho dư huyền tranh thủ ứng đối thời gian quả nhiên tại dương nam rời đi phòng khách p h í sau Liên lập Dương n tức cho a một đưa tin, tỉ tổng không xong, phu, b bên khác một tòa cỡ lớn trong phủ đệ thu được dương nam đưa tin phủ dương miền không khỏi có chút kỳ quái lập tức mở ra đưa tin phủ sau đó liền nghe tới đối phương thanh âm lo lắng biết được tổng bộ phái cao cấp tuần tra sứ đến điều tra hắn sắc mặt hắn không khỏi đại biến nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại lập tức cho dương nam trả lời tin tức n h ư n g hắn đem cùng thẩm dục gặp mặt quá trình kỹ càng thuật lại một lần nghe xong dương nam thuật lại sau dư huyền không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì bởi vì hắn thấy tuần tra sứ muốn điều tra một người khẳng định trước tiên cần phải tiến hành chứng cứ thu thập nắm giữ chứng cứ sau lại tiến hành bắt người nhưng cái này cao cấp tuần tra sứ dường như cũng không có đi thu thập chứng cứ đồng thời nói thẳng muốn điều tra hắn đến cùng là lăng đầu thanh vẫn là có mưu đồ khác rất nhanh dư huyền liền loại bỏ đối phương là lăng đầu thanh ý nghĩ một cái lăng đầu thanh khẳng định làm không được cao cấp tuần tra sứ cho nên đối phương nói thẳng muốn điều tra hắn rất có thể chính là muốn tắc hối nghĩ tới đây dư huyền không khỏi dễ dàng hơn sau đó cho dương nam đưa tin nhường hắn tranh thủ thời gian đến hắn phụ đệ một chuyến rất nhanh dương nam liền đổi tới nhìn thấy dư huyền sau liền lo lắng hỏi tỷ phu ngươi có thể nghĩ tới cách đối phó ân dư huyền đã tính trước gật đầu vị này tuần tra sứ không có thu thập ta chứng cứ mà là nói thẳng muốn điều tra ta hơn phân nửa là vì tìm lấy chỗ tốt ngay vậy dương nam thoáng tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý không phải muốn điều tra một người nào có thẳng thắn đạo lý kia tỷ phu chúng ta nên làm cái gì dương nam hỏi dư huyền nói ngươi không phải nói ta đã ra ngoài rồi sao cho nên ta không tiện trực tiếp đi gặp hắn dạng này ta cho ngươi một trăm ứ c hỗn độ n tinh thạch sau đó ngươi mời hắn đi ăn cơm lại thừa cơ đem hỗn độ n tinh thạch cho đối phương một trăm ứ c dương nam hoảng sợ nói t h ị phu n à y sẽ sẽ không quá nhiều nhiều dư huyền cười lạnh người ta thật là cao cấp tuần tra s ứ nếu như chỉ cấp ba năm hai dưa táo vậy thì không phải là hối lộ mà là biến thành vũ nhục lại nói ta chỉ là chi nhánh t r ư n g quỹ cho dù là uy tín lâu năm t r ư n g quỹ cũng không đáng đến phái cao cấp tuần tra xử đến hiện tại phái cao cấp tuần tra xử đến đã nói lên tổng bộ đã đối ta việc đã làm có hiểu biết lo lắng sợ trung cấp tuần tra sứ tới đối phó không được ta mà cao cấp tuần tra sứ đa số hôn thiên vương đệ tử đảm nhiệm cái này thâm dụng hơn phân nửa cũng là hôn thiên vương đệ tử chỉ cần hắn bằng lòng là ta che lấp tổng bộ bên kia cũng biết lựa chọn trầm mặc lại nói một trăm mức hôn đ ộ n tinh thạch tính là cái gì chứ a ta mấy năm nay tại c ử u huyền thành kiếm lời nhiều ít ta có thể kiếm nhiều như vậy đó là bởi vì ta là hôn đ ộ n thương hội t r ư ở n g quỹ nếu như ta đã mất đi trưởng quỹ chức vụ người tin hay không những cái kia đối ta rất cung kính thế lực lập tức sẽ đình chỉ bảy đồ cúng thậm chí ngay cả thành chủ cựu huyền cũng phải cùng ta tuyệt giao dư huyền là người thông minh hắn biết rõ hắn có thể ở c ự u huyền hỗn độn thành hô phong h o à n v ũ chỗ dựa vào chính là hỗn độn thương hội không có hỗn độn thương hội cái này hậu thuẫn hắn chính là bình thường giới chủ đây cũng là hắn bằng lòng cầm một trăm bức hỗn độn tinh thạch hối lộ thẩm dục nguyên nhân ta đã biết tỷ phu ta cái này đi làm rất nhanh dư nam liền cầm lấy một trăm bức hỗn độn tinh thạch về tới chi nhánh cũng đi vào phòng khách quý gặp mặt thẩm dục c ự kỳ khách khi nói tuần tra sứ đại nhân thuộc hạ đã cùng dư huyền trưởng quỹ liên lạc qua hắn biểu thị hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về đồng thời căn dặn thuộc hạ nhất định phải thật tốt bởi vậy thuộc hạ đã sai người trong thành tốt nhất t i ể u lâu đã đặt xong vị trí đại nhân ngài nhìn、tốt. thẩm ố t t dục giống như cười mà không phải cười gật đầu trực tiếp đối dương nam vận dụng u y ễ n chữ tiên thiên thần văn huyễn tượng công năng chức năng này sẽ để cho đối phương đặt mình vào huyễn tượng bên trong sau đó thổ lộ ra trong lòng bí mật trong trước mắt dương nam liền nắm chìm tới huyễn tượng bên trong tại huyễn tượng bên trong thẩm dục đi theo hắn đi vào quán rượu một phen thân thiện ăn uống về sau hắn dâng tặng bên trên một trăm ư c hỗn độn tinh thạch nhưng thẩm dục dường như vẫn chưa đủ dương nam liền một lần nữa tiến về dư huyền phủ đệ gặp mặt sau đó dư huyền lại cho ra một trăm bức hỗn độn tinh thạch nhường dương nam hắn tiếp tục đi hối lộ thẩm dục lần này thẩm dục rốt c ụ c hài lòng cũng chọn ra hứa hẹn lần này điều tra chỉ đi một cái đi ngang qua sân khấu đạt tới mục đích sau thẩm dục trực tiếp đem dương nam phong ấn ném vào tiên hoàng phủ sau đó thẳng đến dư huyền phủ đệ cả tòa phủ đệ đều có đại trận bao trùm thẩm dục đưa tay v õ trận sau đó trước cửa xuất hiện một cái thủy cảnh bên trong có người hỏi người là người phương nào ta là hỗn độn thương hội thiên bộ cao cấp tuần tra xứ ta muốn gặp dư huyền thẩm dục nói thẳng đại nhân xin chờ ta cái này đi báo cáo t h ủ y cảnh biến mất người kia lập tức báo cáo nói là một cái tự xưng cao cấp tuần tra s ứ người muốn gặp mặt từ gia chủ người biết được tin tức dư huyền sắc mặt hơi đổi trong lòng nhiều một cố dự cảm không tốt hơn nữa dương nam cũng không có cho hắn trả lời tin tức không tốt ta lên ra hỏa này hợp lý dư huyền lập tức biến thất kinh lên thế là p h ả i người đi ngăn chặn t h ẩ m d ụ n g hắn thì đến tới trong phủ đệ một tòa bí ẩn mật thất tòa này trong mật thất có dư huyền dùng nhiều tiền chế tạo một tòa truyền t ố n g trận có thể trực tiếp đem hắn truyền tống tới cựu huyền hỗn độn thành ngoài trăm vạn Hắn chương sáu trăm chín mươi hai gia sư hỗn thiên vương chương sáu trăm chín mươi hai gia sư h ồ n thiên vương thẩm dục tại dư huyền ngoài phủ đệ đợi một hồi vị tiêm người hầu lại lần nữa mở ra thủy cảnh vị đại nhân này thật có lỗi chủ nhân nhà ta cũng không c h o n g phủ ngươi lần sau lại đến a nghe vậy thẩm dục những mày đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đưa tay ra quyền ẩm ẩm dư huyền phủ đệ đại trận bị ép kích phát nhưng cũng bẹn vẹn giữ vững được hai giây liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra tại đại trận vỡ vụn trong n y mắt thẩm dục suy nghĩ liền tràn ngập ra tại trong p h ụ đệ tìm kiếm dư huyền hạ lạc vừa hay nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất tại truyền tống trận trên đài có chút xem thường cái này lão tiểu tử thẩm dục thầm nghĩ trong lòng hắn không nghĩ tới dư huyền thế m à như vậy quả quyết biết được hắn tới cửa thế m à trực tiếp đi đường sau một khắc thẩm dục thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đ ằ n g tiên tòa nắm giữ truyền tống trận đài trong mặt t ấ t đáng tiếc cái truyền tống trận này đài chỉ là duy nhất một lần vật phẩm tại sử dụng sau trận đài liền vỡ bụng ra. không cách nào lại lần sử dụng ha ha chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát thẩm dục trong mắt lóe lên một vệ khinh thường sau đó trong đầu không chữ tiên tiên thần văn lóng lánh hạn đồng thời thẩm dục mở ra không chữ thần văn không gian công năng theo chức năng này mở ra thẩm dục liền phát hiện hắn đôi trước mắt hư không biến rõ như lòng bàn tay cũng thông qua bắt giữ không gian truyền t ố n g năng lượng hắn trong nháy mắt liền suy tính ra dư huyền truyền t ố n g tới nơi nào đi ngay tại thẩm dục chuẩn bị mở ra thái hư chi một lúc một đạo đao quang trực tiếp rơi vào mật thất bên trên cả tòa mật thất hóa thành một phấn thẩm dục lách mình biến mất tại trong mật thất lơ lửng tại dư huyền phủ đệ phía trên lạnh lùng nhìn chăm chú lên tập kích bất ngờ hắn người người tới người mặc hắc kim áo giáp tu vi làm d a n h giới chủ lục trọng tại phía sau hắn biển đi theo một đội binh sĩ lớn mật tặc tử lại dám tại cựu huyền thành làm loạn còn không thúc thủ chịu c h ó i tuấn định ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thẩm dục dùng nghiêm khắc giọng nói ta chính là hỗn độn thương hội cao cấp tuần tra xứ phá trận là vì bắt thương hội tội nhân dư h u y n thẩm dục thản nhiên nói hắn sở dĩ không có tiến hành phán kích mà là tại mỗi tòa hỗ thần bạo dục nói dư huyền vừa mới thông qua trong phủ đệ truyền tống trận chạy trốn ta phải đi đuổi bắt hắn không bằng chờ ta bắt được dư huyền lại đi hướng cựu huyền thành chủ giải thích như thế nào không được ngươi nhất định phải lập tức theo ta đi tuần linh thái độ kiên quyết nói dù sao ngươi hôm nay phá lệ về sau còn có ai tuân thủ ta cử huyền hôn độn thành quý cũ ngay vậy thẩm dục trong nháy mắt cảm nhận được cái này tuần linh có chút không đúng động sát chi nhãn mở ra thẩm dục phát hiện đối phương độ thân thiện lại là vác hai mươi điểm chính mình cùng hắn không oán không cựu chính mình lại hướng hắn giải thích qua theo lý thuyết độ thân thiện không phải là số âm nhưng hắn hết lần này tới lần khác là số âm vậy chỉ có một khả năng đối phương phải cùng dư huyền có chỗ cấu kết cố ý kéo dài thời gian nhường dư huyền chạy trốn xem ra ta là cho người mặt rồi thẩm dục khoe miệng hiện ra một vệ cười lạnh vung tay lên sáu cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi xuất hiện cũng hạ lệnh cho ta đánh cho đến chết ai dám xuất thủ tương trợ cùng một chỗ đánh nghĩ nghĩ thẩm dục lại ném ra ba mươi giới chủ bắt trọng cùng năm mươi cái giới chủ thất trọng khôi lỗi đ ư ơ n g theo thẩm dục mệnh lệnh sáu cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi nhanh chóng ra tay chỉ có giới chủ lục trọng tuần lĩnh không phải sáu cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi đối thủ trong c h ư ớ c mắt liền đã mất đi phản kháng lực sau đó bị sáu cái khôi lỗi điên cuồng hành hung thấy cảnh này đi theo tuần lĩnh tới binh sĩ dọa đến ngao ngao lui lại sau đó có người lợi dụng đưa tin phủ tiến hành cầu viện v ề phần thẩm dục thì mở ra thái hư chi môn dậm chân tiến vào trong đó sau một khắc cựu huyền hôn đ ộ n thành ngoài trăm bàn dặm liền xuất hiện một cánh cửa môn hộ mở ra thẩm dục từ đó đi ra cương đại suy nghĩ quyết tán ra đến sau đó liền phát hiện dư huyền đang khống chế một chiếc đỉnh cấp phi hành khí chạy trốn tới bên ngoài mấy chục triệu dặm nếu như nhiều chậm trễ một hồi chỉ sợ cũng đến thoát ly thẩm dục suy nghĩ phạm vi thế là thẩm dục lần nữa triệu hồi ra thái hư chi môn một bước bước vào trong đó rất nhanh thẩm dục lại từ môn hộ bên trong đi ra sau đó biến mất vào hư không bên trong c h ờ dư huyền đến không đến mười cái hô hấp dư huyền liền k h ô n g chế lấy phi hành khí đến không thẩm dục lần nữa thi triển không chữ tiên tiên thần văn chống không công năng chúng c h i ê u dư huyền đầu vóc trong nháy mắt biến chống không k h ô n g chế phi hành khí cũng đi theo dừng lại sau một khắc thẩm dục lấy tay cầm ra lại là vận dụng không chữ tiên tiên thần văn chống chân công năng trực tiếp đem dư huyền bố bắt đi ra sau đó hắn vất tay thu hồi đối phương phi hành khí lần nữa triệu ngồi ra thái hư tri môn mang theo dư huyền bước vào trong đó sau một khắc thẩm dục đẩy cửa ra hộ xuất hiện tại dư huyền trong phủ đệ giờ phút này dư huyền trong phủ đệ đã xuất hiện không ít người đồng thời tại phủ đệ chung quanh cũng có đại lượng người đang nhìn náo nhiệt bởi vì tại sáu cái giới chủ cựu trọng khôi lối hành hung hạ t u ấ n lĩnh chính phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương đáng nhắc tới chính là cựu huyền hỗn độn thành thành chủ cũng mang theo người chạy đến tuy hành còn có hai cái giới chủ bắt trọng cùng ba cái giới chủ thất trọng nhưng bọn hắn đều không có dám mạo hiểm không sai ra tay đi n g h ĩ cách cứu viện t u ấ n lĩnh bởi vì hành hung tuần lĩnh chính là sáu cái giới chủ cựu trọng trừ ngoài ra xung quanh còn có mấy chục cái giới chủ hậu kỳ đang mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m bọn hắn hơn nữa bọn hắn nhìn ra cái này sáu cái giới chủ cựu trọng cũng không có thương tổn tuần lĩnh tính mệnh ý tứ nếu không lọt vào sáu cái giới chủ cựu trọng đ â y công tuần lĩnh sớm đã bị đánh chết các hạ chính là hỗn độn thương hội cao cấp tuần tra s ứ người của ngữ như thế hậu đã bản t ò a thủ hạ có phải hay không quá mức nhìn thấy thẩm dục sau cựu huyền lập tức lớn tiếng chất vấn lên dừng tay a thẩm dục hạ lệnh sau đó sáu cái giới chủ cựu trọng khôi lỗi trực tiếp dừng tay lách mình xuất hiện tại thẩm dục sau lưng ta cũng không phải không nói đạo lý trước đó ta cùng vị này nói đến rất rõ ràng ta đánh vỡ dư huyền phủ đệ đại trận là vì phòng ngừa dư huyền chạy trốn về phần phá hư các ngươi cựu huyền hỗn độn thành quy củ sự tình chuyện ta s a u lại đến nhà hướng ngươi cái này thành chủ giải thích nhưng hắn không phải bắt lấy không thả ngăn cản ta bắt người vậy dĩ nhiên đến cho hắn một chút g i á o hơn đi hơn nữa ta hoài nghi hắn ngăn cản động cơ của ta không thuần hơn phân nửa là là dư huyền tranh thủ chạy trốn thời gian cho nên ta còn phải đem hắn mang về chúng ta hỗn độn thương hội tiến hành thẩm vấn không biết cựu huyền thành chủ có thể hay không tạo thuận lợi không có khả năng cựu huyền thành chủ lập tức c ự t u y ề n tuần vĩnh là ta g i ớ i trướng sao có thể để ngươi mang đi gia sư hôn tiên h vương ta cho ngươi một lần một lần nữa trả lời cơ hội thẩm dục ánh mắt lạnh lẽo bất thiện nhìn xem chín huyền đạo rất có một lời không hợp liền phải ý tứ độc thủ nghe được thẩm dục là hôn tiên h vương đệ tử cựu huyền thành chủ sắc mặt cứng đờ, lập tức chê cười nói hóa ra là hôn tiên h vương cao đồ tuần này vĩnh lại dám ngăn cản hôn tiên h vương đệ tử phá án bị đánh cung có chút nào gan ta bỗng nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện quan trọng phải xử lý trước hết cáo từ rồi ha, ha. Nhìn thấy phi t ố c rời đi cựu h u y ề n thành chủ, thẩm chủ, n dục g h i cười cười, ề n ngấm s a u đó t h hồi giới chủ khôi đĩnh, u qua tuần giới lỗi, lấy lần tay nữa nắm mở r a thái hư chi m ô n dầm c h â n m à bảo. ư ơ 693, cùng phạm hương quân kiếm nguyễn sơn chia của t r ư ơ n g 693, c ù n g phạm hương quân kiếm nguyễn sơn chia của theo thái hư chi môn bên kia đi ra thẩm dục đã đi tới tứ tượng h ô n độn thành bên ngoài sách theo dư huyền cùng tuấn đ ĩ n h thẳng đến h ô n độn thương hội tổng bộ cũng đi thẳng tới tiên h bộ tuần tra ty lão đại là tuần tra tổng sứ mà đảm nhiệm tuần tra tổng sứ chính là thẩm dục đại sư tỷ cựu ảnh đáng tiếc cựu ảnh còn đang bế quan bên trong cho nên thẩm dục cho lục sư tỷ phạm hương quân cùng bát sư minh kiếm n g u y ệ t sơn đưa tin để bọn hắn tới tiến hành bồi thẩm hai người này cũng tại thiên bộ đảm nhiệm lấy cao cấp tuần tra sứ chức vị về phần vì sao không cho cùng hắn quan hệ càng thêm thân mật thiên tuệ t ử cùng độc cô yến tới xung làm bồi thẩm đó là bởi vì hai cái này sư t ỷ cũng đang bế quan dù sao các nàng cũng tại đ o ạ t thiên bí cảnh bên trong thu được không ít chỗ tốt những cái kia chỗ tốt đủ để cho tu vi của các nàng tăng lên không ít thập tam sư đ ệ thế mà chủ động mời tới giút ngươi bồi thẩm ta cái này làm sư tỷ thật đúng là vinh hạnh a phạm hương quân giọng mang trêu kẹo nói n g ẫ nhiên nàng dường như chú ý tới cái gì chỉ vào thẩm dục nói thập tam sư đệ ngươi ngươi bây giờ đã là giới chủ ngũ trọng rồi may mắn đột phá mà thôi thẩm dục k i ê m tốn nói rằng ngay vậy phạm hương quân nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại nàng bái nhập hôn thiên vương dưới trướng nhiều năm cũng mới giới chủ lục trọng mà thẩm dục đâu bái nhập hôn thiên vương dưới trướng vẫn chưa tới một trăm năm cũng đã là giới chủ ngũ trọng thật sự là quá đả kích người lúc này tiến n g u y ệ n sơn cũng chạy tới cảm nhận được thẩm d ụ trên thân giới chủ ngũ trọng khí tức không khỏi hơi s ư n g sở lập tức vừa cười vừa nói thập tam sư đệ chúc mừng ngươi đột phá tới giới chủ ngũ trọng đa tạ bát sư minh thẩm dục mỉm cười nói lục sư tỷ bát sư minh chúng ta ngồi xuống trò chuyện hai người sau khi ngồi xuống thẩm dục dâng lên hai chén trà sau mới cùng bọn hắn giới thiệu thẩm vấn đối tượng cái gì nho nhỏ một cái chi nhánh trưởng quỹ thế mà tham nhiều như vậy phạm hương quân cả kinh nói sau đó nội tâm liền sinh ra nồng đậm không cam lòng c h i tình lao già này thật đúng là đáng chết a lao nương thân làm hôn thiên vương đệ tử còn không có người một cái trưởng quỹ kiếm được nhiều lao thật là đáng chết kiếm n g u y ệ t sơn cũng là lệnh giọng nói rằng sau đó tại kiếm n g u y ệ t sơn cùng phạm hương quân chứng kiến hạ n g thẩm dục lợi dụng miễn chữ tiên thiên thần phù ẩn chứa miễn tượng công năng nhường dư huyền đem hắn tất cả phạm tội sự thật đều toàn bộ b à n giao đi ra tại hắn đảm nhiệm cựu huyền hỗn độn thành trưởng quỹ trong lúc đó hết thể tham ô năm trăm bốn mươi ba ước hỗn độn tinh thạch nhưng vận d ù n g hỗn độn thương hội danh nghĩa hắn mở chuyên môn thu bán hàng lậu lại kiếm lợi một nghìn hai trăm bốn mươi chín ước hỗn độn tinh thạch đồng thời hắn còn gián tiếp khống chế cựu huyền hỗn độn thành mấy thế lực lớn lẫn nhau cấu kết phía dưới cũng kiếm l dư h u y ề n những năm này phi p h á t đoạn được tổng cộng là năm nghìn không trăm ba mươi tám c hỗn độ n tinh thạch nghe được dư h u y ề n tham ô tổng số sau phạm hương quân trong mắt s á t ý lại là càng ngày càng đậm cũng không phải nội tâm của nàng đến cỡ nào chính nghĩa mà là trong nội tâm nàng cảm thấy không công bằng bất quá dư h u y ề n lấy được hỗn độ n tinh thạch cũng không có toàn bộ chứa được lên một bộ phận đ ổ i thành tài nguyên tu luyện chính mình dùng còn có bộ phận thì tiêu vào nữ nhân của mình con cái trên thân trừ ngoài ra còn bị hắn cầm lấy đi sống phong túng bởi vậy hơn năm nghìn ư hỗn độ tinh thạch còn thừa chỉ có ba nghìn bốn trăm n h hơn nữa cái này hơn ba n g h n bốn trăm ư c hắn còn không có toàn bộ mang ở trên người trên người hắn chỉ dẫn theo một nghìn ư c tả h ư u còn lại hơn hai n g h n ư c đều bị hắn phân t á n giấu ở nhiều cái địa phương thập tam sư đệ những n à y tiền tham ô ngươi dự định xử trí như thế nào phạm hương quân nhìn xem thẩm dục hỏi sư tỷ có ý nghĩ gì thẩm dục nhìn xem phạm hương quân hỏi thẩm dục biết nàng đối với mấy cái này tiền tham ô động tâm tư về phần hắn bản nhân ngược lại không không t h ế nào quan tâm dù sao hắn tại đoạt tiên bí cảnh bên trong thu hoạch nhiều lắm chỉ là mấy trăm tỷ hỗn độn tinh thạch hắn thật đúng là không có để và mắt phạm hương quân nói thập tam sư đ ệ à gia hỏa này chỉ là người trưởng quỹ liền tham ô mấy trăm tỷ nếu như truyền đi ảnh hưởng quá không tốt cũng biết để cho người ta cảm thấy chúng ta tuần tra ti giám thị bất lợi ngược lại chủ thẩm là người b ồ i thẩm là ta cùng bát sư đ ệ chỉ cần lao già kia v ừ a chết hắn đến cùng tham ô nhiều ít còn không phải chuyện một câu nói việc này nếu là truyền đi không tốt ta có thể hay không cho sư tôn mang đến t h i ề n thoái thẩm dục ra vẻ lo lắng nói chuyện này chỉ chúng ta ba người biết chẳng lẽ chúng ta còn biết tự mình bán chính mình bắt sư đ ệ ngươi lại bán đứng chúng ta sao nửa câu sau phạm hương q â n là nhìn xem t i ế n nguyễn sơn nói ta thiểu số phục tùng đa số kiếm nguyệt sơn vừa cười vừa nói thẩm dục có chút trầm âm nói rằng như vậy đi dư huyền tham ô thương hội kia hơn năm mươi tỷ đến thương hội bảo khố còn lại phi pháp đ o ạ t được liền không bảo kho sau đó từ ba chúng ta chia đều như thế nào cái này không được phạm hương quân lập tức phản đối nói vụ án này là sư đệ ngươi chủ đạo người cũng là ngươi bắt trở về mấy tên khốn kiếp này tinh thạch ngươi đến chiếm đầu to không bằng ngươi sáu ta cùng bắt sư đệ mỗi người hai thành như thế nào cũng được a thẩm dục nói sau đó thẩm dục đem dư huyền chữ vật tiên giới lấy xuống biến mất t n ký đem bên trong hỗn độ n tinh thạch lấy ra đầu tiên là đem hắn tham ô năm trăm bốn mươi ba ước lưu lại mặt khác thì dựa theo tỷ lệ tiến hành phân phối tiếp l ấ y thẩm dục lại để cho phạm hương quân cùng kiếm n g u y ệ t sơn đi đem dư huyền giấu đi hỗn độ n tinh thạch thu hồi lại tiến hành phân phối đối với chân chạy thu hồi tang vật sự tình hai người cũng không có ý kiến lập tức xuất phát sau năm ngày kiếm n g u y ệ t sơn cùng phạm hương quân lần lượt trở về thẩm dục cũng không k h á c h khí trực tiếp đem bọn hắn mang về tiền tham ô lần nữa tiến hành phân phối chia của kết thúc phạm hương quân cùng kiếm nguyễn sơn trên mặt đều lộ ra nụ cười xá lạ nhưng ngay lúc đó phạm hương quân trong mắt lóe lên s á c ý thập tam sư đệ dư huyền lao già kia đang chết không bằng để ta tới động thủ như thế nào có thể thẩm dục gật gật đầu tại hai người bọn họ đi lấy tiền tham ô thời điểm thẩm dục đã dùng huyễn tượng khống chế lại dư huyền nhường hắn đem chính mình tham ô số lượng cùng tham ô quá trình đều kỹ càng bàn giao một lần mà thẩm dục cũng dùng ảnh lưu niệm thạch cho thâu xuống tới về phần phi pháp đ o ậ t được thì là nửa chữ đều không nhắc tới rất nhanh phạm hương quân liền giết chết dư huyền nàng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra dư huyền vừa chết liền không có chứng cứ sau đó thẩm dục chính thức kết án đem dư huyền tham ố đoạt được nộp lên tới thương hội cố phòng vậy phần sẽ có hay không có người đối vụ án này tiến hành chất vấn thẩm dục hoàn toàn không lo lắng bởi vì vụ án này hồ sơ cuối cùng sẽ đưa đến đại sư tỷ cựu ảnh nơi đó cựu ảnh hiện tại không chỉ là hắn đại sư tỷ vẫn là nàng nữ nhân thẩm dục dùng động sát chi nhãn tra xét cựu ảnh đối với hắn độ thiện cảm mặc dù không có đạt tới một trăm điểm nhưng cũng có chín mươi bảy trình độ làm sao lại bởi vì hắn tham ố điểm hỗn độn tinh thạch liền làm có hắn bất quá tại kết án sau thẩm dục vẫn là đi cùng trường tỉnh tư tư trường hàng thiên một giọng nói đối phương thì là đem thẩm dục khích lệ khen tặng một phen nói hắn pha án gọn gàng mà linh hoạt không chỉ như vậy nhanh liền tra rõ dư miền tham ô sự thật còn thay thương hội truy hồi tiền tham ô đơn giản qua loa một phen thẩm dục thì rời đi trưởng tình tư hai ngày sau phạm hương quân đến nhà mời thẩm dục ăn cơm nguyên bản thẩm dục tưởng rằng đi quán rượu ăn không nghĩ tới phạm hương quân đem hắn dẫn tới của chính mình trong sân chương 694, h ồ thiên vương ban thưởng chương 694, h ồ thiên vương ban thưởng phạm hương quân mời thẩm dục ăn bữa cơm này là dùng tâm tư thức ăn lựa chọn lấy nguyên liệu nấu ăn đều là cấp cao nhất hơn nữa vẫn n là thật tam y xuống sư lệ ngươi à chính là nhìn như vậy người ta sao người ta chính là đơn thuần mời ngươi ăn cơm mà thôi phạm hương quân tựa hồ có chút sinh khí lã trá trực khóc chất vấn tốt lục sư tỷ ngươi là người thông minh ta cũng không n ố c nếu như ngươi thật không nói ta coi như đi à. thẩm dục thần sắc nghiêm ngữ khí lạnh n h ạ t nói nghe vậy phạm hương quân trong lòng một cái l ụ n bộ biết cái này tiểu hồ ly không ăn nàng một bộ này thế là nàng quần áo nửa hở tựa vào thẩm dục trên thân thập tam sư đ ệ ngươi cảm thấy ta như thế nào à. nghe chui vào trong mũi mùi thơm thẩm dục nói lục sư tỷ ngươi đến cùng có chuyện gì nếu như ngươi còn như vậy ta thật sự đi à. hắn cũng không phải không có trạm qua nữ nhân t r i n non hơn nữa trong nhà nữ nhân cũng là một độ lớn phạm hương quân mong muốn bằng vào điểm này thủ đoạn câu dẫn hắn thật đúng là xem thường hắn ô ô ô ô đông nhiên phạm hương quân nhẹ giọng sổ sử khóc ta biết các ngươi đều xem thường ta có thể ta thẩm dục không kiên nhận được nữa trực tiếp đẩy ra phạm hương quân sau đó đứng dậy liền đi ra phía ngoài thẩm dục loại hành vi này trực tiếp khiến phạm hương quân trận c h ó n mắt đồng thời nội tâm cũng không nhịn được dâng lên một cơn l ử a giận cùng tức giận trước kia nàng hơi hơi thi triển chút thủ đoạn đều có thể khiến nam nhân thần hồn như n o hiện tại nàng đối thẩm d ụ thi triển ra tất cả một liếng nhưng đối phương lại hoàn toàn nhìn như không thấy uy thẩm t h ậ p tam ngươi có còn hay không là nam nhân ta đương nhiên là nam nhân rồi không phải ta cũng sẽ không có nhiều như vậy phu nhân thẩm dục quay đầu lại nói còn có a lục sư tỷ a ngươi điểm này thủ đoạn trong mắt của ta thực sự quá non l ớ t cấp quá thấp với ta mà nói căn bản liền vô dụng ngươi biết không đối mặt thẩm dục trào phúng phạm hương quân lại là tức giận lại là không phục ngẫu nhiên trong nội tâm nàng khẽ động một cái lắc mình liền nhào vào thẩm dục trong ngực sau đó chủ động muốn lên sau một lúc lâu phạm hương quân chủ động tách ra đôi mắt như sóng nước người khanh khách nói thẩm phật tam hiện tại ngươi còn cảm thấy cấp thấp sao miễn cưỡng tạm được thẩm dục l a u l a u bờ môi tiếp tục nói lục sư thị hôm nay liền đa tạ ngươi còn đãi ta chưa hết cáo tử vừa mới nói xong thẩm dục liền lách mình rời đi về lạc nhìn thấy chiếm tiện nghi bỏ chạy thẩm dục phạm hương quân không khỏi sinh khí d ậ m chân sau đó không biết nghĩ tới điều gì phốc phốc cười một tiếng thật sự là một cái rào hoạt tiểu hồ ly kế tiếp một đoạn thời gian phạm hương quân nhiều lần kiếm cớ mời thẩm dục tới trong nhà nàng mà thẩm dục đâu cũng là ô n có tiện nghi không chiếm thấm k h á i phó ước mỗi lần đều sẽ chiếm chút ngoài miệm tiện nghi cùng trên tay tiện nghi hơn nữa mỗi lần chiếm xong tiện nghi liền chạy trực tiếp đem phạm hương quân tức giận đến nghiến răng ngay hôm đó thẩm dục đạt được hôn thiên vương triệu hoán đi tới hắn v i ệ t lạc đây là đưa cho ngươi phần thưởng hôn tiên h vương ném cho thẩm dục một cái hạt trâu sư tôn đây là vật gì thẩm dục trực tiếp hỏi hôn tiên h vương nói đây là vi sư tỉ mỉ luyện chế một bộ áo giáp vi sư tại trong khải giáp rót vào năm cái hỗn đ ộ i cảnh thần thông cùng thập nhị cửa thần thuật chỉ cần mặc vào bộ này áo giáp liền xem như gặp gỡ bình thường hỗn nội cảnh ngươi cũng có sức đánh một trận bất quá bộ giáp này nhiều nhất có thể duy trì mười canh giờ hỗn độn cảnh chiến lược nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn sau có thể dùng hỗn độn tinh thạch bổ sung năng lượng ước chừng tám mươi ước hỗn độn tinh thạch liền có thể t r à ngập n một lần nghe được cáo giáp công năng thẩm dục không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng vội vàng hướng hôn thiên vương tiến hành cảm tạng đi cúc này nhanh đi về đem khôi giáp luyện hóa hôn thiên vương thua tay nói là sư tôn đệ tử cáo lui thẩm dục mang theo hạt trâu trở lại viện tử của mình liền tuyên bố mế quan hơn ba tháng sau thẩm dục xuất quan bộ giáp này đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa đáng tiếc tìm h không thấy thí nghiệm áo giáp v y lực đối tượng thẩm dục vừa xuất quan mới gặp liền hướng thẩm dục báo cáo nói là thân tín của hắn gần nhất tới hai lần lần này đến phiên mới gặp cùng tuyết đầu mùa tị bội luân phiên hầu hạ thẩm dục v ề phần xuân nha cùng đông nhi cũng đi khổ tu đi biết được tin tức này sau thẩm dục lập tức đem trương làm cùng nam phu tinh nguyện cho đưa tới công tử đoạn thời gian trước ngại không phải phân phó ta chú ý cái kia độc cô minh sao hai tháng trước hắn đi tới trung hải vực cũng khiêu chiến hoàng phổ hỗn độn thành hoàng phổ thành chủ vị này hoàng phổ thành chủ cũng là uy tín lâu nam giới chủ c ự trọng hơn nữa còn người mang bất phà huyết mạnh hai người giao thủ duy trì liên tục năm ngày cuối cùng vẫn là đ ộ c cô minh thu được thắng lợi bất quá tại chiến thắng sau đ ộ c cô minh liền trở nên i ê n lặng hẳn là trốn đi tiêu hóa một trận chiến này thu hoạch đoán chừng hắn lần sau xuất hiện lại gặp qua thời gian một năm nghe vậy thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc trần ngâm nói dạng này ngươi phái người đi tìm hiểu hạ độc cô minh tung tích nếu như phát hiện liền thay ta đưa lên một phong chiến thư công tử này sẽ sẽ không nghe vậy thẩm dục muốn khiêu chiến đọc cô minh chương làm cùng nam phu tinh nguyện đều lộ ra vẻ lo lắng nhất là nam phu tinh nguyện cản g làm mở miệng thuyết phục nhưng bị thẩm dục ngắt lời nói không cần nhiều lời dựa theo ta lời nhắn nhủ đi làm là hai người chỉ có thể gật đầu tuân mệnh tại hai người rời đi thẩm dục sân nhỏ sau chương làm ngươi có thể hay không cảm thấy công tử quá cấp tiến công tử mặc dù đạt tới giới chủ ngũ trọng nhưng cùng độc cô minh ở giữa vẫn là có rất lớn chênh lệ ngươi h n nói công tử đến cùng là thế nào nghĩ chương làm lắc đầu ta cũng không biết b ấ t quá ta cảm thấy công tử hẳn không phải là loại kia xúc động người hắn đã dám khiêu chiến độc cô minh hẳn là có nhất định nắm chắc a thẩm dục khiêu chiến độc cô minh chủ yếu là không muốn chở xuống dưới ai biết tên kia phải bao lâu mới có thể tới khiêu chiến bọn hắn hơn nữa hắn khiêu chiến đối tượng hơn phân nửa không phải hắn mà là đại sư tỷ c ử u ảnh hoặc là nhị sư minh phí nam hầu bọn người đã như vậy không bằng chủ động xuất khích kỳ thật chủ yếu nhất là kém gọi nhất một vạn c ử u khí vận điểm liền có thể biết được phải t r ă n g đạt tới hệ thống thăng cấp yêu cầu nói thật hắn có chút nóng này rồi độc cô minh tung tích kỳ thật không có t r a tại thẩm dục bàn giao đi xuống ngày thứ chín trương làm cùng nam phu tinh nguyện liền tra được độc cô minh hạ lạ thế là t r ư ơ n g làm cùng nam phu tinh n g u y ệ t đại biểu thẩm dục hướng đ ộ c cô minh nộp chiến thư nhưng nhường thẩm dục im lặng l ạ đ ộ c cô minh từ chối khiêu chiến của hắn hơn nữa còn lớn tiếng hắn khinh thường ước hiếp một cái giới chủ ngũ trọng nhìn đứng ở trước mặt hắn lơm nớp lo sợ t r ư ơ n g làm cùng nam phu tinh n g u y ệ t thẩm dục tức giận đi thu hồi bộ dáng này ta chẳng lẽ còn sẽ trách các ngươi không thành cũng không phải các ngươi cự tội ta đồng thời thẩm dục nội tâm nói cái này cô đ ộ c mình có chút của nga đã hắn không nguyện ý ứng chiến hắn cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến chương 695, quá kiêu ngạo chương 695, quá kiêu ngạo độc cô minh hiện nay thân ở một tòa mô hình nhỏ hỗn độn thành bên trong cùng hắn đi theo chỉ có một nam một nữ hai cái thân tín nếu biết được vị trí của hắn thẩm dục cũng lời ư làm lỡ hắn còn muốn đánh bại độc cô minh thu được số mệnh đ i ầ n đây liền hắn mở ra cửa thái hư trực tiếp xuất hiện ở vậy tòa mô hình nhỏ hỗn độn thành bên trong theo cửa thái hư xuất hiện d ư ữ a lấy không ít quan tâm con mắt sau một khắc thẩm dục từ cửa thái hư bên trong bước ra ánh mắt khóa trong thành một tòa trập v i ệ độc cô minh có dám đến đánh với ta một trận thẩm dục mở miệng quát hỏi hay là đ ộ c cô minh là đúng thực lực của chính mình đầy đủ tự tin hắn ở lại trạch viện cũng không có đại trận bảo vệ đi đôi với thẩm dục tiến quát đ ộ c cô minh hai cái thân tín cùng nhau hơi nhúm mày trên mặt lộ không thích nhìn về phía trôi nổi ở thành trì giữa không trung thẩm dục sau đó hai người trao đổi dưới ánh mắt một người trong đó đạt đ ớ t xuất hiện ở giữa không trung khinh bị nhìn thẩm dục ngươi không phải công tử nhà ta đối thủ không nên tới tự giấc lấy l ụ đi nhanh lên đọc cô minh hai cái thân tín thực lực cũng không kém hơn nữa đều đạt đến giới chủ tám tầng càng ở đọc cô minh bồi dưỡng dưới bọn họ thực lực hoàn toàn không thể so tầm thường giới chủ chín tầng kém ta nêu dám đến dĩ nhiên là có khiêu chiến độc cô minh sức lực thẩm dục mở miệng nói vất quá nói vậy các ngươi cùng độc cô minh đều sẽ không tin tưởng đã như vậy ta chưa hết chứng thực cho các ngươi xem thẩm dục nói ra lời này sau bên trong tòa p h ủ đệ kia cũng văng tới cùng nhau hơi hảo cảm kỳ cùng cân nhắc ánh mắt từ hắn thành công chiến bại ba vị lâu năm giới chủ chín tầng sau liền xuất hiện rất nhiều chủ động tới người khiêu chiến hắn những người này đại đa số đều tự biết không phải là đối thủ của hắn nhưng sở dĩ bọn họ chạy tới khiêu chiến hắn không phải là vì chiến thắng hắn mà là vì thu được danh tiếng khởi đầu hắn còn có thể tiếp thu khiêu chiến nhưng dần dần hắn cũng phiền bởi vì này những người này căn bản cũng không có để hắn ra tay kích động đối với hắn mà nói những người khiêu chiến này quá yếu câu không nổi hứng thú của hắn hai vị thân tín cảm nhận được ý nghĩ của hắn sau liền chủ động ra tay phái những người khiêu chiến kia nói k h o á c không biết ngượng đ ộ c cô nhắc nợ nụ cười ngươi kẻ h è n m ọ n này một cái giới chủ năm tầng chẳng lẽ còn có thể liền càng bốn cái cảnh giới chiến bại giới chủ chín tầng chưa từng không thể thẩm dục trong đầu không tự tiên thiên thần văn lóng lánh lại không mạnh chức năng phát động nhất thời còn đang cười to độc cô nhất tiếng cười đột nhiên ngừng lại đồng thời ánh mắt của hắn cũng biến thành ngây dại ra và ảnh t h ầ m dục lắc mình đi tới trước mặt hắn một cái tắt đưa hắn cho chém xuống giữa không t r u n g đập ầm ầm rơi trên mặt đất từng vòng d ư ờ n g như mạng n h ạ bình thường vết dạn n ớ t không ngừng hướng bốn phía lan tràn thấy cảnh này trong thành những sinh linh khác đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cổ quái một cái giới chủ năm tầng là như thế nào đem một cái giới chủ tám tầng từ giữa không trung chém xuống đây phải biết độc cô nhất cái này giới chủ tám tầng còn không phải phổ thông giới chủ tám tầng thực lực của hắn chính là có thể so với giới chủ chín tầng a thú vị đ ộ c cô minh thấy cảnh này lông mày hơi n h í u đ ộ c cô minh làm sao hiện tại ngươi cảm thấy ta vẫn không có khiêu chiến tư cách của người sao thẩm dục ánh mắt tựa hồ xuyên thấu kiến trúc rơi vào đ ộ c cô minh trên mình mở miệng chất vấn đẫu nhiên đ ộ c cô minh nhớ ra cái gì đó sau đó mở miệng nói ngươi là hôn thiên vương thập tam đệ tử bởi vì hắn nhớ tới hắn vừa cự tuyệt hôn thiên vương thập tam đệ tử khiêu chiến tu vi của đối phương đúng lúc là giới chủ năm tầng không sai là ta thẩm dục gật cù không nên nói nữa nhiều lời mau mau ra khỏi thành một trận chiến xem ra ngươi là quyết tâm muốn đánh với ta một trận đã như vậy vậy ta cũng sẽ tắt thành ngươi đ ộ c cô minh chậm rãi đứng lên nói rằng mau tới thẩm dục hóa thành lưu quang lao ra tòa này hốn đột thành theo s á t lấy đ ộ c cô minh cũng hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng ngoài thành bay đi cái này đ ộ c cô nhất cũng từ dưới đất bỏ dậy đồng thời hơi nghi hoặc một chút mình là làm sao bị chém xuống trên mặt đất đây bởi vì hắn hoàn toàn không có nửa điểm ký ức n g ư ờ i không sao chứ đ ộ c cô nhắc ị l mình đi tới bên người quan tâm hỏi ta không sao đ ộ c cô nhắc mặt tối xâm lại lắc đầu một cái đúng rồi ta l ạ như thế nào bị đánh rơi xuống tới đ ộ c cô nhị suy nghĩ một chút nói người bỗng nhiên vẻ mặt trở nên dại ra, tiếp theo cái kia thẩm dục liền một cái tát đưa ngươi chém xuống đúng rồi công tử đã ra khỏi thành cùng đối phương một trận chiến chúng ta nhanh đi hảo hai người cũng theo hóa thành lưu quang hướng ngoài thành phóng đi rất nhanh hai người liền lao ra ngoài thành lại phi hành mấy triệu dặm thấy được đang ở trong hư không đối lập thẩm dục cùng đ ộ c cô minh chứ ngoài ra ở một phía còn có mấy chục cái xem náo nhiệt giới chủ bất quá bọn họ đều có chừng mực không có cách gần quá miễn cho gặp bà lây v ậ phân bị thẩm dục cùng đọc cô minh hiệu lầm đó là không tồn tại bọn họ chút tu vi ấy làm không là cái gì sau một khắc đ ộ c cô minh mở miệng nói ra tay đi để ta kiến thức dưới thực lực của ngươi tốt vậy ngươi có thể chiếm được nhìn rõ ràng thẩm dục khoe miệng phát h ỏ a ra một vệ cân nhắc mỉm cười sau đó vung tay lên sáu cái giới chủ chín tầng con dối xuất hiện sau đó chỉ vào đ ộ c cô minh nói đi cho hắn một điểm chấn động thẩm dục tiếng nói vừa dứt sáu tôn giới chủ chín tầng con dối quả đoán hướng đ ộ c cô minh phát động công kích thấy thế, thế đọc cô minh nhưng là hơi nhúng mày trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm liên tiếp chém ra v n h oanh trong thời gian ngắn sáu cái giới chủ chín tầng con dối đã bị chém bay ra ngoài thấy thế thẩm dục đ ă m chiêu gật cụ không hổ là có thể chiến thắng tám cái lâu năm giới chủ chín tầng cường giả thực lực s á c thực so với phổ thông giới chủ chín tầng cường đại hơn nhiều mà chém bay sau cái giới chủ chín tầng con dối độc cô minh ngữ mang trào phúng nhìn thẩm dục ngươi sức lực chính là bọn họ ngươi con dối này đối phó bình thường giới chủ bất được nhưng gặp gỡ ta như vậy hầu như không có tác dụng gì ngươi xác định không thu hồi lời nói này thẩm dục nhìn độc cô minh nói đường đi của ngươi l ạ rồi độc cô minh dùng chỉ điểm giang sơn g ọ n nói xem ra ngươi là không chịu đựng q u a đánh thẩm d ụ phát tay lại là sáu cái giới chủ chín tầng con dối xuất hiện nhất thời mười hai cái giới chủ chín tầng con dối hướng độc cô minh phát động công kích thấy cảnh này độc cô minh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên cùng lúc đó bên ngoài mười triệu dặm một chiếc phi hành khí tốc độ nhẹ nhàng ở trong hư không phi hành trên bông tuyển ngồi xếp bằng một cái tóc đen tung bay thân xuyên trắng như tuyết trường báo nữ tử giờ k h ắ c này trong tay nàng còn cầm một cái hộ lô rượu hướng về trong miệng uống rượu a thật thoải mái báo ẩm miệng lớn rượu sau nữ tử không khỏi lộ ra thở dài thỏa mãn sư tôn a ngươi mới vừa tỉnh táo tại sao lại đang uống rượu a một cái nữ g mang u ván cùng bất đắc di thanh nhầm cô gái từ bên trong khoang thuyền chuyển đến tiếp theo liền nhìn thấy một người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ xuất hiện ở trên b o n g thuyền thế gian này chỉ có rượu ngon không thể phụ lòng cô gái tóc đen cười hì hì nói đông nhiên nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì hương phấn nói tiểu hương a phía trước có người đánh nhau sư phụ mang ngươi đi xem trò vui đi tiếng nói vừa dứt phi hành khí chớp mắt tăng số cũng là thời gian mấy hơi thở cũng đã đi tới thẩm dục cùng độc cô minh giao chiến địa phương đồng chương i sáu trăm chín mươi s á hai n gõ ư ờ i giao thủ án mét côn chương sáu c h n trăm chín g a y c mươi sáu bị gõ án côn n g h thẩm dục lắc người một cái sẽ đến vậy chiếc phi hành khí trước cũng hướng về trên bom thuyền hai người nói ta nói hai vị các ngươi coi như muốn xem kịch có thể hay không xa một chút cách chiến trường gần như vậy là không phải là đối chúng ta có chút không tôn trọng có đúng không áo bảo trắng cô gái tóc đen lại đi trong miệng ực một hớt rượu có rượu tuyến từ khoe miệng chảy xuống sau đó nhìn đồ đệ hỏi sư tôn quả thực là có chút nếu không chúng ta cách xa một chút thiếu nữ áo đỏ chê cười nói vậy cũng tốt xem ra thật là chúng ta không đúng áo bảo trắng cô gái mặc áo đen ấy nay hướng thẩm dục nợ nụ cười sau đó liền điều động phi hành khí cấp tốc lui về phía sau đi mãi đến tận lui ra mười vạn dặm mới dừng lại ta đi thẩm dục thầm nghĩ trong lòng bởi vì hắn vừa n ã y dùng động s á t chi nhãn dò xét dưới phát hiện cái kia giống như sâu rượu áo bào trắng cô gái tóc đen lại là hỗn độn cảnh cực giả về phần cái kia thiếu nữ áo đỏ tu vi cũng không kém đặt đến giới chủ chín tầng bất quá xem ra cái này hỗn độn cảnh cũng không có gì ác ý nên chỉ là đi ngang qua nơi này tập trung tinh thần thẩm dục ánh mắt một lần nữa rơi vào bị mười hai cái giới chủ chín tầng vây công độc cô minh trên mình hắn mặc dù là giới chủ chín tầng bên trong cường giả cấp cao nhất nhưng đang đối mặt mười hai cái giới chủ chín tầng vẫn là có vẻ khá là vất vả bất quá nói thật hắn giờ phút này thực lực nên muốn so với thu được thái cổ chân hoàng huyết mạch trước cựu ả n h cường dù sao cựu ảnh mạnh nhất chiến tích cũng là một vsc ba nhưng này đọc cô minh chí ít có thể làm được một vsc sáu nhìn thấy mười hai cái giới chủ chín tầng con dối trong thời gian ngắn cũng không bắt được đọc cô minh thẩm dục phất tay lại có sáu cái giới chủ chín tầng con dối xuất hiện nhìn thấy lại xuất hiện sáu cái con dối đọc cô minh sắc mặt tối sầm muốn mắng người thẩm dục chó này chúc mừng quả thực không nói võ đức có bản lĩnh liền đao thật xuống thật cùng bồn công tử tỷ thí dùng con dối vây đánh ta tính là gì chơi ạ vì ị này t h ậ sao người kia nắm giữ nhiều như vậy giới chủ chín tầng con r ố i loại này con r ố i rất dễ dàng luyện chế sao nhìn đang ở vây đánh đập cô minh mười tám cái giới chủ con r ố i hồng anh không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ nàng cũng rất muốn như vậy con rối sau đó đánh nhau cũng không cần tự mình đậu thủ vung tay lên chính là có mười t ặ n cái giới chủ chín tầm con rối vây đánh cai địch ngẫm lại đều cảm thấy uy phong muốn a áo bào trắng tóc đen nữ tuy rằng không quay đầu lại nhưng là cảm giác được đệ tử của mình đối với thẩm dục con rối động tâm nghĩ sư tôn lẽ nào cũng sẽ lượt chế hồng anh thanh â m trở nên nhảy nhót cùng tràn ngập mong đợi sẽ không áo bào trắng tóc đen nữ q u ả đ o n nói a hồng anh trong nháy mắt trở nên thất vọng tuy rằng sư phụ sẽ không lượt chế nhưng sư phụ có thể giúp ngươi cướp mấy cái cho người chơi áo bào trắng tóc đen nữ nói rằng vậy hay là quên đi cấp đ ồ của người ta không tốt hồng anh quả đ o à n tự tuyệt nói thật không muốn giành được không muốn quên đi bên trong chiến trường đối mặt mười tám tôn con rối vây công đọc cô minh đã sử dụng tới cả người thế võ nhưng hắn vẫn là không cách nào xoay chuyển chiến cuộc chỉ có thể bị đẻ lên đánh cảnh này khiến nội tâm hắn cũng càng ngày càng ngất ức cuối cùng không nhịn được hô d ừ n g ta chịu thua người xác định thẩm dục trong lòng vui vẻ xác định đọc ô minh ngất ức thừa nhận nói hảo đã như vậy vậy trận chiến này liền kết thúc đi thẩm dục phát tay liền thu hồi giới chủ con dối ken chúc mừng ký chủ thu được một không b ạ n k h í v ậ n điểm ken hệ thống đạt đến thăng cấp yêu cầu xin hỏi có hay không thăng cấp đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống âm để thẩm dục đại hỷ a thật không nghĩ tới chỉ cần một triệu số mệnh điểm là có thể đạt đến thăng cấp yêu cầu hệ thống thăng cấp ken số mệnh điểm khấu trừ một triệu bắt đầu thăng cấp ken thăng cấp thời gian là hai mươi bốn thời điểm xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi độc cô minh cáo tử sau một khắc còn lại hướng độc cô minh ngỗ quyền liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi Về ảnh mới vừa bay ra một khoảng cách thẩm dục dự định cho gọi ra cửa thái hư trở về thương hội t ổ n g bộ nhưng cũng bị gõ án côn hảo ở trên người hắn có sư tôn ban tặng ngọc p h ù tự động bắn ra hóa thành lồng ánh sáng màu vàng chặn lại rồi đánh lén sau đó quay đầu nhìn lại phát hiện trước phi hành khí trên cái t i a áo bào trắng cô gái tóc đen đang một tay cầm một cây gậy một tay cầm hồ lô rượu hướng về trong miệng uống rượu gõ má của nàng đỏ hồng tựa hồ lâm vào say rượu trạng thái ồ ngươi làm sao không có chuyện gì áo bào trắn tóc đen nữ tựa hồ có hơi mơ hồ nháy mắt nói ta nên có việc thẩm mắt vậy ta lại thử đang khi nói chuyện nữ tử lại vung lên g ậ y hướng thẩm dục đầu đập tới giới hạn thẩm dục nhanh giận đi lên nay gậy đập tới tốc độ nhìn như cục nhanh nhưng hắn nhưng không tránh khỏi vâng ảnh thẩm dục lại bị đánh một gậy may là bị kim quang vòng bảo vệ ngăn trở n g ư ờ i này lồng rất thú vị cô gái áo bào trắng cười hì hì nói sau đó không ngừng vung lên g ậ y hướng thẩm dục đập tới được rồi n g ư ờ i đây là đang ném hoạch đ ả o đây thẩm dục giận dữ sau đó hóa thành một đạo kim quang nhanh chóng bỏ chạy nhưng cô gái áo bào trắng nhưng là theo sát không nghỉ dường như ra trâu đường giống như dính lên thẩm dục căn bản là không cắt đôi được hơn nữa còn không ngừng cầm gậy gõ đánh thẩm dục vòng bảo vệ cho dù thẩm dục tính khí không sai cũng bị hoàn toàn trọc giận tâm niệm n ơ i động một bộ thô bạo uy vũ áo giáp xuất hiện ở trên người hắn đồng thời hắn cảm giác linh hồn của chính mình lực lượng cùng giới lực không ngừng tăng vọt mấy trăm mấy ngàn lần không nói còn hoàn thành một loại nào đó thần bí lột xác cho ra chết thẩm dục vung quyền đập về phía cô gái áo bào trắng và ảnh cô gái áo bào trắng bị thẩm dục cho ném bay ra ngoài nàng ngông lung hai mắt tựa hồ cũng tỉnh táo thêm một chút sau đó ánh mắt của nàng liền khóa thẩm dục trên mình áo giáp cha cha có tiếng nói thật là đổ t ố t ta thời gian cho ta nhìn một chút cô gái áo bào trắng l ắ p mình mã tới thẩm dục vừa nay cú đấm tia tựa hồ cũng không có cho nàng tạo thành nửa điểm thương tổn không bạch nhìn áp sát nữ tử thẩm dục trong đầu không tự tiên t i ê n thần văn l ò n g lánh lên mà cô gái áo bào trắng cũng trúng chiêu ánh mắt trở nên mê man lên thấy thế thẩm dục áp sát vũ quyền điên cùng hướng cô gái áo bào trắng trên mình chút xuống nhưng đối phương ăn hắn mấy t r ă n quyền lại không có phá vỡ phải biết hắn mỗi một quyền công kích đều đạt đến hỗn độn cảnh trình độ bởi vậy có thể tưởng tượng đối phương phòng ngự có cơ nào biến thái hơn nữa hắn biết đối phương không bạch trạng thái chỉ còn dư lại mười giây mà vừa nay hắn triển khai không bạch chức năng đã tiêu hao tám thành lực lượng linh hồn không có cách nào sử dụng tới lần thứ hai đi thẩm dục không có nửa điểm do dự lập tức cho gọi ra cửa thái hư một bên khác định vị ở thương hội tổng bộ cửa thái hư xuất hiện thẩm dục nhảy vào trong đó khi hắn từ một mặt khác môn hộ đi ra thu hồi cửa thái hư sau hắn mới tẩm tẩm t h ở p h à o nhẹ nhõm sư tôn sau một khắc thẩm d ụ lắc mình đến hôn thiên vương sân ở ngoài phá cửa hô sư tôn mở cửa a ngươi đổ nhi bị người khi dễ cửa phòng mở ra thẩm dục đội vã x u ố n g b ả o sư tôn vừa có một nữ t i ể u bị gõ ta á côn nếu như không phải ngươi đưa ngọc phủ chủ động hộ thể ta ở giữa chiêu ta biết đối phương là hôn đội cảnh liền ta liền lựa chọn chạy trốn vậy mà người phụ nữ kết nhưng đuổi theo ta không tha còn không đoạn cầm gậy gõ ta bất đắc dĩ ta sử dụng ngươi đưa ta áo giáp đánh nàng mấy trăm quyền nhưng liền hắn phòng đều không phá ra được may là ta có chút thủ đoạn mới chạy về không phải vậy rơi vào bậy trên tay nữ nhân còn không biết sẽ rơi vào một cái kết cục gì sư tôn ngươi có thể chiếm được vì ta làm chủ a chương sáu trăm chín mươi bảy tiểu thần vương chương sáu trăm chín mươi bảy tiểu thần vương nghe đến thẩm dục miêu tả hôn tiên vương khỏe miệng không khỏi vừa kéo sau đó thở dài nói đ ồ nhi a thù này sư phụ sợ là không có cách nào giúp người báo thẩm dục s ứ n g sở theo bản năng hỏi lẽ nào sư tôn không phải người phụ nữ kia đối thủ này cũng không đến nỗi hôn tiên vương không biết nên giải thích thế nào suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định nói cho thẩm dục nghe một chút đi người phụ nữ kia chuyện hắn trầm ngâm nói không có gì bất ngờ xảy ra ngày hôm nay cầm gậy đánh lén ngươi hôn độn cảnh tiểu thần vương nàng khóc thích uống rượu hầu như rượu không rời khỏi người nặng cái rượu kia hổ lô cũng là đặc thù bảo bối có thể đem tất cả hỗn độn linh vật đều chuyển hóa thành rượu nay chuyển hóa rượu vị thượng thừa hơn nữa đối với sự tu hành có nhất định chỗ tốt nguyên bản này tiểu thần vương chính là làm ộ t thế lực lớn thái thượng trưởng lão cũng là cái k i a thế lực lớn duy nhất hỗn độn cảnh nhưng cuối cùng vậy cái thế lực trực tiếp giải tán thành viên toàn bộ từng người chạy trốn ngươi biết tại sao không chẳng lẽ là cái k i a tiểu thần vương nguyên nhân thẩm dục suy đoán nói hôn tiên vương đ ặ thù quả thực là ta mới vừa nói tiểu thần vương hổ lô rượu có thể đ e m bất kỳ hỗn độn linh vật đều chuyển đổi bị rượu bởi vì hỗn độn cảnh đối với một phương thế lực lớn mà nói phi thường trọng yếu vì vậy phía kia thế lực lớn đem kiếm lời tới bốn phần mười khoản thu nhập đều c u n g phụ cho tiểu thần vương nguyên bản cũng còn tốt có thể từ khi tiểu thần vương được tiểu thần hồ lô sau liền thay đổi trên tay nàng hỗn độn linh vật rất nhanh sẽ bị hồ lô rượu tiêu hao sạch sẽ mà nàng mỗi ngày cũng uống đến say khước nàng uống say còn say khước đem phía kia thế lực lớn khiến cho náo loạn điều này cũng làm cho thôi mọi người còn có thể k h o a n l ư ợ n g không thể chịu được chính là trong bảo k ố i hỗn độn linh vật cùng tải vật liên tiếp mất trộm cuối cùng điều tra ra chính là tiểu thần vương làm sau đó vậy phe thế lực tông chủ mang theo các trưởng lao đi cùng nàng đàm phán hy vọng nàng thu lại một ít không muốn trộm cướp trong bảo khố đồ vật đồng thời uống say cũng không cần đi ra ngoài q u y r ố i vì thế cái tia thế lực lớn đồng ý đem hàng năm khoản thu nhập nhiều lấy ra vừa thành cung vực nàng khởi đầu tiểu thần vương đáp ứng khỏe mạnh có thể yên tĩnh một quãng thời gian liền trạng thái cố định nảy mầm để phía k i a thế lực lớn là khổ không thể tả thậm chí ngay cả đồ vật cũng không dám gửi ở trong bảo khố mà là từ tông chủ và các trưởng lao phân biệt gửi ở trong chữ vật tiên giới của mình muốn đi kho đảo làm ít đồ tiểu thần vương phát hiện kho đảo chống g i n g sau là một cái ngoài dự đoán mọi người chuyện tình chính là lén lút lẻn và o phụ cận thế lực trong bảo khố trộm lấy hỗn độn linh vật vừa bắt đầu những thế lực kia còn không có phát hiện là t i ể u thần vương làm chỉ là tăng cường kho b ạ o phòng ngự nhưng như cũng không phòng ngự được t i ể u thần vương sau bọn họ cũng là đem trong bảo khố đổ vật phân cho cao t ầ n g chứa được trong chữ vật tiên giới bốn phía thế lực đều lựa chọn làm như vậy sau khi t i ể u thần vương liền không lấy được hỗn độn linh vật cũng không rượu có thể uống sau đó nàng liền lựa chọn gõ các thế lực lớn cao tầm áo côn đem bọn họ chữ vật tiên giới bên trong hỗn độn linh vật cướp sạch không còn ta đi nàng hóa ra là có tiền sự a chẳng trách gõ ta ám côn như vậy thành thục thẩm dục một mặt không nói gì nói không phải là hôn tiên vương buồn cười nói những này bị gõ ám côn cao tầng tự nhiên là k h ô n g phục liền tiêu hao giá cả to lớn mời đến mặt khác cái hỗn độ cảnh để hắn giúp bọn họ tìm ra cái k i a gõ bọn họ ám côn cướp bọn họ hỗn đ ộ i linh vật g i a hỏa chính là đã lâu đi đường ban đêm tất sống quỷ tiểu thần vương ở lại một lần gọi những thế lực k i a ám côn sau bị thói gọn nhưng bởi vì tiểu thần vương cũng là hỗn độ cảnh những thế lực tiên tự nhiên không dám trực tiếp gây sự với tiểu thần vương mà là liên hợp chạy đi tiểu thần vương c h ô ở thế lực đòi hỏi thuyết pháp cùng bồi thường mà bị các thế lực lớn liên hợp tìm đến cửa sau tiểu thần vương c h ô ở vậy cái thế lực trực tiếp t r ậ n tròn mắt vì lắng lại thế lực khắp nơi lựa giận bọn họ chỉ có thể làm ra bồi thường cùng xin lỗi sau đó vậy phe thế lực tông chủ và trưởng lão lần thứ hai đi tìm tiểu thần vương đàm phán hy vọng nàng yên t ĩ n h một điểm không muốn lại đi nữa gây rắc rối tiểu thần vương đáp ứng khỏe mạnh có thể cũng không lâu lắm liền không nhịn được chạy đi trộm cướp những thế lực khác trong bảo khố hỗn nộn linh vật t i ể u thần vương sớm có nổi tiếng bên ngoài vì vậy những thế lực kia trong bảo khố hỗn độn linh vật mất trục sau liền trực tiếp tìm được rồi t i ể u thần vương chỗ ở thế lực t i ể u thần vương chỗ ở thế lực cũng chỉ có thể bồi thường xin lỗi ở t i ể u thần vương nhiều lần dằn mặt dưới nàng chỗ ở vậy phe thế lực không ngừng đem hàng n ă m kiếm lấy tu hành tài nguyên đều bồi thường đi ra ngoài liền ngay cả gốc gác đều bồi đi ra ngoài không ít khiến cho trên tông môn dưới tiếng oán than dậy đất cuối cùng ở kiên trì mấy trăm năm sau vậy phe thế lực tông chủ triệu tập các trưởng lão mở hội sau đó giải tán tông môn nói tới chỗ này hôn tiên vương có chút dở khóc dở cười phía kia thế lực lớn tính như là người thứ nhất tự động giải tán vì thế t i ể u thần vương cũng theo tên trấn ngũ hải bất quá i ể u thần vương tốt xấu là một vị hôn đội cảnh nàng tuy rằng bị phía kia thế lực lớn b ứ t bỏ nhưng cũng không lâu lắm đã bị lại một mới thế lực lớn mời đi đảm nhiệm thái thượng trưởng lão có thể vẹn vẹn qua mười năm phía kia thế lực lớn liền đem t i ể u thần vương lễ đưa ra môn chính là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó t i ể u thần vương nhìn như rời đi nhưng cũng ở đây phe thế lực phụ cận ẩn nút hạ xuống ở sau đó một quãng thời gian bọn họ tông môn liên tiếp mất trộn cũng không ít người bị gõ á côn mặc dù không có chứng cứ thế nhưng ai làm tất cả mọi người rõ ràng trong lòng cái tia thế lực lớn cũng có hỗn độn cảnh toạt t ấ n liền mời ra hỗn độn cảnh đối với tiểu thần vương tiến hành trục xuất nhưng tiểu thần vương mặt ngoài đáp ứng khỏe mạnh nhưng chẳng bao lâu nữa lại bắt đầu làm theo ý mình tiến hành trục tước gò áng côn này nhưng làm vị kia hỗn độn cảnh trục tước trực tiếp ra tay với tiểu thần vương giao thủ một cái sau mới phát hiện tiểu thần vương lực công kích không sao cũng là bình thường phổ thông hỗn độn cảnh trình độ nhưng sức phòng ngự của nàng mạnh đến nỗi đáng sợ vị kia hỗn độn cảnh giao thủ với hắn đầy đủ mấy tháng l i ê n tiểu thần vương phòng ngự đều không có đánh vỡ vị kia hỗn độn cảnh càng nghĩ càng giận bắt đầu hô bằng gọi h ư u đưa tới ba vị hỗn độn cảnh đồng thời vây công tiểu thần vương kết quả vẫn không có đánh vỡ tiểu thần vương phòng ngự bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cuối cùng trực tiếp tiến hành tông môn di chuyển vậy phe thế lực di chuyển sau tiểu thần vương cũng không có lại từ triển lạc đà mà là bắt đầu ở trong hỗn độn hải lang thang lên mà ở lang thang trên đường nàng cũng là chung q a n h trụ cướp gõ người ám côn tuy nói nàng gõ người ám côn chưa bao giờ sẽ hạ tử thủ nhưng loại hành vi này còn là phi thường làm người không thoải mái nào đó lần tiểu thần vương gõ cùng sư phụ nổi danh vạn độc vương nhi t ử áng côn trực tiếp chọc giận vạn độc vương vạn độc vương trực tiếp ra tay với tiểu thần vương nhưng cuối cùng vạn độc vương triển khai xong các loại thủ đoạn cũng không có thể làm sao được rồi tiểu thần vương sau trận chiến này tiểu thần vương danh chấn toàn bộ h ô n độn hải lực công kích của nàng bình thường nhưng siêu cường phòng ngự nhưng có thể để ba người chúng ta đ ỉ n h cấp h ô n độn cảnh cảm thấy đau đầu cực kỳ chúng ta thương lượng qua coi như ba người chúng ta định cấp hỗn độn cảnh liên thủ nhiều nhất chỉ có năm mươi năm chắc phá tan nàng phòng ngự vì vậy a nếu như sư phụ đơn độc ra tay vẫn đúng là không làm gì được t i ể u thần vương ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì coi như chuyện này chưa từng xảy ra biết rồi sư tôn thẩm dục có chút bất cứ gật vụ n g ẫ nhiên hôn tiên vương nghĩ tới điều gì đúng rồi ngươi khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài miễn lại phải bị cái k i a t i ể u thần vương cho nhìn chằm chằm biết rồi sư tôn ta đi về trước tu hành thẩm dục nói rằng bây giờ hệ thống sắp thăng cấp đến hôn nội cảnh hắn là có thể một hơi đem tu vi tăng lên tới hôn nội cảnh vì vậy ngược lại cũng không cần cố ý đệ lên tu vi chỉ cần hắn đạt đến hôn nội cảnh coi như có người muốn có ý đồ với hắn cũng không dễ như vậy chương 698, s á t lục điểm không đủ dùng chương 698, s á t lục điểm không đủ dùng thời gian l o á n một cái qua hai ngày hệ thống hoàn thành thăng cấp bất quá vào lần này thăng cấp sau hệ thống sinh ra nhất định thay đổi đầu tiên là s á t lục điểm p h ư n g diện đánh giết bất diệt cảnh trở xuống sinh linh không hề thu được s á t lục điểm thứ yếu s á t lục điểm thường con số cũng đã xảy ra thay đổi đánh giết một vị bất diệt cảnh sinh linh thường một ngàn tỷ sắt lục điểm không phân sơ kỷ trùng kỷ cùng hậu kỳ đánh giết một vị giới chủ cấp sinh linh thường một không ngàn tỷ sát lục điểm đồng dạng cảnh giới không phân t r ư ớ c trung hậu đánh giết một vị hỗn độn cảnh cường giả thường một không vạn vạn trăm triệu sát lục điểm nhìn thấy cái này mới quy tắc thẩm dục không khỏi âm thầm vui mừng may là chính mình sớm săn giết hỗn độn hung thú thích góp đại lượng sát lục điểm không phải vậy hiện tại hiện tại thu được sát lục điểm phương thức muốn tập hợp đủ mười triệu ngàn tỷ sát lục điểm thực sự quá khó khăn dù sao đánh giết một vị hỗn độn cảnh mới giá trị một không vạn trăm triệu nói cách khác chẳng đánh giết một không không cái hỗn độn cảnh mới có thể thu được đến mười triệu ngàn tỷ sát lục điểm còn có nhận thưởng phương diện trực tiếp xẹt qua ngàn tỷ nhận thưởng đã biến thành một triệu trăm triệu nhận thưởng một lần Chứ ngoài ra hệ thống còn mới tăng thêm một cái chức năng chiến lược tra xét chức năng chức năng này có thể đưa hắn người chiến lược lấy con số hình thức hiện ra đến tâm niệm hơi động thẩm dục trực tiếp đối với mình sử dụng một lần chiến lược tra xét chức năng đến ra bản thân chiến lược vì sáu mươi hai nghìn chín mươi tám nghìn trong lúc đó đối với hệ thống cho ra cái này chiến lược dữ liệu thẩm dục vẫn tương đối tán đồng ở không triển khai chân long cựu biến tình huống hắn chiến lược có thể so với phổ thông giới chủ sáu tầng nhưng triển khai chân long cựu biến đệ cựu biến hắn chiến lược hầu như có thể quét ngang giới chủ c h í n tầng bất quá hệ thống tựa hồ không có đem hỗn độn áo giáp tính toán trong chiến lược thẩm dục dám khẳng định nếu như hắn sử dụng hôn tiên vương ban cho hắn áo giáp chiến lược tuyệt đối có thể vượt qua giới chủ c h í n tầng đạt đến hỗn độn cảnh bất quá thẩm dục cũng không có xoắn suýt điểm ấy mà là dự định bế quan tăng cao tu vi cho hầu hạ hắn nha hoàn lên tiếng chào hỏi báo cho các nàng lần này nàng bế quan sẽ đạt tới thời gian mười năm liên tiến vào phòng luyện công vì không quá qua kinh thế hai t ụ thẩm dục lấy ra ba tòa chất pháp đem phòng luy sau đó điệu xuất hệ thống bảng quay về tu vi mặt sau dấu cộng nhẹ nhàng điểm dưới nhất thời s á t lục điểm bị trừ đi chín mươi sáu vạn vạn trăm triệu s á t lục điểm tổng số còn sót lại ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000. một không không bảy vạn vạn trăm triệu sau m ộ t khắc hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm trong cơ thể thẩm dục thế giới lấy tốc độ thấy được mở rộng đồng thời còn có đại lượng giới lực theo hiện ra đến đồng dạng linh hồn của hắn lực lượng cũng đang nhanh chóng bành trướng bất chi bất giác hai năm trôi qua thẩm dục cảnh giới trực tiếp vượt qua giới chủ năm tầng đạt đến giới chủ sáu tầng tiếp tục thẩm dục lần thứ hai ở dấu cộng trên điểm dưới nhất thời s á t lục điểm bị trừ đi một trăm chín mươi hai vạn vạn trăm triệu hệ thống sức mạnh to lớn lần thứ hai giáng lâm lại là cảm giác quen thuộc vừa kích lại qua hai năm thẩm dục tu vi một lần bước chân vào giới chủ bảy tầng hệ thống nâng lên tu vi cực kỳ ổn định vì vậy thẩm dục lần thứ hai điểm dưới dấu cộng lần này s á t lục điểm bị trừ đi ba trăm tám mươi b ố vạn vạn trăm triệu s á t lục điểm tổng số còn x u ấ t lại bốn trăm ba mươi mốt vạn vạn trăm triệu hai năm sau thẩm dục tu vi bước chân vào giới chủ tám tầng sắt lục điểm không đủ thẩm dục thở dài nói nếu như hắn dự liệu không sai muốn đạt đến giới chủ chín tầng sẽ cần 768 v ạ n v ạ n trăm triệu sát lục điểm nghĩ tới đây thẩm dục có chút hối hận lúc đó nên giết nhiều một ít hỗn độn hứng thú bất quá bây giờ nói những này đều chậm nếu muốn tích góp ba không không nhiều v ạ n v ạ n trăm triệu sát lục điểm vậy cũng đến giết hơn ba triệu cái bất hủ sinh linh mới có thể tập hợp hay hoặc là hơn ba mươi bạn cái giới chủ sinh linh cái quái gì vậy ta đi nơi nào làm nhiều như vậy giới chủ cấp sinh linh à, thật s ầ u lo à. thẩm dục nói t h ầ m đúng rồi hắn đ ô n nhiên nghĩ đến một vấn đề hắn ngăn ngắn mấy năm đã đột phá đến giới chủ tám tầng thực sự quá dọa người đến che lấp dưới liền hãn l i ệ u xuất s á t lục thương thành ở tìm t ò i không bên trong nhập liệu có thể che lấp thay đổi tự thân tu vi khí tức để hỗn độn cảnh đều không thể nhìn tấu đạo cụ cơ l ậ c tìm t ò i mặt giấy trên xuất hiện không ít đạo cụ một phen chọn thẩm dục xài một triệu trăm triệu mua cái kế tiếp tên tê hỗn độn châu đạo cụ cái này hỗn độn châu không chỉ có thể hoàn mỹ che lấp tự thân khí tức còn có thể tùy ý thay đổi tu vi của chính mình khí tức cùng tu vi đem nó luyện hóa sau thẩm dục thử nghiệm sử dụng sau đó tu vi của hắn khí tức cùng tu vi liền trực tiếp đã biến thành giới chủ năm tầng đẹp đẽ thẩm dục nói thầm một tiếng lập tức trong lòng hơi động sử dụng chiến lược tra xét chức năng phát hiện mình chiến lược dữ liệu đã biến thành tám mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín chín điểm nhìn thấy số này theo thẩm dục có thể khẳng định chính mình chiến lược ở giới chủ chín tầng bên trong vô địch thu hồi chất pháp thẩm dục đi ra phòng luyện công bởi vì thẩm dục sớm báo cho hắn ít nhất phải bế quan m ộ ư ơ i năm vì vậy trong sân không ai tất cả mọi người trong tiên phủ tu luyện đây đúng nhiên thẩm dục cảm ứng được chính mình sân trên có một viên truyền tấn phụ vỡ xuống n g ư ờ i nhìn nhưng là đại sư tỷ cựu ảnh cho hắn chuyển ra mở ra bữa chú cựu ảnh thanh â m vang lên xuất q u a n sau tới chỗ của ta một chuyến ngay vậy thẩm dục nhưng là vui vẻ ra chính mình sân liền thẳng đến đại sư tỷ nơi đó giơ tay gõ trận sau sân cửa mở ra thẩm dục cất bước tiến vào tiếp theo thẩm dục liền cảm giác đến cựu ảnh ánh mắt rơi ở trên người hắn cái tên nhà ngươi tiến bộ cũng cũng không chậm đã là giới chủ năm tầng cựu ảnh mỉm cười nói sau đó tới đến bên người cựu ảnh ngồi xuống đưa tay liền đem nàng ôm vào trong ngực cái tên nhà ngươi vừa đến đ ã tay máy tay chân cho ta quy củ chút cựu ảnh muốn duy trì đại sư tỷ vinh nghiêm có thể thẩm dục nơi nào sẽ nghe nàng không ngừng hai tay hạnh kiểm xấu còn đang bên thai nàng nói sư tỷ nhiều năm không gặp ta nhớ ngươi muốn chết ngươi nhớ ta không chỉ chốc lát sau thẩm dục liền ôm lấy cựu ảnh nhanh chân hướng trong phòng đi đến mấy ngày sau hai người bóng người lại xuất hiện ở trong sân vừa uống trả một bên nói chuyện phiếm lần thứ hai song tu hiệu quả quả nhiên không bằng lần thứ nhất nhưng thẩm dục tu vi vẫn có tăng trưởng tâm niệm hơi động thẩm dục đối với cựu ảnh sử dụng chiến lược dò xét thu được cựu ảnh chiến lược 9 99 h í 0 m 9 9 0 8 0 c ơ sở chiến lược mạnh hơn hắn không ít nhưng mạnh nhất chiến lược nhưng làm u ố n so với hắn kém một ít nhưng cựu ảnh chiến lược ở d ư ớ i chủ chín tầng bên trong tuyệt đối tính như là cao cấp nhất vậy một đương ở cựu ảnh trong nhà ở lại sau một tháng thẩm dục bị cựu ảnh đuổi ra khỏi sân đối với lần này chiếm hết tiện nghi thẩm dục cũng không ngại đáng nhắc tới chính là cựu ảnh độ thiện cảm đã đạt đến 99 điểm rời đi cựu ảnh sân thẩm dục chưa có trở về chính mình sân mà là đi thương hội tảng thư các h ô n độn thương hội tàng kinh cắt chia làm sáu tầng tầng thứ nhất gửi đều là một ít phổ thông tư h tịch hầu như không ai ở tầng thứ nhất dừng lại đi tới tầng thứ nhất thẩm dục dùng ý nghĩ bất qua liền đi tìm chuyên môn giới thiệu h ô n độn cấm địa thư tịch hắn sở dĩ lật xem giới thiệu h ô n độn cấm địa thư tịch đó là hắn dự định đi h ô n độn cấm địa bên trong làm sát lục điểm dù sao hắn ở bên ngoài đại khai sát giới coi như hắn là hôn thiên vương đệ tử chỉ sợ cũng phải trở thành toàn dân kẻ thủ trung không thể không nói ở trong hỗn độn ngũ hải vực hỗn độn cấm địa số lượng vẫn đúng là không ít chỉ là trung hải vực thì có nói tóm lại hôn đ ộ n cấm địa đều rất nguy hiểm nhưng căn cứ nguy hiểm trình độ đem hôn đ ộ n cấm địa chia làm ba loại theo thứ tự là phổ thông ác mộng cùng tử vong phổ thông hôn đ ộ n cấm địa tuy rằng nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận không thâm nhập tình huống chỉ cần không phải vận may quá kém đều có thể còn sống đi ra về phần ác mộng cấp hôn đ ộ n cấm địa tỷ lệ tử vong cao tới năm mươi cuối cùng tử vong cấm địa tỷ lệ tử vong cao tới chín mươi chín phần trăm hầu như sau khi t i ế n h bảo liền không ra được chương sáu trăm chín mươi chín thạch linh chương sáu trăm chín mươi chín thạch linh thẩm dục trực tiếp bỏ ác mộng cùng tử vong cấp hôn đội cấm địa tư liệu mà là đem sự chú ý thả tại phổ thông cấp trên hỗn độn cấm địa hắn đi vào là vì đại khai sát giới kiếm lấy sát lục điểm đi tới ác mộng cùng tử vong cấp cấm địa khá giống tìm đ ư ờ n g chết dễ dàng gặp phải nhân vật khủng bố vì vậy vẫn là lựa chọn loại bình thường cấm địa tương đối an toàn một phen sàng lọc sau khi thẩm dục nhìn chúng ba cái phổ thông hỗn độn cấm địa cái thứ nhất cấm địa tên là nham thạch cấm địa cái này trong cấm địa tồn tại một loại tên kêu thạch linh sinh linh. Thạch linh thân thể từ cực kỳ tảng đá cứng rắn tạo thành trí lực rất thấp cực kỳ hiệu chiến chỉ cần gặp phải thạch linh bên ngoài sinh linh liền sẽ chủ động tiến công không chết không thôi chủ yếu nhất là trong n h a m thạch cấm điệu thạch linh số lượng có đủ nhiều tuyệt đối là cái soạt phân hảo phó bản thẩm dục tuyển chọn thứ hai cấm điệu tên là thâm hải cấm điệu tòa kia trong cấm điệu là một mảnh hải dương bên trong sinh tồn lượng lớn cùng với cực kỳ hùng tản sinh vật biển nội danh nhất chính là mỹ nhân ngư đối phương tiếng ca tự mang công kích linh hồn một khi bị đối phương tiếng ca sở mê hoặc như vậy sẽ rơi vào vô cùng vô tận sinh vật biển b â y quanh người thứ ba cấm đ i ệ tên là hỏa ma cấm đ i ệ bên trong sinh tồn đại lượng hỏa diễn nhân trí tuệ cao hơn thạch linh nhưng là cực kỳ hêu chiến hơn nữa nay hỏa diễm nhân cũng so với thạch linh càng khó khăn đánh rết bởi vì chúng nó bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào dung nham bên trong bổ sung tiêu hao cùng với tu bộ tự thân chọn lựa này ba cái cấm địa làm s o ạ t phân phó bản sau thẩm dục lại đang tàng kinh các tầm thứ nhất tìm được rồi ba cái cấm địa bản đồ rời đi tàng kinh cát thẩm dục đầu tiên là trở về cùng nữ nhân của chính mình các nội bộ i bàn giao một phen tiếp theo lại đi cùng cựu ảnh lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp mở ra cửa thái hư bước vào trong đó sau một khắc thẩm dục từ cửa thái hư bên trong đi ra nhưng phụ cận nhưng vẫn là hư không không sai một lần truyền t ố n g không đủ để thẳng tới nam h thạch cấm điện trải qua bốn lần truyền t ố n g sau thẩm dục rốt cục đã tới nam h thạch cấm điện vì phòng ngừa bị tiểu thần vương cái kia nữ tiểu quỷ nhận được tin tức chạy tới gõ chính mình áng côn thẩm dục lần này xuất hành là làm ngụy trang bất kể là dung mạo và khí tức thậm chí tu vi hắn đều tiến hành rồi thay đổi thẩm dục đến đến nam h thạch cấm điện lối vào lúc đúng dịp thấy một đội sinh linh tiến vào bên trong cấm đ i ệ tuy rằng nguy hiểm nhưng như cũ có thật nhiều sinh linh muốn xông vào trong đó nguyên nhân rất đơn giản bên trong dễ dàng thu được cơ duyên bảo vật ngợn n y nam thạch cấm đ i ệ mà nói t h ơ n g đối dễ d à n g t h u được bảo vật được gọi l à dị thạch dị thạch chính là giới chủ cấp bảo vật nhiều nhất tác dụng chính là đem nó luyện hóa tập trung vào giới chủ bên trong thế giới có thể ổn định cường hóa tự thân thế giới mà dị thạch thì lại lấy màu sắc phân chia đẳng cấp cấp thấp nhất dị thạch là màu trắng so với màu trắng dị thạch cao chính là màu đỏ lại so với màu đỏ cấp bậc cao nhưng là màu vàng so với màu vàng cường chính là màu tím mạnh nhất dị thạch chính là bầy màu dị thạch lấy cân bàn về giá cả màu trắng dị thạch giá cả ở một triệu chứng hỗ nộn tinh thạch màu đỏ dị thạch hai triệu một cân khoảng t r ư ờ n g màu vàng dị thạch có thể đạt tới đến mười triệu một cân màu tím dị thạch giá cả vượt qua năm mươi triệu về phần bảy màu dị thạch khi l ữ u nhất giá cả cũng cao quý nhất một cân c a o tới ba trăm triệu hỗn độn tinh thạch bất quá bảy màu dị thạch số lượng phi thường ít ỏi từ khi sau khi nham thạch cấm địa xuất hiện bị tìm được bảy màu dị thạch còn chưa vượt qua mười ngàn cân thẩm dục biết mình ở đánh bại độc cô minh sau đã có không nhỏ tiếng tăm cửa thái hư cũng đã trở thành chiêu bài của hắn thần thông một trong vì vậy hắn cũng không có truyền tống đến nam h thạch cấm địa lối vào p h ụ cận không phải vậy thân phận của hắn liền trực tiếp phơi sáng、Soạn. bóng người loáng một cái thẩm dục liền tiến vào nam h thạch cấm địa lập tức một luồng hoang vũ khí tức phả vào mặt đây là một nham thạch tạo thành thế giới từng t o à từng t o à núi cao vụt lên từ mặt đất ở phía trên vùng bình nguyên cũng tồn tại đủ loại màu sắc khác nhau cục đá nếu như thẩm dục có thể xuyên qua trở về nói chỉ cần từ nơi này mang một nhóm cục đá trở lại cũng có thể giàu to bởi vì những tảng đá này rất có, có tính nghệ thuật so với hắn trước tiên t i ế n vào đá người này vừa vặn bỏ rơi một nhóm thạch linh hướng phương xa bay trốn đi mà truy sát thất bại mấy ngàn con thạch linh thì lại dồn dập hướng lối vào trở về trong n g á y mắt nhìn thấy thẩm dục mấy ngàn con thạch linh đều gào gào thét lên hướng hắn phát động xung phong thẩm dục ý nghĩ l ỏ qua phát hiện này mấy ngàn con thạch linh bên trong chỉ có một không ba ba con đạt đến b ấ t diệt cảnh còn dư lại đều là tiên đế cảnh giới đi thẩm dục phất tay một không ba đạo kiếm khí liền khóa một không ba đầu thạch linh sau đó bắn nhanh ra phù phù phù ở thật nhỏ kiếm khí trước vậy một không ba đầu chiều cao đạt đến mười triệu thạch linh trong nháy mắt hóa thành một phấn keng chúc mừng ký chủ thu được 1.000 tỷ s á t lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được 1.000 tỷ s á t lục điểm tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên 1.03 lần cũng mang đến cho thẩm dục 1.03.000 tỷ s á t lục điểm nhìn thấy đồng loại bị đánh đ i ế p cho dù thạch linh trí lực rất thấp cũng biết là ở trận duy nhất ngoại tộc sinh linh làm ra, liền r ồ n dập g ầ m t h é t lên hướng thẩm dục vào tới đối với không có s á t lục điểm có thể cầm thẩm dục đều chẳng muốn động thủ giết bọn họ lắc người một cái liền na di đến mặt khắp một khu vực ở đây cũng có mấy ngàn đầu thạch linh nghĩ lại ở chúng nó vừa phát hiện được thẩm dục trong nháy mắt trong đám thạch linh này đạt đến bất d i ệ t cảnh một trăm hai mươi mốt đầu thạch linh đã bị hắn chém giết thời gian loáng một cái qua mấy ngày trải qua mấy ngày thẩm dục thu hoạch cũng không t ệ lắm một ngày đại khái có thể có mười hai vạn vạn trăm triệu khoảng trừng khoản thu nhập năm ngày hạ xuống tổng khoản thu nhập vượt qua sáu vạn vạn trăm triệu s á t lục điểm tổng số cũng đạt tới bốn trăm chín mươi sáu vạn vạn trăm triệu ra mặt nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy nhiều nhất một tháng là có thể tập hợp thăng cấp cần thiết s á t lục điểm kiếm lời sắt lục điểm cũng phải để ý kết hợp vừa làm vừa chơi kéo dài công tác sau năm ngày thẩm dục tìm cái địa phương nghỉ ngơi dưới ăn chút món lẩu uống chút rượu sinh hoạt đắc ý nhưng ngay khi thẩm dục ăn món lẩu uống chút rượu thời điểm vài đạo lưu quang hướng phương hướng của hắn mà đến lo lắng bị q u ấ y dày hắn trực tiếp ném ra một tòa trợ pháp đem phụ cận bao phủ lại nguyên phong giao ra dị thạch chúng ta tha cho ngươi khỏi chết bằng không liền không chết không thôi mặt sau truy đuổi lưu quang bên trong có một người tức giận n ô nhưng ở mặt trước chạy trốn nguyên phong nhưng là trầm mặc không nói hung hăng bay trốn mặc dù biết nguyên phong trên tay có dị thạch hơn nữa ít nhất là màu đỏ dị thạch nhưng thầm dù sao thân gia của hắn vẫn là rất phong phú bởi vậy phát sinh trước mắt tình cảnh này hắn hoàn toàn chính là xem cuộc vui tâm thái cũng không lâu lắm truy đổi hai phe liền từ hắn đỉnh đầu xé qua sau đó biến mất không còn tăm hơi gần đủ rồi một phút sau thẩm dục thu hồi món lẩu liền chuẩn bị tiếp tục công việc vung tay lên trận pháp bị hắn thu nhập chữ vật t i h n giới dùng ý nghĩ quét qua liền đi tìm một đám thái linh ồ đột nhiên thẩm dục phát hiện lại có không ít người hướng phương hướng khác nhau hướng hắn phương hướng này bay tới đạo hữu ngươi có thể từng gặp người này đột nhiên một cái thiếu nữ mặc áo xanh từ giữa không trung rơi vào thẩm dục trước người cũng ngưng tụ ra nguyên phong dung mạo hướng phía đó đi tới thẩm dục chỉ vào nguyên phong chạy trốn phương hướng nói mang theo tò mò hỏi các ngươi đuổi theo hắn là bởi vì hắn cấp đoạt giá trị khá cao dị thạch đúng đấy có người nói tên kia cấp đoạt một khối nặng đến trăm cân màu vàng dị thạch thiếu nữ mặc áo xanh nói nàng không ngại hướng về thẩm dục tiết lộ tin tức này là bởi vì tin tức này đã trong nham thạch cấm địa chuyển ra vậy xác thực không ít thẩm dục gà cù năm mươi kg màu vàng dị thạch giá trị một trăm triệu hỗ nội tinh thạch chẳng trách có nhiều người như vậy đu nhìn thấy thẩm dục vẻ mặt bình thản thiếu nữ mặc áo xanh có chút kỳ quái hỏi đạo hưu không dự định đi chia một chén canh t r ư ơ n g bảy trăm biển sâu linh ngư t r ư ơ n g bảy trăm biển sâu linh ngư ta liền không đi thẩm dục lạnh nhật nói ngay vậy thiếu nữ mặc áo xanh trong mắt lóe ra một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc không nghĩ tới thẩm dục đối mặt giá trị một không trăm triệu hỗn độn tinh thạch dị thạch đều không động tâm đúng rồi ta gọi đoan mục linh nhi đạo hưu xưng hô như n thế nào thiếu nữ dò hỏi ta gọi thẩm phong thẩm dục thuận miệ lập ra một cái tên giả chữ tên thật của hắn không thể bại lộ miễn cho đem nữ tịu bị d ứ lấy thẩm đạo hữu có thể trao đổi d ư ớ i truyền t ấ n phụ sao đoan m ộ t linh nhi lại nói có thể hai người trao đổi truyền t ấ n phủ phía sau đoan m ộ t linh nhi liền trực tiếp cáo tử mà thẩm dục thì lại tiếp tục săn giết thạch linh trước mắt một cái thời gian lại đã qua một tháng ở thẩm dục chăm chỉ không ngừng nỗ lực hắn lần thứ hai thu hoạch ba trăm tám mươi mốt vạn vạn trăm triệu sát lục điểm s á t lục điểm tổng số cũng đạt tới tám trăm bảy mươi bảy vạn vạn trăm triệu ra mặt đã đạt đến thăng cấp yêu cầu bất quá ở thẩm dục săn giết quá nhiều thạch linh sau hắn tội hộ bị tất cả thạch linh chắn ghét phàm la phát hiện hắn thạch linh đều đúng hắn theo sát không nghỉ đối mặt đuổi giết hắn những ngày thạch linh đặt đến bất diệt cảnh hắn liền trực tiếp giết chết không đạt tới hắn hay bỏ qua cũng không phải hắn sinh ra lòng từ bi mà là hắn ôm giết đại lưu tiểu ý nghĩ v ạ n nhất sau đó có cần phải thời điểm còn có thể tiếp tục tới nơi này xoa phân đảo mắt lại là ba ngày qua thẩm dục sát lục điểm tổng số đạt đến chín trăm mười lăm vạn vạn trăm triệu ra mặt thẩm dục đang định nghỉ ngơi ăn món lẩu uống món rượu đột nhiên phát hiện vậy mà lại có hơn mười nói giới chủ cấp khí tức hướng hắn phương hướng này mà đến ý nghĩ nào qua phát hiện đều là thạch linh hắn tiến vào nham thạch cấm địa đã hơn một tháng tuy rằng giết đại lượng thạch linh nhưng một cái giới chủ cấp đều không có gặp gỡ không nghĩ tới hiểu ra đến chính là hơn mười còn chủ động hướng hắn chạy tới chết rất nhanh đám này giới chủ thạch linh tiếp cận không nói hai lời trên mình liền nham thạch bóc ra hóa thành đại lượng cục đá hướng thẩm dục bắn nhanh mà đến đây là của thạch linh phương thức công kích một trong Xoạn! thẩm dục thân hình biến mất ở tại chỗ sau đó xuất hiện ở trên bầu trời không bạch sau một khắc thẩm dục trong đầu không tự tiên thiên thần văn lóng l á n lại không bạch chức năng phát động hơn mười tôn giới chủ cấp thạch linh toàn bộ lâm vào dại ra bên trong sau đó thẩm dục liên tiếp đánh ra hơn mười bàn tay đưa chúng nó cho đập chết keng chúc mừng ký chủ thu được một không ngàn tỷ sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không ngàn tỷ sát lục điểm tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên mười bốn thành thẩm dục lại có mười bốn không ngàn tỷ sát lục điểm tới sổ đón lấy mấy ngày thẩm dục liên tiếp gặp phải giới chủ cấp thạch linh tự sát thức tiến công chết ở trên tay hắn giới chủ cấp thạch linh số lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên tự nhiên mỗi ngày sát lục điểm thu hoạch đã ở tăng gọn bởi vậy sáu ngày hạ xuống thẩm dục sát lục điểm tăng gọn một trăm năm mươi bốn vạn trăm triệu s á t lục điểm tổng số cũng một lần đột phá 10 triệu ngàn tỷ đạt đến 1069 h ô n vạn vạn trăm triệu ra mặt ngay ở thẩm dục dự định tiếp tục như vậy săn tiếp tục giết lúc trong lòng hắn đột nhiên dùng mình hắn cảm giác được bị cùng nhau nhân vật khủng bố nhìn chăm chú hắn có loại dự cảm nếu như hắn lại trắng trợn không kiêng rẽ tiếp tục giết cái này nhân vật khủng bố sẽ ra tay với hắn rất rõ ràng tại đây mới trong cấm địa cũng có h ố n độn cảnh tồn tại tuy rằng thẩm dục có sư tôn ban tặng h ố n độn áo giáp có thể nhường cho hắn phòng ngự cùng công kích đều đạt đến hỗn đ cảnh thế nhưng hắn không chắc chắn giết chết một vị hỗn đ cảnh hơn n cũng không cần phải thế dù sao coi như liều sống liều chết g i ế t chết một vị hỗn độn cảnh cũng bất quá có thể thu được một không vạn vạn trăm triệu s á t lục điểm mà thôi còn không sánh được hắn một ngày thu hoạch nếu nham thạch cấm địa bên trong hỗn độn cảnh cảnh cáo hắn quá mức thay cái cấm địa săn g i ế t chính là ngược lại đối với hắn mà nói cũng không khó liền thẩm dục quả đoán rút đi ở thẩm dục hóa thành lưu quang hướng cấm địa cửa ra vào bay đi trên đường hắn thấy được hắn một tháng trước kết bạn bị kia thiếu nữ mặc áo xanh đang ở bị người bê công thiếu nữ mặc áo xanh đoan mục linh nhi nắm giữ giới chủ ba t ầ n tu vi vậy công nàng bốn người cũng đều là giới chủ một cái giới chủ ba tầng ba cái giới chủ hai tầng đoan mục đạo hữu cần cần rút một tay không thẩm dục hiện ra bóng người trăng trận không kiêng rẽ hiện lộ giới chủ sáu tầng tu vi nhất thời v â y công đoan mục linh nhi bốn cái giới chủ sinh linh cùng nhau hoàn toàn biến sắc đều chưa kịp đoan mục linh nhi trả lời bọn họ liền quả đoán hóa thành lưu quan g bày trốn đi thẩm đạo hữu đa tạ n g ư ờ i đoan mục linh nhi ngữ mang cảm kích nói nếu như không phải thẩm dục xuất hiện coi như nàng cuối cùng có thể thoát được một mạng chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ không sao ta chỉ là đi ngang qua mà thôi thẩm Đạo dục điểm y điểm nói đoan mục đạo hữu ta liền đi trước một mất rồi tiếng nói vừa dứt thẩm dục hóa thành lưu quan bỏ chạy rất nhanh thẩm dục liền đi tới thâm hải cấm địa phụ cận thu hồi cửa thái hư hắn hướng cấm địa lối vào bay đi đến thâm hải cấm địa tu sĩ cũng không có thiếu tuy nói thâm hải cấm địa bên trong có không ít hung á t hải dương sinh linh càng có mỹ nhân ngư loại này đặc thù sinh linh thế nhưng ở trong biển sâu lại có một loại biển sâu linh ngư biển sâu linh ngư mùi vị vô cùng sự mỹ vị dù cho chỉ dùng nước trắng nấu đi ra cũng là cùng nhau tuyệt thế mỹ thực thế nhưng biển sâu linh ngư ở trong nước biển tốc độ thật nhanh coi như là giới chủ chín tầng v à biển đều rất khó bắt được biển sâu linh ngư duy nhất có thể lấy được biển sâu linh ngư biện pháp chính là dùng một loại đặc thù mỗi câu cá đến câu biển sâu linh ngư ăn loại cá này mỗi sau khi sẽ rơi vào ngắn ngủi trong hôn mê tuy nói biển sâu linh ngư chỉ có mỹ vị cái này công hiệu nhưng cũng rất được thượng t ầ n nhân sĩ yêu thích hơn nữa biển sâu linh ngư rời đi cấm địa biển sâu sau một canh giờ cũng sẽ bị chết một không canh giờ sẽ mục nát không cách nào trường kỳ bảo tồn điều này sẽ đưa đến biển sâu linh ngư giá cả cư cao không xuống một cái hạ phẩm biển sâu linh ngư giá trị một triệu h ố n độn tinh thạch trung phẩm giá trị ba triệu thượng phẩm giá trị mười triệu bởi vậy, vậy thẩm dục mới vừa tiến vào thâm hại cấm địa liền thấy được vô số trôi nổi ở trên biển sinh linh đang câu cá bởi vì tứ tượng hỗn độn thành cách thâm h ả i cấm địa khá xa mà biển sâu linh ngư rời đi biển sâu sau lại chỉ có thể bảo tồn một không canh giờ coi như điều động nhanh nhất phi hành khí đều không thể ở một không canh giờ bên trong đến vì vậy tứ tượng hỗn độn thành là không có biển sâu linh ngư mua bán đương nhiên nếu có giới chủ chín tầng cường giả đảm nhiệm chân chạy công vẫn có thể ở đúng giờ đem biển sâu linh ngư đưa đến tứ tượng hỗn độn thành bất quá này là không thể nào làm sao có giới chủ chín tầng vì kẻ hèn bọn này mấy triệu làm chân chạy công trở lại chuyện chính thẩm d ụ n từ trước đến giờ đối với mỹ thực khá là cảm thấy hứng thú nếu đến rồi thâm h ả i cấm địa tự nhiên đến nếm thử biển sâu linh ngư mùi vị liền hắn đi tới một cái câu cá lao bên người hỏi lạ hữu ngươi biển sâu linh ngư có bán hay không trước mắt cái này câu cá lao đặt ở trong biển sâu cá hộ bên trong có tới hơn mười cái biển sâu linh ngư trong đó còn có một cái thực phẩm cấp bậc càng cao biển sâu linh ngư mùi vị liền càng phát ngon chương bảy trăm linh một mỹ nhân ngư dẫn quái chương bảy trăm linh một mỹ nhân ngư dẫn quái cái kia câu cá lao liếc nhìn thẩm dục sau đó lập tức lộ ra đủ cười s á l ạ bán đương nhiên bán đại nhân người muôn m ư ờ cái cái này câu cá lão chỉ là bất diệt cảnh chín tầm sinh linh cảm nhận được thẩm dục là giới chủ sau thái độ tự nhiên trở nên phá lệ n h i t tình thẩm dục suy nghĩ một chút nói rằng hạ phẩm trung phẩm còn có thượng phẩm cắc đến một cái vậy được câu cá lão lập tức đem cá hộ nâng lên sau đó nắm lên ba cái biển sâu linh ngư để vào chuẩn bị s o n g m ộ c ngọc đưa cho thẩm dục cũng nhắc nhở thẩm dục tốt nhất ở trong vòng một canh giờ dùng ăn mới có thể hưởng thụ đến biển sâu linh ngư tốt nhất vị đồng thời đối phương còn nói cho thẩm dục vài loại nấu nướng phương thức bắt được biển sâu linh ngư sau thẩm dục liền trực tiếp chi trả mười bốn triệu hỗn độn tinh thạch nhưng đối phương nhưng biểu thị, chỉ cần mười ba triệu là được bởi vì nơi này là thâm h ả i cấm địa câu cá tương đối nhiều hơn nữa không cần vận chuyển giá cả tự nhiên đến hơi rẻ nhưng thẩm dục như ngung b bung tay hắn không để ý điểm ấy h ố n độn tinh thạch cáo biệt cái tia câu cá lao sau khi thẩm dục liền khoanh chân ở trên biển bắt đầu tự tay nấu nướng này ba cái biển sâu linh ngư hạ phẩm hắn dùng để nấu canh cá trung phẩm hắn thì lại dùng để làm cá nướng thượng phẩm hắn thì lại dùng để chế lát cá sống rất nhanh hai cỗ thoáng bất đồng vị t h m liền từ canh cá cùng cá nướng bên trong lan ra hướng bốn phía tiêu tán theo vị t h m tiêu tán bốn phía những kia câu cá câu cá lao rồn rập đều nuốt lên ngụm nước đến đừng xem những ngày câu cá lao hầu như đều có thu hoạch nhưng câu tới biển sâu linh ngư đều bị bọn họ cho bắn mất trái lại chính mình dùng ăn rất ít rất nhanh canh cá liền nhìn hảo hắn cũng không có tăng thêm dư thừa gia vị chỉ là gia nhập hai ba loại đ ổ gia vị mà thôi hô thẩm dù uống một hớp canh cá nhất thời một luồng tuyệt mỹ mùi vị ở trong miệng nổ tung nhất thời hắn cũng không nhịn được nhắm mắt lại hưởng tụ lên một hồi lâu sau hắn đem chiếc tia canh cá nuốt vào trong bụng nhưng trong miệng lưu lại vị thơm như cũ dư vị vô cùng chẳng trách có người đồng ý hoa nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch đến hưởng dụng đối với sự tu hành vô ích biển sâu linh ngư chủ yếu là quá mức mỹ vị thẩm dục nói t h ầ m tiếp theo hắn lại cắp lên một mảnh mỏng manh lát cá sống bỏ vào trong miệng từ từ thưởng thức trong lúc nhất thời một luồng càng càng tươi đẹp vị thơm mực kích sau đó không nhịn được phát sinh một tiếng hạnh phúc dên d ị nay thượng phẩm biển sâu linh ngư ăn ngon trình độ so với hạ phẩm mạnh hơn không chỉ gấp mười lần liền hắn lại cắp lên một mảnh lát cá sống bỏ vào trong miệng chậm rãi ngai bất chi bất giác hơn nửa canh giờ qua một nồi canh cá cùng nặng đến một không cân lát cá sống bị thẩm dục ăn sạch sành xanh sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cá nướng trên tiếp theo sau đó hưởng dụ rất nhanh một cái cá nướng cũng bị thẩm dục ăn được hết sạch hắn liếm môi một cái có chút chưa hết t h ò n g thèm quên đi chờ thời điểm rời đi thâm hải cấm địa mua một ít mang về hắn có cửa thái hư có thể trong khoảng thời gian ngắn c h u y ể n t ố n g về thương hội tổng bộ liên tiếp mấy lần lắm mình thẩm dục đã đến đến thâm hải cấm địa nơi sâu xa đã không thấy được những sinh linh khác tung tích những k i ê u tiến vào thâm h ả i cấm địa sinh linh hầu như đều là hướng về phía biển sâu linh ngư mà đến rất ít thâm nhập đông nhiên thẩm dục ánh mắt hơi r ù m mình nhưng là thấy được một cái đem n ử a người trên lộ ra mặt biển cô gái tóc tím nữ tử dung mạo tuyệt mỹ cả người tỏa ra một luồng nhu nhược khí thức khiến người ta không nhịn được thương tiếc nhưng này nhìn như nhu nhược nữ tử nhưng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm vì kia nữ tử chính là biển sâu mỹ nhân ngư tiếng hát của nàng thẳng tới linh hồn có thể cho ngươi bất chi bất giác chìm đắm vào trong đó sau đó bị chen trúc mà tới hải dương sinh linh còn nút trừng a a biển sâu mỹ ngư ngư há m ồ m ngâm h á t lên vậy tiếng ca không ngừng trùng kích thẩm dục linh hồn có chút ảnh hưởng nhưng không nhiều dù sao thẩm dục linh hồn rất mạnh không phải một cái nho nhỏ bất hủ cấp biển sâu mỹ nhân ngư có thể mệt hoặc biển sâu mỹ nhân ngư ngâm s ư ớ n giống g như cùng ăn uống k ẹ t hiệu bốn phía biển sâu sinh linh điên c u ồ n g hướng bên này hội tụ chỉ chốc lát sau xung quanh mấy trăm dặm trong vùng biển đã hội tụ lít nha lít nhít biển sâu sinh linh cảnh này khiến thẩm dục ánh mắt sáng lên bởi vì này chút biển sâu sinh linh bên trong đạt đến bất diệt cảnh vậy mà lại có hơn ba ngàn hơn ba ngàn đạo kiếm khí từ thẩm dục trong thân thể xì ra hóa thành chớp bắn vào bốn phía hải vực trong thời gian ngắn hơn ba ngàn đầu bất hủ cấp biển sâu sinh linh đã bị kiếm khí và diệt k e n chúc mừng ký chủ thu được một ngàn tỷ s á t lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một ngàn tỷ s á t lục điểm trong khoảnh khắc hơn ba mươi triệu trăm triệu s á t lục điểm tới sổ nhìn thấy tình cảnh này biển sâu mỹ nhân ngư ngâm sướng đột nhiên ngừng lại sau đó sợ hai chìm vào trong nước biển liền muốn chạy trốn có thể ở nàng vừa có điều động tính thời điểm sau đó đột nhiên trở nên mê man lên đưa tay g ư ơ n g tay vỗ một cái biển sâu mỹ nhân ngư rơi vào trong tay hắn nửa người trên là thân thể nữ nhân nửa người dưới nhưng là đội cá thẩm dục mặc dù háo sắc nhưng đối với biển sâu mỹ nhân ngư cũng không động tâm、Soạn. thẩm dục mang theo biển sâu mỹ nhân ngư biến mất ở vùng biển này sau đó ở khống chế của hắn d ư ớ i biển sâu mỹ nhân ngư lại bắt đầu ngâm hắt lên rất nhanh lại có đại lượng biển sâu sinh linh thu được ăn uống kèn hiệu nhanh chóng hội tụ đến bất hủ cấp biển sâu sinh linh lại nhiều đến hơn năm n g à n đ ầ u trong cơ thể thẩm dục lần thứ hai p h u n ra hơn năm đạo kiềm khí đem những n à y bất hủ cấp biển sâu sinh linh chém giết sẽ thấy lần nắm lên mỹ nhân ngư đi tới mặt khác một vùng biển không thể không nói có biển sâu mỹ nhân ngư giúp hắn dất quái hắn soạt lên phần đến đó là cấp tốc lại thuận tiện kết thúc mỗi ngày hắn thu hoạch sát lục điểm lại đã đạt tới hai mươi hai vạn vạn trăm triệu sau năm ngày thẩm dục sát lục điểm tăng vọt một trăm hai mươi chín vạn vạn trăm triệu đồng thời hắn gặp con thứ hai biển sâu mỹ nhân ngư hơi do dự thẩm dục thả ra một con giới chủ chín tầng con dối sau đó mệnh lệnh hắn khống chế một đầu khác biển sâu mỹ nhân ngư dẫn quái x o ạ phân bởi vậy ở cùng ngày hạ xuống thẩm dục thu hoạch đầy đủ bốn mươi lăm vạn vạn trăm triệu s á t lục điểm giết chóc mang ngươi tổng số đạt đến một hai trăm bốn mươi ba vạn vạn trăm triệu ra mặt thời gian lại qua mười tám ngày thẩm dục s á t lục điểm đột phá hai mươi triệu ngàn tỷ sau đó xong hỉ lâm môn hắn bắt được con thứ ba mỹ nhân ngư liền hắn lại thả ra một con r ố i chủ chín tầng con r ố i khống chế con thứ ba mỹ nhân ngư xoạt phân về phần có thể hay không bị nữ tiểu bị tìm đến cửa thẩm dục lòng mang may mắn sẽ không có đúng lúc như vậy đã bị nữ tiểu bị tìm đến cửa một người hai con dối đồng thời xoạt phân tình huống thẩm dục mỗi ngày khoản thu nhập lần thứ hai tăng gọn đ t đến sáu mươi bảy vạn vạn trăm triệu bởi vậy ở nửa tháng sau thẩm dục sát lục điểm lại đột phá đến ba mươi triệu ngàn tỷ ra mặt thẩm dục cảm thấy nhiều như vậy sát lục điểm nên đủ khiến hắn đột phá đến hỗn độ cảnh bất quá vì bảo hiểm hắn quyết định đem sát lục điểm soạt đến năm mươi triệu ngàn tỷ dù sao sau khi đạt đến hỗn độ cảnh hắn còn muốn thông qua nhận thưởng hoặc là ở sát lục thương thành mua mua hỗn độ cảnh thần thuật hoặc là thần thông không biết có phải hay không phúc vận đột kích ở lại qua sau ba ngày thẩm dục lại phát hiện một nhánh biển sâu mỹ nhân ngư quần có tới mười hai cái mỹ nhân ngư thẩm dục đương nhiên sẽ không buông tha các nàng đưa các nàng hết thạy bắt được sau đó giao cho mười hai cái giới chủ chín tầng con dối cầm dẫn q u á i xoạt phân kết thúc mỗi ngày thẩm dục kiếm lời điên rồi có tới hai không chín vạn vạn trăm triệu thu hoạch cũng là tám ngày thẩm dục sát lục điểm liền tăng v ọ t đến năm mươi triệu ngàn tỷ ra mặt tiếp tục lại quét xuống vẫn là rời đi trong lúc nhất thời thẩm dục có chút do dự chương bảy trăm linh hai đột phá hỗn độn cảnh trương bảy trăm linh hai đột phá hỗn độn cảnh tuy nói bây giờ còn không có gặp phải phương này trong cấm địa hỗn độn cảnh tồn tại cảnh cáo nhưng thẩm dục biết nếu như lại điên cùng tàn sát xuống chẳng mấy chốc sẽ gặp phải cảnh cáo quên đi có chừng có mực đi thẩm dục triệu hồi tất cả giới chủ con r ố i sau đó trực tiếp đem những n à y mỹ nhân ngư phong sinh những n à y mỹ nhân ngư chính là giúp hắn không nhỏ b ậ n điệu liền không có cần thiết giết các nàng ngược lại không bao nhiêu sát lục điểm rất nhanh thẩm dục liền trở về thâm h ả i cấm địa ngoại vi có ít nhất mấy ngàn câu cá lao ở đây thả câu ý nghĩ là qua những n à y câu cá lao câu đến biển sâu linh ngư bên trong chỉ có mười bảy cái đạt đến t h phẩm trong đó ba cái đều thuộc về một cái giới chủ câu cá lao thẩm dục trực tiếp mở miệng nói các vị lãng hữu các ngươi thượng phẩm biển sâu linh ngư có bằng lòng hay không bán ra nói xin lỗi hữu ta thượng phẩm linh ngư đã bị người đặt trước ta cũng là có tới năm cái câu cá lao cự tuyệt thẩm d ụ n g ta có thể bán hai cái cho ngươi vị thế giới chủ câu cá lao nói đa tạng tiếp theo còn lại nắm giữ thượng phẩm biển sâu linh ngư câu cá lao đều tỏ thái độ biểu thị đồng ý đem bọn họ thượng phẩm biển sâu linh ngư bán cho thẩm d ụ n g thẩm d ụ n g lần thứ hai c ả m tạng tiêu tốn một trăm triệu hỗn độ tinh thạch mua lại một không cái thượng phẩm biển sâu linh ngư sau đó hắn lại chọn mua ba mươi cái t r u n g phẩm biển sâu linh ngư cùng với hai không không cái hạ phẩm biển sâu linh ngư bởi vì này chút biển sâu linh ngư rời đi biển sâu sau trong vòng một canh giờ liền sẽ tử vong thẩm dục cũng không dám chết mãi bay ra thâm h ả i cấm địa liền mở ra cửa thái hư tiến hành truyền tống liên tiếp mấy lần truyền tống sau thẩm dục về tới thương hội tổng bộ thời gian hao phí cũng là không tới một phút thẩm dục đầu tiên là đến đến hôn tiên vương ngoài sân gõ trận tiến bảo sau đó lấy ra mười lăm hộp ngọc sư tôn đây là ta từ thâm hải cấm địa mang về biển sâu linh ngư thượng phẩm năm cái trúng phẩm mười cái hiện tại chúng nó đều hay là còn sống xin mau sớm nấu nướng dùng ăn bằng không mùi vị sẽ kém một chút hôn tiên h vương ánh mắt sáng lên hài lòng nói tính như tiểu tử ngươi có hiếu tâm đồ vật ta nhận không có chuyện gì thì đi đi sư tôn đệ tử cáo tử rời đi hôn tiên h vương nơi này thẩm dục nhanh chóng đi tới c ử u ảnh bên này vật khí của c ử u ảnh không tệ nàng lại ở trong sân thẩm dục trực tiếp đem một cái thượng phẩm biển sâu linh ngư cùng hai cái t r u n g phẩm biển sâu linh ngư kín đáo đưa cho nàng cũng làm cho nàng mau mau dùng ăn sau rồi rời đi sau đó thẩm dục trở về chính minh sân l i ê n chuyên tấn cho bốn cái thân tín rất nhanh sinh đôi tỷ bội cùng trương can cùng với nam phu thiên mượn đến thẩm dục cho các nàng phái phát nhiệm vụ để bọn họ đi cho sư minh của hắn sư tỷ tặng lễ nếu như bọn họ đang bế quan liền đem đồ vật mang về hắn cho những sư minh khác sư tỷ đưa chính là một cái trung phẩm cùng hai cái hạ phẩm dù sao thượng phẩm b i ể n sâu linh ngư có hạn đưa cho kiểu ảnh sau cũng chỉ còn x u ấ t lại bốn cái chờ bốn cái thân tín đi tặng lễ lúc thẩm dục cũng đem nữ nhân của chính mình nha h o à n cùng mọi mọi đều kêu lên làm cho các nàng đồng thời thưởng thức mỹ vị và đây là cái gì cá ăn quá ngon、đi. thưởng thức đến biển sâu linh ngư mùi vị sau ở đây tất cả mọi người hết sức kinh ngạc cùng bất ngờ chỉ chốc lát sau sinh đôi thân tín còn có trương can cùng với nam phu tinh nguyện trở về phục mệnh bọn họ mang đi ra ngoài biển sâu linh ngư cũng chưa hề hoàn toàn đưa đi bởi vì lúc trước tiến vào đoạn thiên bí cảnh năm vị sư minh sư tỷ đều còn đang bế quan chỉ có thể nói bọn họ không có có lộc ăn chứ ngoài ra thập nhị sư minh nguyên t r i ệ u cũng không có cái này có lộc ăn hắn đã bế quan mấy chục năm vẫn luôn không có s u ấ t quan ngược lại biển sâu linh ngư ăn không hết cũng là lãng phí vì vậy thẩm dục đem bốn cái thân tín mang về biển sâu linh ngư đồng thời làm bắt chuyện bọn họ đồng thời ăn nguyên bản bọn họ là không muốn dù sao tôn ti có khác biệt nhưng ở thẩm dục dưới sự yêu cầu bọn họ vẫn là đáp ứng bất quá đang thưởng thức đến biển sâu linh ngư tư vị sau đều cảm thấy ăn ngon đến bạo thẩm dục con cá này nguyên là từ đâu lấy được có thể hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về ngu tuyết bánh ở lại uống xong một bát canh cá sau hướng thẩm dục nói đúng đây phu quân con cá này quá mỹ vị ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai lý linh nhi cũng theo phụ hòa nói sau đó phu nhân của hắn cùng với mội mội cũng đồng loạt hướng hắn xem ra rất hiển nhiên lần này thẩm dục mang về biển sâu linh ngư cũng không có thỏa mãn đến các nàng thẩm dục cười nói đây là biển sâu linh ngư sinh ra từ thâm h ả i cấm địa không cách nào bắt giữ chỉ có thể dùng đặc thù mồi câu cá tiến hành thả câu hơn nữa rời đi biển sâu một canh giờ liền sẽ tử vong mười canh giờ sẽ mục nát cũng chính là ta nắm giữ cửa thái hư thần thông như thế bằng không đổi làm bình thường giới chủ còn không có trở lại tứ tượng hôn đồ thành sẽ mục nát ngay vậy chúng nữ đều lộ ra vẻ thất vọng chờ qua một thời gian ngắn ta lại đi một chuyến thâm h ả i cấm địa nhiều mua một nhóm để cho các ngươi ăn đủ phu quân ngươi thật tốt thưởng ngươi một cái lý linh nhi cười hì hì hôn khẩu thẩm dục bốn cái thân tín rất là thức thời thưởng thức xong biển sâu linh ngư sau liền chủ động xin cáo lui không q u á y dày thẩm dục gia đình t ụ hội nửa tháng sau cho ăn no một đám phụ nữ sau thẩm dục sẽ thấy lần bước chân vào phòng luyện công lần bế con này thẩm dục dự định một lần đạt đến hôn đội cảnh lấy ra ba bộ trận pháp đem phòng luyện công hoàn toàn phong tỏa sau thẩm dục điệu xuất hệ thống bảng hướng tu vi mặt sao dấu cộng tầng tầng điểm dưới nhất thời s á t lục điểm bị trừ đi 768 vạn vạn trăm triệu còn xuất lại 4.232 vạn vạn trăm triệu ra mặt sau m ộ t khắc hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm sau đó thẩm dục cũng cảm giác thế giới của chính mình cùng linh hồn đều ở bành trướng cùng với lột xác bất chi bất giác ba năm qua đi thẩm dục cảm giác tu vi của chính mình phá vỡ một cái ràng buộc bước chân vào cảnh giới hoàn toàn mới giới chủ chín tần g thành thẩm dục khoe miệng hiện ra nụ cười nhạt không dễ dàng a hạn triển khai chiến lược tra xét chức năng hiện ra dữ liệu là chín mươi điểm bất kể là cơ sở chiến lược vẫn là mạnh nhất chiến lược đều vô cùng c ư ờ n g đại nếu như người khác không dùng tới hỗn độn cảnh phân thân hoặc là đồ vật hắn tuyệt đối vô địch tâm niệm hơi động hệ thống bảng hiện lên thẩm dục ánh mắt rơi vào tu vi một cột trên nhìn thấy tu vi mặt sau dấu cộng hắn ung dung phun ra một hơi dấu cộng tồn tại liên đại biểu hắn có thể thông qua tăng điểm b ư ớ c vào h ô n độn cảnh hít sâu một cái thẩm dục hướng về dấu cộng trên hơi điểm nhẹ thẩm dục theo bản năng mắt liếc sắt lục điểm phát hiện bị chỉ bị trừ đi mười triệu ngàn tỷ theo sắt lấy hệ thống sức mạnh to lớn g á n g lâm sau đó thẩm dục thế giới cùng linh hồn nhanh chóng cấp tốc lột xác không biết qua bao lâu thẩm dục phát hiện thế giới của hắn mở rộng gấp mấy trăm lần trở thành một cái thế giới chân thực hơn nữa nếu như hắn nguyện ý trong cơ thể hắn phía thế giới này còn có thể diện hóa ra sinh linh còn có trong cơ thể hắn giới lực cũng lột bỏ thành hỗn độn thần lực linh hồn cũng lột bỏ thành hỗn độn thần hồn hắn thần hồn là do vô số thần hồn hạt tròn tạo thành dù cho hắn thần hồn bị người đánh nát chỉ còn dư lại một cái hạt tròn là có thể chúng sinh chỉ có điều sẽ tiêu hao vô số năng lượng cùng thời gian mà thôi vì vậy hắn hoàn toàn có thể chuẩn bị một cái hoặc là nhiều bí mật cứ điểm gửi đại lượng tài nguyên cùng với một viên thần hồn hạt tròn ở trong đó một khi gặp phải bất ngờ là có thể dựa vào thần hồn hạt tròn hoặc là tài nguyên tiến hành c h ù n g sinh nhìn lại một chút chiến lược thẩm dục trong lòng hơi động đối với mình sử dụng chiến lược dò xét chức năng khi hắn nhìn thấy dò xét ra con số không khỏi cả kinh nói ta đi hỗn độn cảnh cùng giới chủ chiến lược t r ê n l ệ n h c ư nhiên như thế to lớn chương bảy trăm linh ba bị nữ thần may mắn hôn qua thẩm dục dò xét ra chính mình chiến lược dữ liệu là như vậy một triệu mười chín không bạn nhìn thấy số này theo thẩm dục lộ ra đăm chiều vẻ mặt hắn đưa ra chiến lược là một triệu mạnh nhất chiến lược đạt đến mười chín không vạn hẳn là chân long cựu biến cái này viết mạnh thần thông mang đến chính là không biết mười chín không vạn chiến lược ở một đám hôn đ ộ i cảnh bên trong là cái gì đẳng cấp chờ lần sau đi gặp sư tôn đến dò xét dưới h ắ n chiến lược tu vi đạt đến hôn đ ộ i cảnh nên cân nhắc thần thuật cùng thần thông chuyện vì vậy nên nhận thưởng hệ thống đến mười lần hôn đ ộ i cấp nhận thưởng ken nhận thưởng công có thể mở ra nhất thời sát lục điểm bị trừ đi mười 10 triệu trăm triệu hỗn độn cấp nhận thưởng vì một triệu trăm triệu một lần đối với hiện tại thẩm dục mà nói điểm ấy sát lục điểm cũng chỉ có thể tính như nhiều nước keng chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn bản nguyên thạch một n không không không viên xin hỏi có hay không lĩnh hỗn độn bản nguyên thạch này là hỗn độn cảnh dùng để tu luyện cơ sở tài nguyên t r ư ớ c thẩm dục đang đoạt thiên bí cảnh bên trong liền từng thu được không ít bất quá không tới một n g à n viên keng chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn t r í bảo lục thần nào xin hỏi có hay không lĩnh ta đi nhìn thấy mở ra cái thứ hai phần thưởng thẩm dục không khỏi một trận mặt mày hớn hở này hỗn độn t r í bảo là có thể tăng cường thực lực của hắn k e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn cảnh con dối một cái xin hỏi có hay không lĩnh ta đây là bị nữ thần may mắn hôn qua sao nhìn thấy mở ra đệ tam kiện phần thưởng thẩm dục tự lẩm bẩm ngày hôm nay thực sự quá may mắn k e n chúc mừng ký chủ thu được bản nguyên linh hồn tinh thạch một n không không không biên xin hỏi có hay không lĩnh thứ tư kiện phần thưởng cũng không sai n à y bản nguyên linh hồn tinh thạch sau khi hấp thu có thể nâng lên hỗn độn cảnh thần hồn lực l ư ợ k e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn chí bảo địa thư xin hỏi có hay không lĩnh lại mở ra một cái hỗn độn thẩm dục quả thực mừng như điên keng chúc mừng ký chủ thu được giới chủ chín tầm con dối mười ngàn cái xin hỏi có hay không lĩnh ở đây làm bán xì đây thẩm dục cười ha ha nói keng chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên tứ cực trận xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được thái cổ b à n đảo thụ một cây xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được thần thuật lịch loạn bất pháp xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được tam tử thần thống xin hỏi có hay không lĩnh thẩm dục toàn bộ lĩnh nhất thời hệ thống bên trong không gian có thêm một không kiện phần thưởng thẩm dục trước đem một n không không không biên hỗn độn bản nguyên thạch lấy ra gửi đến chữ vật tiên giới sau đó lại lấy ra cái thứ hai phần thưởng lục thần đ à o nếu như là từ ngoại giới có được hỗn độn trí bảo coi như thẩm dục hôm nay là hỗn độn cảnh muốn đem nó luyện hóa cũng phải tiêu hao không ít thời gian nhưng đến từ hệ thống hỗn độn trí bảo thẩm dục luyện hóa cũng là mấy chục giây chuyện tình nhiều hơn một cái hỗn độn trí bảo kể bên người vậy ta cơ sở chiến lược đã tăng lên không ít đi thẩm dục thầm nói sau đó đối với mình đánh ra cùng nhau chiến lược dọ xét nhất thời hán chiến lược hiện ra đi ra một năm không hổ là hỗn độn trí bảo trực tiếp để ta cơ sở chiến lược tăng lên năm trăm ngàn cũng khó trách hỗn độn cảnh đối với hỗn độn trí bảo coi trọng như thế thẩm dục khá là cười đắc ý nói hơn nữa hắn còn không hết một cái hỗn độn trí bảo nếu để cho ngoài hắn ra hỗn độn cảnh biết nhất định sẽ ước ao ghen ghét hẳn không thể đoạt hắn tiếp theo thẩm dục lấy ra hỗn độn cảnh con dối tích thủy nhận chủ sau thẩm dục ném ra một cái chiến lược dò xét phát hiện cái này hỗn độn cảnh con dối chiến lược chỉ có mười hai không vạn so với phổ thông hỗn độn cảnh cường một điểm nhưng là chẳng mạnh đến đâu đem hỗn độn cảnh con dối thu hồi thẩm dục cũng đem bản nguyên linh hồn tinh thạch chuyển đến chữ vật tiến giới sau đó đem cái thứ hai hỗn độn trí bảo địa thư đem nó luyện hóa sau thẩm dục cũng hiểu được địa thư chức năng đây là một kiện công phòng vây một thể trí bảo bất quá địa thư tác dụng to lớn nhất vẫn là khốn nhân cùng p h o n g ngự đang công kích phương diện địa thư không sánh được ngoài hắn ra hỗn độn trí bảo tâm niệm ngơi động địa thư liền hóa thành một bộ áo dài xuyên ở trên người thẩm dục hắn lần thứ hai sử dụng chiến lược dò xét phát hiện nhiều một cái địa thư sau hắn cơ sở chiến lược vẹn v ẹ tăng trưởng một không vạn thẩm dục đoán chừng là địa tư h phòng ngự đưa đến tác dụng có thể khiến cho hắn có thể tốt hơn công kích kẻ địch tiếp theo là một bạn cái giới chủ chín tầng còn r ố i thẩm dục đều chẳng muốn luyện hóa lấy ra thu được chữ a vật tiên giới bên trong sau đó thẩm dục lấy ra hôn nguyên tứ cực trận đem nó luyện hóa hiểu rõ đến nó chức năng sau thẩm dục lấy làm kinh hãi vì kêu hôn nguyên tứ cực trận chỉ có bốn cái hôn n ộ n cảnh liên thủ mới có thể đánh b ỡ vừa là sát trận lại là không trận bất quá vậy chỉ có bốn cái hôn nội cảnh liên thủ mới có thể phá trận giả thiết để thẩm dục có chút khó chịu bởi vì hắn nghĩ tới rồi thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận có vẻ như thông thiên giáo chủ kết cục có chút không tốt cũng may hắn không có thái thượng cùng nguyên thủy như vậy liên hợp người ngoài hố sư huynh của chính mình thu hồi phát tán tư duy thẩm dục lấy ra thái cổ bàn đảo thụ trên đây còn có chín mươi chín cái thành thục bàn đảo hiểu rõ đến thái cổ bàn đảo tác dụng sau thẩm dục c â m thẩm mỹ môi này bàn đảo có hai tác dụng lớn một là tăng cường tuổi thọ dùng một viên có thể tăng cường một không trăm triệu năm tuổi thọ thứ yếu dùng một viên có thể đạt tới đến giới chủ cảnh thế nhưng sao sau khi đạt đến giới chủ cảnh tu vi liền không cách nào thông qua tu luyện nâng lên chỉ có thể tiếp tục ăn thái cổ bàn đảo nếu như đổi làm những sinh linh khác thu được một cây nắm giữ chín mươi chín cái thành thục thái cổ bản đảo bản đảo thụ sợ l à đến mừng rỡ n g à y dựng lên đừng xem trên tay thẩm dục giới chủ con dối một đám lớn nhưng trên thực tế giới chủ ở hỗn độn hải đã là cấp độ đại năng tồn tại chỉ có điều thẩm dục lá chớp bức bây giờ lại là hỗn độn thương hội người vì vậy ở trong mắt hắn giới chủ mới không coi là cái gì đúng rồi n à y thái cổ bản đảo thụ nếu như mình hấp thu linh khí sinh trường muốn ba bạn năm mới có thể hái một nhóm bản đảo nhưng nếu như ở dễ cây giới mai phục đại lượng hỗn độn tinh thạch là có thể rút ngắn thu gặt thời gian có thể cho dù để thái cổ bàn đ ả o thụ cả ngày lẫn đêm hấp thu hỗn độn tinh thạch cũng cần ba ngàn năm mới có thể thu gặt một nhóm thái cổ bàn đ ả o ba ngàn năm đối với thẩm dục mà nói thực sự quá mức dài lâu phải biết hắn từ tiểu tạp lạc mễ đạt cho tới bây giờ hỗn độn cảnh đều không có ba ngàn năm vì vậy a thái cổ bàn đ ả o thụ đối với thẩm dục mà nói có vẻ hơi vô bổ tiếp theo thẩm dục nhận lấy thần t h u ậ t nghịch loạn bắt pháp đem dung h ợ p sau nghịch loạn bắt pháp đạt đến nhập môn cấp độ ở giải đến n ị c h loạn bắt pháp chức năng sau thẩm dục con mắt không khỏi hơi sáng lời bởi vì này n ị c h loạn bắt pháp cũng không phải trực tiếp tính chất công kích thần thuật mà là phụ trợ tính thần thuật triển khai sau có thể lợi dụng trong cơ thể thần lực chuyển hóa thành tám loại bất đồng n ị c h loạn lực lượng tám loại n ị c h loạn lực lượng hiệu quả không giống nhau t ỷ như binh chi n ị c h loạn lực lượng có thể phá hủy ăn mòn người khác binh khi thậm chí hỗn độn trí bảo lại nói thần chi n ị c h loạn lực lượng có thể đánh tan địch nhân thần lực còn có ngự chi n ị c h loạn lực lượng có thể điều khiển hắn tâm thần của người ta trừ ngoài ra còn có nói chung một câu nói n ị c h loạn bắt pháp này là một môn tương đương lợi hại thần thuật liền thẩm dục bắt đầu tăng điểm trực tiếp đem lịch loạn bắt p h á p tăng điểm đến b i ê n mãn tiêu hao cũng bất quá mười lăm triệu trăm triệu sát lục điểm mà thôi lại nói cuối cùng một cái phần thưởng là một môn thần thông tên là tam tử đem dung h ợ p sau thẩm dục có chút không nói gì môn thần thông này có chút biến thái ai triển khai môn thần thông này sau chỉ cần bị người đánh giết sẽ lập tức phục sinh hơn nữa chiến l ự c còn có thể tăng gấp đôi chết lần thứ hai chiến l ự c lần thứ hai tăng gấp đôi chết lần thứ ba chiến l ự c lại lại tăng gấp đôi thẩm dục phòng chừng hãn lợi này đều không cần cái này thần thông chương bảy trăm linh bốn vũ trang tự thân chương bảy trăm linh bốn vũ trang tự thân sau một khắc thẩm dục điệu xuất hệ thống bảng liên nhìn thần thuật chỉ có một môn lịch loạn b ắ t pháp hỗn độn cảnh thần thông cũng chỉ có một môn tám tử có chút đơn bạc một ít không bằng trở lại một vòng mười l i ê n đánh nếu như đánh không tới thần thuật cùng thần thông vậy thì chơi chỉ định nhận thưởng hệ thống trở lại mười lần hỗn độn cấp nhận thưởng keng hỗn độn cấp nhận thưởng mở ra s á t lục điểm bị trừ đi mười 10 triệu trăm triệu keng chúc mừng ký chủ thu được một không không không đầu giới chủ chín tầng con dối xin hỏi có hay không lĩnh Khen, chúc mừng ký chủ thu được một không không trăm triệu hỗn độn tinh thạch xin hỏi có hai không lĩnh Khen, chúc mừng ký chủ thu được một không không c h i ế giới chủ cấp phi hành ký xin hỏi có hai không lĩnh chúc mừng ký chủ thu được một không không cây hỗn độn dị linh căn xin hỏi có hai không lĩnh chúc mừng ký chủ thu được một không không bình giới lật đàn xin hỏi có hai không lĩnh chúc mừng ký chủ thu được một không không bình thiên hồn đan xin hỏi có hai không lĩnh chúc mừng ký chủ thu được giới chủ cấp thuấn sát phủ một không không không trường xin hỏi có hai không lĩnh chúc mừng ký chủ thu được thần thông đ ả n hoa nhất hiện xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn đ ắ p thần thú con non một con xin hỏi có hay không lĩnh k e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn cấp p h ụ đệ một bộ xin hỏi có hay không lĩnh nghe hệ thống thông báo xong sau khi thẩm dục không khỏi khe k h ẽ thở dài này vòng thứ hai mười liền đánh mở ra phần thưởng a so với vòng thứ nhất kém đến quá xa toàn bộ lĩnh sau một khắc hệ thống bên trong không gian lại thêm một không kiện phần thưởng một không không không đầu giới chủ chín tầng con dối hắn như c ũ không có luyện hóa liền trực tiếp bước vào trong chữ vật tiến giới một không không trăm triệu hỗn độn tinh thạch nhìn như là một khoản tiền lớn nhưng đó cũng là đối với phổ thông giới chủ mà nói đối với thẩm dục mà nói căn bản liền không coi là cái gì đồng dạng ném vào chữ vật tiên giới chậm rãi hoa sau đó thẩm dục nhận lấy một không không chiếc giới chủ cấp phi hành khí hiểu rõ sau thẩm dục cảm thấy vẫn được này một không không chiếc phi hành khí nội bộ tương đối xa hoa không nói tốc độ phi hành có thể cùng đính cấp giới chủ chín tầng sánh ngang có thể đem ra tặng người về phần một không không cây h ố n độn dị linh căn cùng với giới lực đan còn có thiên h ù n đan đều là giới chủ dùng để tu hành tài nguyên có thể đem ra bồi dưỡng thủ h ạ bất quá nghĩ đến bị chính mình ném trong chữ vật tiên giới ăn cho hơn một vạn đầu giới chủ chín tầng con r ố i thẩm dục đột nhiên cảm thấy có bồi dưỡng thủ hạ chính là cần phải sao hắn trả giá lượng lớn tài nguyên hắn dưới tay vậy bốn cái thân tín có thể tại mười ngàn năm đột phá đến giới chủ chín tầng cũng không tệ đồng d ạ n g một không không không chương giới chủ cấp thuấn sát p h ủ đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chứng dùng không đúng vẫn là có tác dụng sau đó có thể dùng để trang bức sau đó thẩm dục nhận lấy đảng hoa nhất hiện môn thần thông này đem dung học sau thẩm dục hiểu rõ đến môn thần thông này công hiệu đơn giản mà nói chúng rồi môn thần thông này người năng lượng trong cơ thể sẽ nhanh chóng trôi qua sau đó hóa thành một đoá hoa quỳnh hoa quỳnh sẽ ở trong vòng mười giây khô héo ở hoa quỳnh khô héo sau đối phương cũng sẽ theo chết đi này thần thông nhìn như rất có bức cách nhưng sự thực vô cùng tàn nhẫn tiếp theo thẩm dục đem hôn độn thần thú con non từ hệ thống không gian lấy ra là một con không đúng là một con cả người tuyết con mèo con mèo nhỏ nhưng thẩm dục trong đầu thông tin nhưng nói cho h ắ n biết này con mèo nhỏ chính là đ ỉ n h cấp hôn độn thần thú thái hư bạch hồ ở trong đầu của thái hư bạch hồ có một chương kế ước thẩm dục luyện hóa sau thái hư bạch h ổ sẽ nhận thức hắn làm chủ rất nhanh thẩm dục liền luyện hóa khế ước chủ nhân đói bụng một thanh âm vang lên trong đầu của thẩm dục người ăn cái gì thẩm dục hỏi thái hư bạch h ổ hồi đáp nhân gia không can ăn cái gì cũng có thể ăn liền thẩm dục lấy ra một khối hỗn độ n tinh thạch hỏi ăn sao ăn thái hư bạch h ổ há mồm liền đem hỗn độ n tinh thạch nuốt vào cái bụng sau đó dùng đầu lơi ư liếm liếm thẩm dục chủ nhân nhân gia còn đói bụng người muốn ăn bao nhiêu mới có thể ăn no thẩm dục hỏi hiện tại một trận một vạn tệ là có thể ăn no thái hư bạch h ổ hồi đáp thẩm dục suy nghĩ một chút thẳng thắn lấy ra một viên chữ vật tiên giới ở bên trong gửi một trăm triệu hỗn độn tinh thạch sau đó ném cho thái hư bạch h ổ để nó đói b ụ n g liền chính mình từ trong chữ vật tiên giới lấy cảm tạ chủ nhân ngươi thật tốt thái hư bạch h ổ đem chữ vật tiên giới cuốn vào trong miệng cũng không phải nó trực tiếp đưa chữ vật tiên giới cho ăn hết mà là đụng của nó bên trong có dị không gian đem chữ nhận chứa đồ gửi ở dị không gian bên trong thẩm dục một bên tuất con mèo một lần đem hỗn độn phủ đệ cho lấy ra đem nó luyện hóa sau cũng biết tòa phủ đệ này chức năng bên trong phân vị của sống khu tu luyện vực chiến đấu khu vực cùng nhiều chức năng khu vực khu sinh hoạt vực nắm giữ rất nhiều xa hoa phương tiện nhưng khu tu luyện vực liền khá là thú vị ở bên trong tu luyện có thể thu được một không lần tu luyện tăng cường cùng gấp mười lần mộ tính tăng cường lại nói chiến đấu khu vực ở nơi đó chiến đấu có thể thu được một không lần kinh nghiệm chiến đấu thẩm dù không cần thông qua chiến đấu thu được kinh nghiệm nhưng những người khác cần a về phần cuối cùng nhiều chức năng khu vực thì lại bao hàm luyện đan luyện k h í bày t r ợ hoa phủ trồng trọt trở chút nếu nắm giữ gấp mười lần tăng cường chờ h ắ n suất q u a n sau liền e m hỗn độn phụ đ ệ đặt ở chính mình sân để nữ nhân của chính mình mội mội cùng nha hoàn đi vào tu luyện hệ thống ta muốn tiến hành hỗn độn cấp chỉ định nhận thưởng ken hỗn độn cấp chỉ định nhận thưởng mở ra sau một khắc một không kiện phần thưởng liền xuất hiện ở trước mặt thẩm dục vật lý không tệ nay một không kiện phần thưởng bên trong có một môn hỗn độn cấp thần thông môn thần thông này gọi tam thiên thế giới triển khai môn thần thông này sau có thể trực tiếp sáng lập ra ba ngàn cái có siêu cường mê hoặc tính thế giới chỉ cần mê mội vào trong đó sẽ liên cùng tiêu hao đối phương năng lượng trong cơ thể đồng thời đối phương tuổi thọ cũng sẽ lấy mấy trăm triệu lần tốc độ trôi qua thật tốt thần thông thẩm dục â m thẩm dật đầu tuy rằng không phải trực tiếp tính chất công kích thần thông nhưng dùng để âm người hay là vô cùng tốt sau đó thẩm dục chỉ định lấy ra môn thần thông này hay là là lần đầu tiên sử dụng chỉ định thần thông trực tiếp liền thành công đem từ hệ thống không gian lấy ra dung hợp sau thẩm dục lại thêm một môn hỗn độn cấp thần thông tiếp theo sau đó tiến hành chỉ định nhận thưởng vòng thứ nhất phần t h ư ở n g không để cho thẩm dục thỏa mãn nhưng liên tiếp quét mới hai lần sau liền xuất hiện một môn để thẩm dục tương đối hài lòng thần thuật hỗn độn kiếm giới chỉ định lấy ra thất bại thẩm dục tiếp tục lấy ra sau đó thành công lựa chọn dung h ợ p sau thẩm dục lộ ra hài lòng mỉm cười cái môn này thần thuật chính là tính chất công kích thần thuật triển khai sau sẽ trực tiếp ngưng tụ ra một cái từ kiếm tạo thành thế giới tướng địch người kéo vào trong đó điên cuồng cắn giết hơn nữa còn có thể từ ngoại bộ rút lấy năng lượng cũng có thể chính mình tập trung vào năng lượng tiến hành tiêu hao bổ sung đón lấy thẩm dục lại tiến hành rồi năm lần chỉ định nhận thưởng phân biệt chỉ định rút lấy ba môn thần thuật cùng hai môn thần thông ba môn thần thuật theo thứ tự là n h ự thủy giới lục đạo ma bản cùng với hỗn độn kiểu thức nhược thủy giới nhưng là hình thành một cái từ nhược thủy tạo thành thế giới mà nhược thủy có siêu cường sức hút cùng ăn một lực một khi rơi vào trong đó hầu như không có trốn ra được hy vọng về phần lục đạo ma bản chỉ cần kẻ địch rơi vào trong đó cũng sẽ bị phong cấm toàn thân tu vi sau đó bị lục đạo địa vực tiến hành giàn v ạ n nếu như có thể chịu được được nhiều nhất liền tâm thần bị hao tổn nếu như không chịu được được, sẽ tâm thần tan b ỡ nhưng để thẩm dục không nói gì chính là đang sử dụng ra cái này thần thuật sau hắn liền không cách nào nữa n h u n tay chỉ có thể dựa theo thần thuật quy trình tiến hành trong lúc hắn cũng không cách nào giết chết bị phong cấm tu v i kẻ địch lại nói cuối cùng một môn hỗn độn c i u thức cái môn này thần thuật vừa có thể dùng quyền pháp trường pháp triển khai ra lại có thể lợi dụng binh khí triển khai ra là một môn toàn năng tính thần thuật lại nói mặt khác hai môn thần thông một môn tên là hỗn độn thần lôi một môn tên là đại tâm ma thuật người trước chính là hạ xuống kinh khủng hỗn độn thần lôi người sau nhưng là dẫn r a địch nhân tâm ma chương bảy trăm lẻ năm gõ á m côn mối thủ đến báo t r ư ơ n g bảy trăm lẻ năm gõ án côn mối thủ đến báo bất quá thần thuật dung học sau chỉ đạt đến nhập môn cảnh giới c ò n p h ả i một lần nữa tiêu tốn sát lục điểm đem tăng lên tới cảnh giới viên mãn cũng may thẩm dục cũng không kém điểm ấy sát lục điểm rất nhanh sẽ đem mấy môn thần thuật đều tăng lên tới viên mãn trạng thái sau đó thẩm dục tâm niệm hơi động. thúc động hỗn độn châu chức năng đem tu vi của chính mình và khí tức đều biến thành giới chủ năm tầng triệt hồi c h ấ n pháp thẩm dục ôm thái hư bạch hổ đi ra phòng luyện công tên tiểu t ử này ăn uống no đủ sau khi đã lâm vào ngủ say đ g ẫ nhiên thẩm dục trong lòng hơi lậu đối với thái hư bạch hổ tiến hành rồi chiến lược dò xét hiện ra con số bỉ ba không vạn một triệu nói cách khác thái hư b ạ c h hổ toàn lực bạo phát có thể có hỗn độn cảnh chiến lược trong sân rất thanh tĩnh chỉ có khương nhược tuyết và khương hy nguyệt tìm muội về phần những người khác đều trong tiên phủ tu l u y ệ n đây công tử ngài xuất q u a n rồi cần hầu hạ ngài tắm rửa sao nhìn thấy thẩm dục hai nữ lập tức chào đón ân cần nói rằng tắm rửa cũng không cần chuẩn bị một một ít thức ăn đi thẩm dục nói lấy hắn tu vi bây giờ bên trong thân thể ở ngoài đều sẽ không xuất hiện dơ bẩn đồ vật tắm rửa rửa giấy vất quá là phạm nhân thời kỳ bảo lưu lại thói quen mà thôi rất nhanh thương gia tỉ mỗi đồng tâm hiệp lực liền chuẩn bị cho thẩm dục một bàn phong phú m ăn uống x o n g tất thẩm dục không khỏi thỏa mãn bộ vô, vô cái bụng tuy rằng hắn hiện tại coi như không ăn không uống cũng sẽ không khát khao nhưng không ăn không uống luôn cảm thấy sống được không giống một người sau đó thẩm dục đem tu hành mọi người cho đánh thức ngoại trừ người đàn bà của hắn nội mội cùng với nha hoàn ở ngoài còn có cái bất hủ sinh linh nghiệm nghiệm người này là cái tu hành của ma lúc trước thẩm dục còn đang t i ê n giới nàng cũng đã tiến vào bất hủ tiên phụ tu luyện nhiều năm như vậy một lần đều không có xuất quan nhưng nàng tu hành tốc độ cũng không tệ lắm bây giờ đã đạt đến bất diện cảnh tám tầng bị gọi ra phòng bế quan niệm biểu hiện ngưng trọng nói thẩm h u n h chính là có đại sự phát sinh nếu có cần xin mời cứ mở miệng này thật không có thẩm dục vung vung tay ta chỉ là đạt được một tòa tốt hơn tiên phủ ở bên trong tốc độ tu luyện càng nhanh hơn sau đó thẩm dục mang theo mọi người đi ra bất hủ tiên phủ thẩm dục cũng đem bất hủ tiên phủ thu bảo sau đó đem hỗn độn tiên phủ bỏ ra mang nữa mọi người tiến bảo khi mọi người hiểu rõ đến hỗn độn tiên phủ chức năng sau tất cả mọi người vô cùng hưng vấn đồng tiến vào khu tu luyện bực thử nghiệm tu luyện cảm nhận được gấp mười lần tốc độ tu luyện sau chúng nữ đều là kinh ngạc tốt lên liên tục niệm tự nhiên cũng cảm nhận được nơi đây c h ỗ t ố t nhìn thẩm dục nói thẩm minh ta cũng có thể ở đây tu luyện sao đương nhiên có thể vậy thì tốt quá cảm tạ thẩm minh người bế quan nhiều năm như vậy không cảm thấy phiền muộn sao muốn không nghỉ ngơi thả l ò n g dưới lại bế quan thẩm dục đề nghị nhưng niệm nhưng lắc đầu một cái tốt đẹp tu hành cơ hội làm sao có thể lãng phí đây mắt thấy niệm kiên trì thẩm dục cũng sẽ không miễn cưỡng nữa sau đó thẩm dục lại hỏi giới chúng nữ nhưng các nàng cũng biểu thị muốn tu luyện mau chóng đột phá lập tức cảnh giới nhìn thấy các nàng như vậy tích cực thẩm dục liền chẳng muốn nói cái gì nữa đi ra hỗn độn t i ế n phủ thẩm dục không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ trước hắn bị nữ t i ể u bị go an côn mặc dù không có thành công nhưng cũng để hắn cảm thấy bất ứ c không tên bây giờ hắn đã đạt đến hôn đ ộ i cảnh là nên tìm người phụ nữ kêu báo thủ bất quá lại xuất phát trước hắn phải đến tìm cựu ảnh tu là dưới hắn sau khi đạt đến hôn đ ộ i cảnh tin tưởng cựu ảnh cùng hắn xong tu lẽ ra có thể thu được chỗ tốt không nhỏ chỉ là để cho thẩm dục cảm thấy thất vọng là hắn đến đến cựu ảnh cửa viện trước gõ trận nhưng không có được đáp ứng sau đó cảm ứng phát hiện cựu ảnh không ở trong sân xem ra đại sư tỷ có việc đi ra ngoài thẩm dục có chút t i ế c nối sau đó cho gọi ra cửa thái hư vừa bước một bước vào trong đó sau một khắc thẩm dục từ cửa thái hư bên trong bước ra cách đó không xa có một tòa mô hình nhỏ hỗn độ n thành nay tòa mô hình nhỏ hỗn độ n thành tên là thanh liên hỗn độ n thành cách lúc trước thẩm dục bị gõ ám côn địa phương không xa bởi vì không biết nữ tiểu quỷ tung tích thẩm dục cũng chỉ có thể tới nơi này thử vận may làm thẩm dục tiến vào thanh liên hỗn độ thành phía sau liền cảm nhận được không ít kính nệ cùng sùng kính cùng với ước ao chờ ánh mắt thẩm dục biết đây là có người nhận ra hắn dù sao hắn lúc trước giao thủ với độc cô minh mới qua không lâu thậm chí có người lén l ú t thu lại rơi xuống ảnh lưu niệm vì vậy biết hắn người tự nhiên không ít nên đi nơi nào đây vào thành sau thẩm dục nhưng là có chút m ở mịt đi tiểu lâu đi hắn mới vừa ăn xong một trận cuối cùng thẩm dục đi tới trong thành một tòa thanh lâu cũng ở lầu hai món cái lô ghế riêng điểm rượu món trắng miệng vừa ăn uống tuốt con mèo một bên quan sát dưới lầu biểu diễn nhưng mới qua một phút cửa phòng khách bị văng lên mời đến cửa phòng đầy ra một cái khuôn mặt đẹp hầu gái đi vào công tử đây là n ô n công tử đưa cho ngài lưu nguyệt n ư ỡ n g n ô n công tử là ai thẩm dung hỏi thị nữ nói n ô n công tử chúng ta thanh l i ê n hỗn độn thành thành chủ con gái lớn nàng bởi vì không thích người khác gọi nàng vì n ô n tiểu thư vì vậy đại tỷ gọi nàng n ô n công tử nàng vì sao phải đưa ta r ư ợ u thẩm dung hỏi lại nô tỷ cũng không biết được rồi để xuống đi thẩm dung nói đoán chừng là đối phương biết được thân phận của hắn có lòng kết giao hoặc là nữ vợ là hầu gái thả xuống vậy bình lưu nguyệt n ư ỡ n g sau rồi rời đi lô ghế riêng rời đi thẩm dục lô ghế riêng sau vị thị nữ kia lại đi tới mặt khác một tòa lô ghế riêng tòa này bên trong bao xương có một cao một thấp hai cô gái hai nữ dung mạo giống nhau đến bảy tám phần nhưng khí chất nhưng tuyệt nhiên không giống cao vị kia tự mang uy nghiêm giữa hai lông mày lộ ra một luồng không thể xâm phạm khí chất giống như nữ đế thấp cô gái kia trên mình nhưng tỏa ra một luồng ngây thơ khí đại tỷ ngươi tại sao phải cho người kia đưa lưu nguyện ngữ a ngây thơ thiếu nữ có chút bất mãn hỏi này lưu nguyện n g cũng không phải thanh niên hỗn nộn thành đặc sản mà là đến từ một phương cấp tám thế giới hơn nữa một năm chỉ có thể sản xuất một không không bình cũng là thanh l i ê n hỗn độn thành cùng phía k i a tiên giới có khá là mật thiết hợp tác mới hàng năm hướng về phụ thành chủ cung cấp mười bình mà n à y mười bình lưu nguyệt ngưỡng sẽ lấy đi ba bình còn dư lại bảy bình luôn công tử cầm năm bình thân làm mội mội ngây thơ thiếu nữ chỉ có hai bình thường ngày nàng hướng về tỷ tỷ đòi hỏi một bình tỷ tỷ cũng không chịu cho nàng hiện tại nhưng cầm một bình đưa cho người ngoài trong lòng nàng tự nhiên là có chút bất mãn làm sao ta tặng người đồ vật còn muốn chiếm được ngươi cho phép sao luôn công tử thản nhiên nhìn mắt m ắ ộ i mội nói rằng ngay vậy ngây thơ thiếu nữ không khỏi hơi co lại đầu có chút oan nước nói đ ạ i tỷ là nhân ra lắm miệng rồi biết là tốt rồi luôn công tử thu hồi nhãn thần theo bản năng liếc nhìn thẩm dục lô ghế riêng vị trí đối với thân phận của thẩm dục nàng là biết được bởi vậy tại biết thẩm dục sau khi đi tới thanh liên thành liền lập tức chạy tới nơi này bất quá xuất phát lúc bị m ộ i m ộ i c u ố n lấy không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng đồng thời đến bởi vì không dám mạo hiểm như vậy đi quấy g i à y thẩm dục vì vậy nàng lấy ra một bình lưu nguyệt ngưỡng đi ném đá g ò đường cũng may thẩm dục nhận bình rượu này không phải vậy nàng còn thật không biết nên ứng đối ra sao tuy nói nàng cũng nắm giữ giới chủ năm tầng tu vi nhưng giới chủ năm tầng cùng giới chủ năm tầng là không đồng dạng như vậy nhân ra thẩm dục cái này giới chủ năm tầng biết đánh nhau đến độc cô minh trực tiếp chịu thua mà nàng e sợ liền độc cô minh một chiêu đều không tiếp nổi về phần nói thẩm dục là dựa vào ngoại vật thủ thắng nhưng trên thực tế ở thẩm dục giao thủ với độc cô minh trước liền dễ dàng đem độc cô minh một cái giới chủ tám tầng thân tín từ giữa không trùng chém xuống bởi vậy tất cả mọi người công nhận vị này thập tam công tử coi như không nhờ bà con nói cũng nắm giữ giới chủ chín tầng chiến lược chương bảy trăm linh sáu báo danh tranh cướp tiêu chuẩn chương bảy trăm linh sáu báo danh tranh cướp tiêu chuẩn đ ả o mắt mấy canh giờ qua thẩm dục cảm thấy hôm nay hưng ơ thú đã đã tiêu hao gần như liền chuẩn bị rời đi thanh lâu chỉ là hắn vừa mới đi ra cửa phòng khách thì có một cao một thấp hai cô gái tiến lên đón rất rõ ràng đối phương vẫn luôn đang chú ý túi sách của h ắ n sương tiểu nữ tử thanh ngôn gặp thập tam công tử thân hình cao g ầ y nữ tử không người chào ta là thanh nhã gặp thập tam công tử không cần đa lễ các ngươi tìm ta có việc thẩm d ụ nhàn nhạc hỏi vô sự chỉ là biết thập tam công tử giá lâm thanh liên h à n h tỷ m ộ i chúng ta muốn chiêm ngưỡng ngài phong thái r ấ t đến bái phòng thanh ngôn ngữ khí cung kính nói thẩm dục gật gù nói rằng rượu không sai thanh ngôn ánh mắt sáng lên nếu như thập tam công tử yêu thích ta chỗ này còn có ba bình có thể hiến cho ngài nghe vậy thẩm dục đ ă m c h i ề u nói xem ra lưu nguyện ngưỡng này sản lượng cũng không cao thưởng thức qua một bình cũng đã rất thỏa mãn ta sẽ không đoạt người được rồi thanh ngôn nói như vậy không cho này lưu nguyện n ư ỡ n g chúng ta phủ thành chủ hàng năm đều có thể thu được một nhóm đang khi nói chuyện thanh ngôn lấy ra ba bình lưu nguyện n ư ỡ n g hai tay dâng tính xin thập tam công tử nhận lấy ha ha nếu n ô n công tử như vậy chân thành đem tặng vậy ta liền không k h á c h khí thẩm dục cười nói phất tay liền đem ba bình lưu nguyệt n ư ơ n g quấn vào chữ vật tiền liên giới bất quá ta người này không thích chiếm người tiện nghi trai này giới l ư ợ đan coi như ta đáp lễ tiếng nói vừa dứt thanh n ô n trên tay là hơn một bình đan dược mà thẩm dục cũng theo biến mất không còn t ă m hơi hoa vị này thập tam công tử cũng quá h ả o p h o n g đi lại đưa tỷ tỷ ngươi giới l ư ợ đan đây chính là có tiền đều khó mà mua được thứ tốt một bên thanh nhã hưng phần nói nguyên bản nàng còn cảm giác mình t ỷ t ỷ chủ động cứng ngắt nhét lưu n g u y ệ t n ư ỡ n g còn có chút q u á liếm không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được to lớn báo lại lưu n g u y ệ t n ư ỡ n g tuy rằng đủ có nhất định hy hữu tính nhưng giá thị trường cũng là hai triệu h ố n độn tinh thạch một bình nhưng giới lượt đan cho dù một viên giá cả đều vượt qua một tỷ dù cho đan dược trong bình chỉ có một viên chính mình t ỷ t ỷ đều kiếm một rồi liền thanh nhã thúc giục đại t ỷ mau mở ra nhìn bên trong có bao nhiêu đan dược nhưng thanh ngôn n h ư là trừng mắt muộn muộn xoay tay liền đem đan dược bình thu nhập chữ vật tiền giới đồng thời nội tâm cũng có chút tiếp nối cùng thất vọng bởi vì thẩm dục lấy giới lực đan đem tặng xem như là nàng định vợ thất bại dù sao thẩm dục cấp nặng như vậy đáp lễ soạn bóng người lẽ qua thẩm dục xuất hiện ở một mảnh hỗn độn trong hư không vung tay lên thì có một trăm giới chủ con dối xuất hiện sau đó những n à y giới chủ con dối liền chung quanh săn giết hỗn độn hùng thú hắn nhìn như ở làm chuyện bổ ích nhưng trên thực tế nhưng là ở câu nữ t i ể u quỷ hắn nghiêm túc cân nhắc qua vậy nữ tự quỷ gõ hắn ăn côn quá nửa là vì giới chủ con dối thời gian chậm rãi trôi qua một ngày hai ngày ba ngày thẩm dục có chút buồn b ự c bởi vì vậy nữ t i ể u quỷ chậm chạp không có tới đ n g nhiên thẩm dục truyền tấn phủ có động tĩnh lấy ra vừa nhìn là đại sư tỷ c ử u ảnh chuyển tới mở ra truyền tấn phủ đại sư tỷ c ử u ảnh thanh â m liền văng lên thập tam sư đ ệ mau trở về có việc thẩm dục cũng không có về tin bởi vì truyền tấn thông tin phòng chừng vẫn không có chuyển bay lại đại sư tỷ bên kia hắn liền trước một bước trở về triệu hồi hết thể giới chủ con dối thẩm d ụ lại cho gọi ra cửa thái hư một bước bước vào từ cửa thái hư bên trong đi ra thẩm d ụ liền trở về mỗn đồn thương hội toàn bộ thoáng cảm、ứng. phát hiện đại sư tỷ cựu ảnh như c ũ không ở chính mình sân mà là đang thiên bộ bên kia hơn nữa không ngừng cựu ảnh ở bên kia ngoại trừ thập nhị sư minh nguyên siêu thập nhất sư minh hiên viên vô hạn sư minh của hắn sư tỷ đều ở liền thẩm dục thẳng đến thiên bộ tuần tra ty mà đi vừa thấy được thẩm dục đến một đám sư minh sư tỷ đều là nhiệt tình chào hỏi trong đó tam sư tỷ thiên tuệ t ử cùng ngũ sư tỷ độc cô yến nhất là nhiệt tình mà lục sư tỷ phạm hương quân nhưng là mịt mở hướng hắn trừng mắt nhìn nhưng quan hệ cùng hắn thân mật nhất đại sư tỷ cựu ảnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn hắn chỉ có thể nói đại sư cái này cựu ảnh chậm rãi mở miệng ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại là bởi vì có một tòa vô chủ hỗn độn bí cảnh sắp hiện thế căn cứ suy tính tòa này bí cảnh bên trong hỗn độn tinh thạch quặng mỏ số lượng dự trữ cực kỳ phong phú bất quá phát hiện tòa này bí cảnh không chỉ chỉ là chúng ta hỗn độn thương hội còn có bạn p h á p điện cũng phát hiện tòa này hỗn độn bí cảnh song phương trải qua hiệp thương sau quyết định thông qua giới chủ giao đấu đến quyết định bí cảnh bên trong tài nguyên phân phối chúng ta đem cùng bạn phát điện bên kia cử hành mười cuộc tranh tài nếu như mười trận toàn bộ tháng chúng ta là có thể chiếm cứ cả tòa hỗn độn bí cảnh tài nguyên vì vậy Ta triệu tập mọi người, đại ề u muốn là hỏi ghi dưới mọi người có ai dò danh. có đ sư thị ta có một vấn đề thiên tuệ tử mở miệng nói trí thăng vương tiêu giao vương còn có thanh loan vương các đệ tử muốn tham dự sao ưu ảnh gâc u mười cái dự thi tiêu chuẩn từ chúng ta nội bộ tỷ t h í tiến hành cướp đ o ạ n nắm giữ danh n g ạ c h người tái chiến thắng vạn pháp điện người h ư ở n g dụng hai phần trăm bí cảnh tài nguyên đại sư thị ta báo danh phí nam hầu nói ta cũng báo danh trường lưu phong theo sát lấy nói tính ta một người thẩm d ụ cũng theo sát phía sau về phần những người khác đều vẫn duy trì t r ầ mặc bởi vì nội bộ tranh đấu tỉ thí tiêu chuẩn lúc mặt khác tam vương nhất định sẽ phái ra giới chủ chín trọng đệ tử đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi đ ộ n g nói rằng nếu như mọi người cũng muốn báo danh ta có thể mượn cho mỗi người ba cái giới chủ chín tầm con dối có những con dối này muốn chiến thắng mặt khác tam vương đệ tử còn là phi thường dễ dàng nghe vậy thiên t u ệ tử độc cô hiến bọn người là ánh mắt sáng lên chỉ là chưa kịp bọn họ mở miệng ê u ảnh liền tức giận đừng làm loạn ngươi làm như vậy sợ là đến đẩy thanh loan vương đến mặt khác hai vương trận doanh xin lỗi là ta cân nhắc không chú đáo thẩm dục lập tức xin lỗi nếu như bọn họ đem mười cái tiêu chuẩn đều chiếm vậy tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi e sợ sư tôn bên kia cũng sẽ không đồng ý hội nghị kết thúc mọi người ai đi đường đấy thập tam sư đệ chúng ta có đoạn thời gian không gặp không bằng đi ngươi trong sân tụ tụ tập tới đi thiên tuệ tử chủ động ôm thẩm dục cánh tay nói thẩm dục vừa định đáp ứng bên hai liền truyền đến i ể u ảnh truyền âm đến ta trong sân một chuyến xin lỗi a tam sư tỷ ta đột nhiên nhớ tới có chút việc phải xử lý không bằng ngày mai tái tụ làm sao thẩm dục ngữ mang ngày này nói hảo rồi ngươi đã có việc vậy ta sẽ không làm lỡ ngươi ngày mai tạm biệt chỉ chốc lát sau thẩm dục vừa tới đến cựu ảnh ngoài sân trận pháp liền chủ động mở ra sau đó thẩm dục trực tiếp chui vào nhìn thấy ngồi trước bàn đá một mặt bình tĩnh uống nước trà cựu ảnh thẩm dục đi tới liền đem nàng ôm vào trong ngực thả ra cựu ảnh giấy rủa hô đại sư tỷ ngươi sẽ không phải ở a n tàm sư tỷ giấm đi thẩm dục cười khanh khách nói mới không có có đúng không thẩm dục cân nhắc nợ nụ cười sau đó ôm lấy cựu ảnh liền nhanh chân hướng trong phòng mà đi chỉ chốc lát sau thì có long p ư ợ n g hư ảnh xuất hiện ở sân bầu trời t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy cùng nhau nhằm vào thẩm dục t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy cùng nhau nhằm vào thẩm dục mấy ngày thoáng một cái đã qua hôn đội hương hội tổng bộ một tòa trên quảng trường hôm nay là tứ đại hôn đội cảnh đệ tử thông qua giao đấu quyết định một không cái danh lệch tháng ngày bên trong quảng trường an chi không ít ghế khán giả nhưng ở ghế khán giả phía trước nhất chỉ có bốn cái vị trí rất rõ ràng này bốn cái vị trí thuộc về thương hội người khai sáng bốn đại t ự đầu thẩm dục mấy người cũng dưới sự hướng dẫn của cựu ảnh đi tới trên quảng trường đại sư tỷ lần tỷ đấu này là cái gì qta thiên tuệ tử mặc dù không có tham gia giao đấu nhưng đối với chàng tỷ đấu này hắn còn là phi thường quan tâm dù sao điều này cũng liên quan đến đến sư môn mặt núi cựu ảnh lạnh nhạt nói không biết chờ giao đấu bắt đầu thì sẽ tuyên bố quy tắc nhà thiên tuệ tử không tái phát hỏi mà là thấp giọng cùng thẩm dục dỗi dành hàn n g u y ê n mấy ngày trước thẩm dục vì chiêu đãi thiên tuệ tử cùng đ ộ c cô yến lại cố ý đi tới một chuyến thâm hải cấm đ ị a từ nơi nào mua được có vài thượng phẩm biển sâu linh ngư và mấy chục cái trung phẩm biển sâu linh ngư nhưng làm thiên tuệ tử cùng đọc cô yến ăn đẹp bất quá thẩm dục vẫn là lén lút đưa cho cựu ảnh hai cái thượng phẩm biển sâu linh ng ở nói chuyện phiếm với thiên t u ệ t ừ lúc thẩm dục cũng không ngừng chú ý ghế khán giả phía trước bốn cái ghế trừ hôn thiên vương ra ngoài hắn ra ba vị cự đầu khó gặp vì vậy thẩm dục đến chờ bọn họ tụ hội thời điểm dò xét dưới bọn họ chiến lược thời gian trôi qua ghế khán giả phía trước nhất trên một chiếc ghế dựa nhiều hơn một người không phải hôn thiên vương mà là thanh loan vương vậy là một khí chất dịu dàng dung mạo đoan trang nữ tử tâm niệm hơi động thẩm dục mở ra chiến lược dò xét sau đó thanh loan vương chiến lược dữ liệu ngay ở trong đầu của hắn hiện ra đi ra ba mươi một vạn ba trăm chín mươi chín vạn lại cao như vậy thẩm dục có chút bất ngờ không nghĩ đến thanh loan vương cơ sở chiến lược đều có ba mươi mốt không vạn đ n g nhiên thẩm dục ý thức được một vấn đề ở h ô n độn thương hội bốn đại cự đầu bên trong thanh loan vương rất là biết điều hơn nữa không tranh không cướp rất dễ dàng bị quên sau đó mọi người theo bản năng cho rằng thực lực của nàng ở trong h ô n độn cảnh cũng không tính như cường nhưng trên thực tế đây h ô n độn thương hội chính là h ô n độn giới năm đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong có thể trở thành đ ỉ n h cấp thế lực bốn đại cự đầu một trong có thể là người yếu sao hiển nhiên k h n g phải theo xác lấy lại là một bóng người xuất hiện ở trên đế gật đầu hướng thanh loan vương hỏi thăm một chút đây là một đẹp trai thanh niên trên mình tỏa ra nho nhã tiêu sái cùng với xuất trần khí tức vừa thấy được hắn sẽ không từ sinh ra hào cảm trong lòng đây là tiêu giao vương thẩm dục nói thẩm quả đoán mở ra chiến lược dò xét khi thẩm dục nhìn thấy tiêu giao vương dữ liệu trong ánh mắt không khỏi né qua một vệ cân nhắc v ẻ bởi vì tiêu giao vương dữ liệu lại là ba t r ă n h tám vạn ba tám mươi tám vạn bất kể là cơ sở chiến lược vẫn là mạnh nhất chiến lược hắn cũng không bằng thanh loan vương nói cẩn thận thanh loan vương yếu nhất đây như vậy là ai tạo nên thanh loan vương yếu nhất giả tạo vẫn là nói thanh loan vương ở giả heo an h ổ sau một khắc t r í thắng vương xuất hiện lao lên vừa nhìn thấy đối phương thẩm dục ngay ở nội tâm không nhị được bằng câu sau đó sẽ mở ra chiến lược dò xét t r í thắng vương hiện ra chiến lược dữ liệu ba mươi mốt không vạn ba mươi chín không vạn cơ sở chiến lược giống như thanh loan vương vậy nhưng mạnh nhất chiến lược nhưng kém hơn thanh loan vương chín mươi ngàn thú vị, thú vị thẩm dục thầm nghĩ trong lòng vốn là lao yêu lại là lao nhị chính là không biết sư tôn chiến lược đạt đến trình độ nào sau một khắc hôn tiên vương bóng người xuất hiện ở trên thế. thẩm dục lập tức mở ra chiến lược dò xét. khi thấy hôn tiên vương hiện ra dữ liệu, thẩm dục không biết nói cái gì. muốn nói giả heo ă n hổ, còn phải xem chính mình trước sau hôn tiên vương. bởi vì hôn tiên vương dữ liệu là như vậy, năm mươi ba không vạn, sáu mươi chín không vạn. cha cha, chính mình sư tôn cơ sở chiến lược đều sánh vai cái khác ba đại cự đầu cao một không không nhiều vạn. mạnh nhất chiến lược càng là vượt qua bọn họ tiền thưởng ba triệu. hoàn toàn là nghiền fa cứ như vậy chiến lược, chính mình sư tôn một vfc ba, cũng sẽ không có nửa điểm áp lực. chính là không biết mà khác hai đại đỉnh cấp hôn nội cảnh. có thể không có chính mình sư tôn chiến lược như vậy biến thái đồng thời thẩm dục cũng ý thức được chính mình chiến lược có chút yếu đi còn phải tăng điểm nghĩ tới đây hãn điệu xuất hệ thống bảng ánh mắt rơi vào tu vi lan mặt sau dẫu cộng là tồn tại chính là không biết lần thứ hai tăng điểm sau ta cơ sở chiến lược là đạt đến hai triệu vẫn là ba triệu đang lúc này bóng người loay lên một cái hiền lành ông lão xuất hiện ở quảng trường trên đ à i cao lão hủ t ề thông l i n h mệnh đảm nhiệm lần tỷ đấu này trọng tài hiện tại tuyên bố dưới lần tỷ đấu này quy tắc cái này tệ thông thẩm dục chưa từng thấy nhưng cũng nghe qua hắn hắn là hỗn độn thương hội tổng bộ đại tổng quản chủ yếu phụ trách tạp vụ tuy rằng không đ ú n g tay vào tứ đại bộ chuyện vụ nhưng quyền lực cũng không nhỏ hơn nữa hắn lý lịch cũng rất giả ở hỗn độn thương hội mới lập cũng đã ở hỗn độn thương hội hiệu lực bởi vậy coi như là cựu ảnh thấy hắn cũng phải khách khí xưng hô một tiếng t ề lão tranh cướp danh lạnh quy tắc vô cùng đơn giản thi đấu lúc sẽ tiến vào một tòa tiểu thế giới trong tiểu thế giới có đặc thù quy tắc tiến vào bên trong sẽ bị hạn chế na di cùng hư không qua lại cùng với truyền thống năng lực chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ tới mục đích đang đi tới chỗ cần đến trên đường mọi người có thể cho cũng vậy chế tạo chứng lại trước hết tới mục đích mười vị trí đầu người có thể thu được dự thi tiêu chuẩn tuyên bố xong thi đấu quy tắc sau thể thông vung tay lên trên quảng trường liền dựng lên một tòa tiểu thế giới tiếp theo môn hộ mở ra xin mời tham gia giao đấu người tiến vào tiểu thế giới chúng ta đi y ê u ảnh k h é c quát một tiếng liền mang theo thẩm dục phía nam hầu cùng với trường lưu phong hướng tiểu thế giới môn hộ bay đi thập tam sư đệ cố lên thập tam sư đệ cố lên thiên tuệ từ cùng độc cô yến cùng nhau hô thấy cảnh này lộc tâm âm thầm hữu môi cũng có chút khó chịu thầm nghĩ trong lòng cái tên này thực sự là sẽ đòi nữ nhân niềm vui theo sắt lấy mặt khác ba cái cự đầu đệ tử cũng r ồ n dập bay lên trời hướng tiểu thế giới môn hộ bay đi rất nhanh tham gia giao đấu hơn mười người liền tiến vào tiểu thế giới ở sau khi tiến vào thẩm dục liền cảm nhận được tiểu thế giới này một số áp chế bất quá những này áp chế chỉ có thể nhằm vào giới chủ cảnh đối với hắn mà nói bất cứ lúc nào đều có thể đánh b ỡ nhưng nói như vậy hắn hỗn độn cảnh tu vi sẽ bại lộ l i ê n sư tôn cường giả như thế cũng phải giấu diếm thực lực của tự thân hắn tự nhiên cũng không có thể tùy tiện bại lộ lần này tham gia giao đấu tranh cướp danh ngạch tổng cộng có mười tám người thẩm dục bọn họ bên này phái ra bốn người thanh loan vương bên kia cũng chỉ phái ra bốn người c h í thắng vương cùng tiêu giao vương thì lại từ người n g phái người năm người bắt đầu chuẩn bị thế thông thanh â m từ bên ngoài chuyển đến liền thẩm dục một nhóm mười tám người đều đến đứng khởi điểm một phương trên đ à i cao chỉ nghe t ề thông tiếp tục nói các người điểm cuối cùng ở bách bên ngoài trăm triệu dặm trước hết đến mười người đem thu được tiêu chuẩn không có đến người đào thải bắt đầu thế thông tiếng nói vừa dứt mười tám người cùng nhau hóa thành lưu quang hướng điểm cuối cùng phóng đi thế nhưng mới lao ra mấy vạn dặm biến cố đột nhiên sinh ra linh tiêu cùng yến tương thành cùng nhau tung một cái trận bàn trong thời gian ngắn trận bàn bị kích hoạt hai tòa đại trận thành hình dự định đem thẩm dục nhét vào trong đó nếu như na di năng lực không có bị hạn chế thẩm dục có thể ung dung rời đi đến nhưng na di bị hạn chế sau lấy hắn giả v ờ tốc độ sợ là trốn không ra chương bảy trăm linh tám vất ức tiêu giao vương cùng chí thắng vương chương bảy trăm linh tám vất ức tiêu giao vương cùng chí thắng vương nếu không tránh thoát thẩm dục cũng lười lại trốn nhất thời thẩm dục bị hai tòa đại trận cho vây ở tại chỗ nhìn thấy thẩm d ụ n bị nốt t i ế n tương thành cùng n i n h tiêu không khỏi cười ha h a sau đó liền hóa thành lưu quang rời đi các ngươi đi trước ta đi giúp thập t a m một chút sức lực tiêu ảnh lông mày cao lại đối với p h í nam hầu cùng với lớn lưu phong nói một câu liền xoay người đi vào mèo đại sư thị đồng thời đi p h í nam hầu cùng trường lưu phong lập tức theo đồng thời đi vào mèo ngu xuẩn thấy cảnh này t i ế n tương thành không khỏi cười lạnh nhân ra là sư môn tình thơm ạ linh tiêu cũng theo c r â m trọng nói nhưng là hóa thành lưu quang tiến lên trong mắt lộc tâm lõe lên một vệch lo lắng nhưng vào lúc này hai tòa đại trận ầm ầm t a n b ỡ thẩm dục thân hình cũng thuận theo hiện ra trong tầm mắt của mọi người để mọi người trận mắt ngoác mồm chính là ở thân thể hắn buôn phía còn có một không không cái giới chủ chín tầng con r ố i nhiều như vậy giới chủ chín tầng con r ố i đây cũng quá phạm quy đi ở tiểu thế giới ở ngoài quan thấy cảnh này khán giả đ ề u âm thầm tặc lưới không nớt hôn tiên vương nhưng là bắt đầu cười lớn tiểu tử này không sai lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra tiêu giao vương cùng chí thắng vương đệ tử lẫn nhau cấu kết muốn ám hại thẩm dục kết quả cũng bất quá cản trở thẩm dục mấy giây mà thôi đại sư tỷ nhị sư minh thất sư huynh chúng ta mo đuổi theo thẩm dục nhắc nhở cựu ảnh ba người nói tiểu t ử ngươi lại có nhiều như vậy giới chủ chín tầng con dối quả thực muốn hụ chết người bốn người đồng thời hóa thành lưu quan hướng phía trước đuổi theo nhưng phía nam hầu nhưng không nhịn được nói rằng đúng đấy thập tam sư đệ ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy giới chủ con dối sẽ không phải là chính ngươi luyện chế đi trường lưu phong cũng đúng thẩm dục có nhiều như vậy con dối cảm thấy hết sức tò mò không sai đều là ta luyện chế muốn không nếu mà muốn ta đưa các ngươi mấy cái thẩm dục vô cùng hào phong nói p h í nam hầu cùng trường lưu phong chủ động đi vòng bèo giúp hắn liền nói rõ bọn họ xác thực đưa hắn làm thành sư đệ đối xử thẩm dục tự nhiên không ngại ông mất cân giỏ b á thò chai rượu thật sự trường lưu phong ánh mắt sáng lên các ngươi sẽ không phải đã cho ta cũng chỉ có này một không không cái giới chủ chín tầng con dối đi thẩm dục truyền â m nói đã như vậy ta đây cái làm sư minh liền không khắc phí trường lưu phong cười ha h a nói ngay ở ba người lúc nói chuyện một không không cái giới chủ con dối nhưng là thiêu đốt trong cơ thể giới lực đổi kịp tiêu giao vương cùng chí thắng vương những đệ tử khác cũng hướng bọn họ phát động tiến công ở một không không cái giới chủ chín tầng con dối công kích giới bọn họ là bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào bất quá đối với lúc tâm giới chủ con dối nhưng là hạ thủ lưu t ì n h dẫn trước linh tiêu cùng yến tương thành thấy cảnh này sắc mặt dường như khó xem linh linh có muốn hay không hồi v i ê n yến tương thành hỏi hồi v i ê n cái rắm hai chúng ta trở lại cũng vô dụng chỉ có thể bị thẩm dục vậy c ầ u vật con dối kéo ở tại chỗ linh tiêu tức giận cũng là yến tương thành vật cụ sau đó không nhịn được mắng cái tia thẩm dục thật là một sốc sinh không biết hắn từ nơi nào làm đến nhiều như vậy con, con dối rất nhanh tiêu giao vương cùng t r í thắng vương bảy cái đệ tử đã bị giới chủ chín tầm con dối trọng thương đánh rơi bầu trời chỉ có lộc tâm không có chuyện gì nhưng giờ khắc này lộc tâm tình cảnh nhưng hết sức khó xử thẩm dục con dối đem mặt khác bảy người đều đánh thành trọng thương chỉ có vương than à n g chẳng phải là rõ ràng nói nàng cùng trong lúc thẩm dục có cấu kết sao tuy rằng thẩm dục để cho mình tình cảnh trở nên lung túng nhưng lộc tâm bên trong có lại có mấy phần ý mừng bởi vì thẩm dục chỉ có vương than à n g suy nghĩ một chút nàng vẫn là cắn g i n g hóa thành lưu quang hướng phía trước mà đi nay nhị sư tỷ sẽ không phải cùng thẩm dục thật sự có cấu kết đi đông phương quân thành cao mày nói hẳn không phải là chí thắng vương tứ đệ tử nói nếu như ta không đ o á n sai là thẩm dục đang khích bác nhị sư tỷ cùng quan hệ của chúng ta nếu như bọn họ thật sự có cấu kết cũng sẽ không làm được rõ ràng như thế hay là đi đông phương quân thành nói nhưng nội tâm hắn như cũ đối với lộc tâm có mấy phần hoài nghi tiểu thế giới ở ngoài trên thính phòng chí thắng vương sắc mặt rất là không dễ nhìn sau đó theo bản năng đo lường tính toán lên hắn ở suy tính đệ tử của mình lộc tâm có hay không cùng thẩm dục có điều cấu kết nhưng hắn nhưng không có phát hiện trong cơ thể hôn tiên vương một cái nào đó hạt châu nhưng là lóng lánh lại đo lường tính toán xong xuôi t r í thắng vương thở phào nhẹ nhõm chính mình nhị đệ tử cũng không có cùng thẩm dục cấu kết điều này làm cho hắn dễ chịu một chút không phải vậy nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được đệ tử nhưng làm phản đồ hắn ấy lòng khẳng định phi thường không dễ chịu cái này hôn tiên vương thanh â m vang lên ta cảm thấy nhà ngươi nhị đệ tử không sai không bằng đem nàng hứa gả cho ta nhà tiểu thật tam ngươi cảm thấy làm sao ngươi nghĩ hay lắm chí thắng vương tức giận còn có vì vậy thẩm dục bốn người thật không có đuổi theo ninh tiêu cùng yến tương thành chỉ cần đem thanh loan vương bốn cái đệ tử vượt qua là được rất nhanh thẩm dục bốn người liền vượt qua thanh loan vương bốn cái đệ tử chỉ chốc lát sau lộc tâm cũng vượt qua thanh loan vương bốn cái đệ tử về phần thanh loan vương bốn cái đệ tử hoàn toàn là không nhanh không chậm theo ở phía sau bởi vì bọn họ coi như là cuối cùng đến cũng có thể thu được ba cái tiêu chuẩn mấy canh giờ thoáng một cái đã qua trang tỷ đấu này cũng kết thúc hôn t i ê n vương danh nghĩa đệ tử đạt được bốn cái tiêu chuẩn thanh loan vương có ba cái đệ tử thu được tiêu chuẩn trí thắng vương giới trướng liền yến tương thành cùng lộc tâm đạt được tiêu chuẩn thảm nhất chính là tiêu giao vương liền đinh tiêu lấy được tiêu chuẩn bởi vậy thi đấu còn chưa kết thúc tiêu giao vương liền trực tiếp rời sân chúc mừng các nơi g ư cướp đoạt tiêu chuẩn sau tháng này g chúng ta sắp xuất hiện phát đi vào cùng bạn phát điện người t h thí tính xin chư vị sớm chuẩn bị sẵn sàng nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục sân hôn tiên vương các đệ tử tụ hội một đường ngoại trừ nguyên siêu không ở thẩm dục lấy ra hai mươi b ố cái giới chủ chín tầng con rối nói rằng hết thể sư minh sư tỷ mỗi người hai cái làm sao có thêm hai cái thiên tuệ tử nói còn có hai cái là cho nguyên siêu sư minh bất quá hắn hiện tại đang lúc bế quan liền từ đại sư tỷ chuyển giao thẩm dục nói tuy rằng nguyên siêu cùng hắn có cửa o á n nhưng nguyên siêu bất quá là xuất phát từ g e n d chờ hắn xuất q u a n sau hiểu rõ đến thẩm dục t u vi và thực lực sau hắn còn dám khiêu khích cũng chỉ có thể nói đối phương không có lớn đầu óc quả nhiên thẩm dục loại này rộng lượng hành vi thu được các sư huynh sư tỷ tán thưởng cùng khích lệ khi hắn trong sân đợi một lúc mọi người ai đi đường đấy nhưng thiên t u ệ tử cùng đ ộ c cô yến nhưng lựa chọn lưu lại tiểu thập tam không phải ta nói ngươi ngươi cũng quá rộng lượng đi làm sao có thể đưa nguyên siêu vậy cầu vật thứ quý trọng như thế đây thiên t u ệ tử nói chính là đọc cô yến rất tán thành nói tên kia rõ ràng mới giới chủ một tầng nhưng so với chúng ta cũng còn rõ rát vừa nhìn thấy hắn ta đã nghĩ đánh hắn theo ta t h ấ y à coi như ngươi đưa hắn con dối hắn cũng sẽ không nhớ tới ngươi hảo không có chuyện gì ta đưa hắn con r ố i là ta rộng lượng nếu như hắn sau đó còn dám khiêu khích ta vậy ta liền mạnh mẽ trừng trị hắn tin tưởng đến lúc đó những sư m i n h khác sư tỷ còn có sư tôn cũng sẽ không có ý kiến thẩm dục cười ha ha nói lại nói đối với những khác người đến nói gì thường quý trọng con dối nhưng đối với hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì chương bảy trăm linh chín bạn p h á p điện chương bảy trăm linh chín bạn p h á p điện đưa đi thiên t u ệ từ cùng động cô yến thẩm dục cũng cảm giác t h nhặt lên còn có tám ngày phải đi vào cùng bạn p h á p điện người tiến hành giao đấu ngăn ngắn tám ngày có thể không có cách nào để hắn tăng điểm nâng lên tu vi của chính mình liền hắn thẳng thắn chế tắc một bộ bài poker để thương hy nguyện cùng thương n h ư ợ c tuyết cùng hắn chơi đấu địa chủ mấy ngày thoáng một cái đã qua thẩm dục thu đến cựu ảnh truyền tấn sau liền đưa tới bốn cái thân tín cùng với mười cái tùy tùng đi vào cùng cựu ảnh hội hợp nói thật thẩm dục đối với bốn cái thân tín cùng mười cái tùy tùng tu vi đều có chút bất mãn ý quá thấp thẩm dục quyết định chờ chuyện lần này kết thúc cũng đem bọn họ sắp xếp và hỗn độn tiên phủ nội tu được ngược lại khu tu luyện bực phòng tu luyện rất nhiều tuy nói lần này đi vào giao đấu chỉ có thần dục n ưu ảnh phía nam hầu cùng với trường lưu phong bố người nhưng mặt khác bảy cái sư minh sư tỷ cũng dự định theo cùng đi muốn gặp gỡ dưới vạn pháp điện đ ờ i này thực lực bởi vì hỗn độn h ả i sinh linh tuổi thọ lâu đời cho dù là tiên đế cảnh sinh linh chỉ cần không phải bị người giết chết đều có thể có vĩnh c ử u sinh mệnh vì vậy chỉ cần không vượt qua một tỷ tuổi đều có thể coi là người trẻ tuổi rất nhanh năm chiếc phi hành khí liền từ hỗn độn thương hội tổng bộ bay lên trời hướng tứ tư tượng hỗn độn thành ở ngoài bay đi đại sư tỷ làm sao có năm chiếc phi hành khí đây thẩm dung hỏi ưu h n h nói đệ ngũ trước bên trong là thiên thương vệ người thiên thương vệ thẩm dục còn là lần đầu tiên nghe danh tự này thập tam sư đệ người gia nhập h ô n độn thương hội thời gian còn rất ngắn chưa từng nghe tới thiên thương vệ rất bình thường thiên t u ệ tử cấp vì thẩm dục giải thích n g h i hoặc này thiên thương vệ chính là là chúng ta h ô n độn thương hội tam đại vệ sĩ một trong mà cùng mặt khác hai chi vệ sĩ bất đồng là thiên thương vệ một mực một cái nào đó trong tiểu thế giới tu luyện chiến đấu những thiên thương vệ này cũng tu luyện một loại công pháp đặc thù công pháp này sẽ tiêu hao bọn họ tuổi thọ bởi vậy đạt đến giới chủ chín tầm thiên thương vệ tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua một tỷ năm đương nhiên công pháp của thiên thương vệ tu luyện đánh đổi tuy r i n g đại nhưng bọn họ tốc độ tu luyện cũng rất nhanh thường thường mấy triệu năm là có thể đạt đến giới chủ trí tầng hơn nữa bọn họ còn nắm giữ một môn trận pháp đặc biệt từ mười hai không cái thiên thương vệ liên t h ủ tạo thành trận pháp có thể chiến hôn đ ộ n cảnh còn có mạnh như vậy trận pháp thẩm dục hơi kinh ngạc hắn chính là biết giới chủ cùng hôn đ ộ i cảnh có bao nhiêu t r i n lệ coi như giới chủ trí tầng chiến lực cũng không cách nào phá bạn mà hôn nội cảnh thì sao chiến lực cất bước một triệu Đó là, nói, là là nói, không, nhiên, hỏi, không biết ê thiên tuệ tử lắc đầu nay thiên thương vệ ngoại trừ làm nhiệm vụ ở ngoài đều ở trong tiểu thế giới tu luyện sinh hoạt ngoại trừ sư tôn ở ngoài người ngoài hầu như tiếp xúc không tới đồng thời cái này cũng là hỗn độn thương hội của chúng ta bí ẩn cùng gốc gác bất luận người nào cũng không thể thẳng thính vì vậy ngoại trừ sư tôn ở ngoài những người khác căn bản cũng không biết thiên thương vệ đến cùng có bao nhiêu bất quá ở nào đó lần từng có sáu không không cái thiên thương vệ điều động cuối cùng bọn họ dựa vào trật pháp liên thủ đánh lui ba cái hỗn độ cảnh bởi vậy ta hoài nghi thiên thương vệ số lượng cũng không nhỏ một không không không cái t i ê u ảnh thanh â m lại vang lên lần này sư tôn phái hai mươi b ố không cái thiên thương vệ đến bảo vệ chúng ta thẩm dục tiếp tục hỏi trừ thiên thương vệ ra mặt khác hai cái vệ sĩ là cái gì thiên t u ệ tử ngữ mang cân nhắc nói tam đại vệ sĩ bên trong thiên thương vệ t r ư ớ hết sinh ra mặt khác vô địch vệ cùng tiêu giao vệ nhưng là trí thắng vương cùng tiêu giao vương n ó i theo sư tôn thành lập thế nhưng bọn họ không sư tôn sáng tạo trận pháp bản lĩnh tuy rằng trí thắng vương cùng tiêu giao vương hao phí lượng lớn tài nguyên cũng n ó i theo sư tôn sáng tạo cùng đánh trận pháp nhưng vô địch vệ cùng tiêu giao vệ tạo thành trận pháp cũng bèn b ẹ n có thể chống đối hôn đ ộ i cảnh hơn nữa bọn họ tạo thành trận pháp cần thiết nhân số cũng đạt tới ba không không người so với sư tôn sáng tạo trận pháp chính là kém xa sư tôn lợi hại thẩm dục đầu tiên là khen ngợi một câu mới tiếp tục nói thanh loan vương sẽ không có sáng tạo vệ sĩ dự định thanh loan vương người k i a quá t h ấ p liệu hơn nữa không tranh c h n g cướp hoàn toàn không có sáng tạo vệ sĩ ý nghĩ thiên tuệ tử lắc lắc đầu nói hơn nữa nàng thu đồ đệ cũng chỉ có sáu cái ở thương hội sức ảnh hưởng cũng không lớn bất quá lần này nhưng là đ ệ đệ tử của nàng l ư ợ n g cái tiện nghi chiếm lớn như vậy tiện nghi cũng không biết đến cảm tạ dưới thẩm d ụ n g bọn họ đến cảm tạ sư đệ sợ là sẽ phải đắc tội trí thắng vương cùng tiêu giao vương độc cô yến cười nói cũng là thiên tuệ tử mình cũng n ở nụ cười bọn họ n h ấ t mạch k đều là ai cũng không muốn đắc tội bình thường cũng là cẩn thận từng ly từng tý không đúng may là ban đầu ta bãi ở sư tôn môn hạ không phải vậy bãi đến thanh loan vương môn hạ cũng quá h oan hồn đi cùng lúc đó vạn p h á p điện một chiếc phi hành khí bên trong thiếu điện chủ đây là hỗn độn thương hội dự thi nhân viên danh sách hầu gái đem một phần danh sách hai tay dâng trừ vi vi tiếp nhận danh sách nghiêm túc quan sát phần danh sách này tỉ mỉ ghi lại hỗn độn thương hội mười tên dự thi nhân viên tên tu vi và thông tin xảy ra chuyện gì t r í thắng vương danh nghĩa cùng tiêu giao vương danh nghĩa gộp lại m ớ i ba cái tiêu chuẩn đều là hỗn độn hải năm đại đỉnh cấp thế lực vạn pháp điện tự nhiên đối với hỗn độn thương hội tạo thành cũng biết sơ lược biết hỗn độn thương hội chia làm tứ đại phe phái trong đó lại lấy hôn thiên vương nhất hệ mạnh nhất tiêu giao vương cùng trí thắng vương kém hơn thanh loan vương kém cỏ nhất nhưng phần danh sách này bên trong thanh loan vương đệ tử có tới ba cái thực sự quá không bình thường mỗi cái tiêu chuẩn đều đại diện cho ích lợi thật lớn không đạo lý trí thắng vương cùng tiêu giao vương sẽ bỏ qua cho như vậy lợi ích do đó tặng cho thanh loan vương tòa kia hỗn độn bí cảnh bên trong hỗn độn tinh thạch q u ặ n ỏ vượt xa tưởng tượng cũng là vì phòng ngừa tình thế mở rộng để lộ tin tức để mặt khát tam đại đỉnh cấp thế lực biết được. hai đại hàng đầu thế lực mới định ra lấy g i a o đấu tranh đấu số lượng chuyển đến bằng không hai đại hàng đầu thế lực tập trung vào lượng lớn nhân viên tiến hành tranh cướp thế tất sẽ để lộ tin tức thị nữ nói thiếu địa chủ căn cứ nô tì dò thăm tin tức là như vậy làm nghe s o n g hầu g a i báo cáo chửi vi vi sắc mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc ta đã sớm nghe nói qua cái này thẩm dục nắm giữ rất nhiều con rối không nghĩ tới hắn lại nắm giữ hơn trăm cái giới chủ chín tầng con rối đồng thời nàng t h ầ m nghĩ trong lòng tỉ thí lần này tuyệt đối không thể đối đầu thẩm dục nàng mặc dù đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin nhưng là không có tự đại đến chiến thắng một không không cái giới chủ chín tầm con dối v ạ n p h á p điện lịch sử so với ngôn đồn thương hội còn muốn lâu đời bàn về gốc gác cũng là năm đại đ ỉ n h cấp trong thế lực cường đại nhất thế nhưng v ạ n p h á p điện nội bộ cũng khá là hỗn loạn bởi vì v ạ n p h á p điện nội bộ chia làm mấy ngàn rẫy này mấy ngàn rẫy hai phe đều có xấu xa không nói còn lẫn nhau dưới n g a n g chân vì tranh cướp lợi ích cùng tài nguyên các loại không biết xấu hổ chuyện tình đều làm được mà hắn sở bv chính là bình đẳng điện thiếu điện chủ binh đẳng điện chính là vạn pháp điện mấy ngàn dãy bên trong mạnh nhất thập điện một trong bất quá binh đẳng điện bậc khởi thời gian hơi ngắn góp gắt nhưng thì không bằng cái khác trí điện bởi vậy đối với lần này tranh cướp hôn đội bí cảnh bên trong tài nguyên cũng càng vì coi trọng chương bảy trăm mười ám sát chương bảy trăm mười ám sát trải qua hơn nửa ngày phi hành hôn đội thương hội năm chiếc phi hành khí rốt cục tới mục đích thuộc về hôn đội bí cảnh khu vực này đã bị trận pháp phong hóa lại phía ngoài xa nhất chính là một tòa đại hình mê m i trận phàm la tiếp cận nơi này người đều sẽ không tự giác tránh khỏi khu vực này năm chiếc phi hành khí xuyên qua tầng tầng trận pháp liền phát hiện phía trước hư không có thêm một tòa to lớn bình đại sau đó phi hành khí cũng đắp xuống to lớn trên bình đại làm thẩm dục đoàn người đi ra phi hành khí đã có hỗn độn thương h ộ i người trước tới tiếp ứng đây là hỗn độn thương h ộ i sớm an bài người ở chỗ này mã một phen c h à o sau hỗn độn thương h ộ i người đem thẩm dục chờ người an bài đến to lớn trên bình đại tạm thời mở ra trong tiểu thế giới t o a này tiểu thế giới bố trí đến không sai hoàn cảnh đẹp hương hoa nước mũi đồng thời còn có rượu món tráng miệng linh quả dâng chỉ chốc lát sau lại có người đưa tới một sấp tài liệu phân cho thẩm dục chờ người phần tài liệu này là liên quan với v ạ n p h á p điện phái tới so với bọn họ đấu mười người tư liệu rất nhanh thẩm dục liền xem xong mười cái đối thủ tư liệu chín cái giới chủ chín tầng một cái giới chủ tám tầng mà hôn độn thương hội bên này nhưng là bảy cái giới chủ chín tầng hai cái giới chủ tám tầng cùng với thẩm dục cái này giới chủ năm tầng v ề phần vì sao không toàn bộ phái giới chủ chín tầng đến là hôn độn thương hội cùng v ạ n p h á p điện không có sao đương nhiên không phải không cần nói hôn độn thương hội tam đại vệ sĩ coi như là tứ đại bộ ngành bên trong cũng có thể dễ dàng tập hợp mấy trăm cái giới chủ chín tầng mà là lần này giao đấu dính đến í c h lợi thật lớn phổ thông giới chủ chín tầng căn bản cũng không có tư cách tham dự và cái này vạn dương lại cũng tham gia chàng tỷ đấu này thiên tuệ tử đột nhiên kinh hô thẩm dục theo bản năng nhìn về phía nàng nói rằng cái này vạn dương rất lợi hại đâu chỉ là lợi hại đó là tương đương lợi hại thiên tuệ tử nói cái này vạn dương chính là vạn p h á p điện thập điện đứng đầu thiên tâm điện thiếu điện chủ khi hắn trưởng thành trước hắn đều vô cùng biết điều thậm chí cũng không người nghe qua danh hiệu của hắn nhưng ở ngàn năm trước hắn xông vào một tòa tử vong cấm điện t ử vong cấm địa liền hỗn độn cảnh cũng không dám dễ dàng xông vào nhưng hắn nhưng xông vào ngay ở mọi người cho là hắn sẽ chết ở bên trong nhưng ở bảy năm sau hắn còn sống từ tử vong cấm địa x ô n g đi ra với là có người hoài nghi hắn trong tử vong cấm địa đạt được lợi ích khổng lồ sau đó hắn liền bị những người kia vây công hắn vạn dương nhưng dựa vào cường đại thái cổ thần thông đem những kia đánh hắn chủ ý giới chủ toàn bộ giết chết phải biết đám người này bên trong chỉ là giới chủ chín tầng thì có mười một cái trừ ngoài ra còn có hai mươi hai cái giới chủ bảy tám trùng cao thủ cùng với năm mươi chín cái giới chủ bảy tầng trở xuống giới chủ bất quá có người nói hắn có thể đánh giết những này những người này này đây bên trong hắn trong tử vong cấm địa đạt được một môn thái cổ thần thông vạn dương cũng một trận chiến thành danh bị gọi là mạnh nhất giới chủ bất quá trận chiến đó sau khi vạn dương trở về đến vạn p h á p điện không có lại hiện thần nữa nhưng thế gian nhưng lưu truyền tên của hắn thái cổ thần thông rất mạnh sao thẩm dục đặt câu hỏi không sai mạnh phi thường c ứ u ảnh nói thái cổ thần thông chỉ sẽ xuất hiện trong tử vong cấm địa nhưng tử vong cấm địa quá mức nguy hiểm bởi vậy chuyển lưu trên thế gian thái cổ thần thông vô cùng hy hữu hơn nữa thái cổ thần thông học được sau khi chỉ ũ n g k nghe cựu ảnh tiếp tục nói qua nhiều năm như vậy xông vào tử vong cấm địa hỗn độn cảnh số lượng không xuống trăm người nhưng sống đi ra vừa vặn một cái không người mà mười người này bên trong trong tử vong cấm địa có thu hoạch đại khái chỉ có ba người đương nhiên cũng có thể là có hỗn độn cảnh có điều che giấu vô cựu ảnh nói trước đây không nắm chắc hiện tại có thể thử xem đang không có thu được thái cổ chân hoàng cái này đỉnh cấp thần thú huyết mạch trước thực lực của nàng vi giang cường nhưng ở giới chủ chín tầng bên trong không tính là tuyệt đỉnh nhưng bây giờ nàng không ngừng nắm giữ đỉnh cấp thần thú huyết mạch còn thông qua cùng thẩm dục xong tu làm cho tu vi tăng gọn hơn nữa tìm hiểu tiên tiên thần văn bởi vậy đ ố i đầu v bà dương nàng vẫn là có mấy phần chắc chắn đại sư thị có muốn hay không trăm phần trăm chiến thắng b n dương thẩm dục nhìn nàng nói người có biện pháp ta cho ngươi mượn một không không cái giới chủ chín tầng con dối thẩm dục cười nói đối phó thương hội bên trong không cần thiết như vậy nhưng đối phó với người ngoài ngươi cũng không thể còn từ chối đi hảo cựu ảnh không chút do dự đáp ứng nói ngươi sẽ không chối từ dưới thẩm dục cố ý t r e o nói ta tại sao phải chối từ lần tỷ đấu này liên quan đến đích lợi thật lớn chi tranh nếu như ta thắng lợi không chỉ có thể cho thương hội mang đến mười phần trăm bí cảnh tài nguyên số lượng chính ta cũng có thể thu được hai phần trăm ta khởi mới có thể từ chối thập tam sư đ ệ người con dối nhiều sao nếu như hưng nói cũng xin mời cho ta mượn mười cái tám cái như vậy ta chiến thắng đối thủ hy vọng cũng nhiều hơn p h í nam hầu cười nói có thể thẩm dục vung tay lên mười một không cái chưa từng luyện hóa giới chủ con dối xuất hiện một trăm về đại sư tỷ mười cái về nhị sư minh tiếp theo thẩm dục vừa nhìn về phía trường lựu phòng thất sư minh có cho mượn hay không sẽ ảnh hưởng đến chính ngươi sẽ không mượn không ảnh hưởng cũng cho ta mượn một không cái trường lưu phong cười nói cho ngươi thẩm dục phất tay liền đem một không cái giới chủ chín tầng con dối ném đến trường lưu phong trước người hoa thập tam sư đệ ngươi đến cùng có bao nhiêu giới chủ chín tầng con dối a thiên tuệ tử thấy cảnh này có chút đã tê dần không có nhiều hay không cũng là hơn một ngàn cái thẩm dục cười ha ha nói cái gì hơn một ngàn cái ở đây sư minh sư tỷ đều là gương mặt t h ậ t lưỡi bất quá kinh ngạc về kinh ngạc bọn họ cũng không có tìm tìm tòi mòn g u ồ n dù sao này liên quan đến, đến thẩm dục bí mật ở sau đó đại sư tỷ nhị sư minh cùng với thất sư minh tất cả đều bận rộn luyện hóa giới chủ con dối chỉ có luyện hóa con dối bọn họ mới có thể thao túng chúng nó cùng bọn họ tự thân đạt thành tốt nhất phối hợp đang lúc này thương hội một cái nhân viên tiếp đãi đi vào tiểu thế giới tổng tuần tra sử vạn p h á p điện người đã đến cần phải đi bãi phòng một hai sao cứu ảnh không có trực tiếp quyết định mà là dùng ánh mắt quét thẩm dục đoàn người một chút các ngươi cảm thấy thế nào đột ngột tên địa nhân viên tiếp đãi lùi đến thẩm dục trước người giơ tay đánh về đầu của hắn biến cố bất thình lình để ở đây tất cả mọi người là cả kinh tùy theo nhưng là giận dữ cùng sợ hãi thập tam sư đệ thiên tuệ tử cùng độc cô yến càng là cùng nhau kinh hô thẩm dục thân ảnh biến mất ở tại chỗ theo sát lấy hai không không cái giới chủ chín tầng con dối xuất hiện sau đó đồng loạt ra tay cái này ngụy trang thành nhân viên tiếp đai thích khách tuy rằng rất mạnh nhưng ở hai không không cái giới chủ chín tầng con dối vây công giới rất nhanh sẽ đã biến thành chó chết bị bắt giữ đáng chết ngươi là ai tại sao phải ám sát ta thập tam sư đệ thiên tuệ tử mãn giận tức giận đi tới trước mặt đối phương một cước đá vào trên người đối phương quắc hỏi tam sư thị đứng bạch tốn sức hắn bất quá là một cái hóa thân mà thôi thẩm dục nhắc nhở chương bảy trăm mười một hát lục chương bảy trăm mười một hát lục quả nhiên theo thẩm dục tiếng nói vừa dước thích khách thân thể lại đột nhiên hóa thành năng lượng tán loạn ra quá ghê thợm rốt cuộc là ai phải tới nhìn thấy thích khách tiêu tan thiên tuệ t ử rất là không c a m lòng hơn nửa cùng bạn p h á p điện có quan hệ thẩm dục khá là bình tĩnh phân tích nói thật giống như bị ám sát cũng không phải hắn p h ò n g t r ư ờ n g bạn p h á p điện biết ta có rất nhiều c o n r ố i nhưng bản thân tu vi chỉ có giới chủ năm tầng chỉ muốn ám sát đi ta liền có thể diện trừ một cái cường đại đối thủ cạnh tranh b ạ n p h á p điện thực sự là đ ề tiện vô liêm sỉ độc cô yến cũng là tức giận mắng tên sát thủ này nên đến từ vô g i a n địa ngục ưu ảnh đột nhiên mở miệng nói lợi dụng hóa thân tiến hành ám sát rất giống vô g i a n địa ngục hàng đầu sát thủ h ắ t lục thủ đoạn ta cũng nghe qua danh hiệu của hắn phí nam hầu nói bổ sung cái này h ắ t lục nắm giữ một môn đặc thù thần t h ô n g ngưng tụ ra hóa thân thực lực đó không có chút nào so với bản t ô n kém hơn nữa hóa thân coi như bị phá hủy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân vô d a n địa ngục hàng đầu sát thủ đến nơi này có thể hay không tòa này hỗn độn bí cảnh tin tức cũng để lộ đến lúc đó vô gian địa mục người có đến hay không phân t r á canh thập nhất sư minh n h ê n viên vô hạ ngữ mang lo lắng nói sẽ không ưu ảnh hồi đáp vô gian địa mục mặc dù là cùng chúng ta hỗn độn thương hội đặt ngang hàng đỉnh cấp thế lực một trong thế nhưng vô gian địa mục nói cho cùng vẫn là một sát thủ tổ chức hơn nữa chúng ta hỗn độn thương hội vạn p h á p điện thiên thần điện cùng với cựu tiêu cung thành viên trọng yếu đều gặp phải bọn họ ám sát vì vậy vô gian địa mục cùng chúng ta bốn người đỉnh cấp thế lực quan hệ đều không thế nào hảo nếu như vô gian địa mục dám công khai xuất hiện chúng ta cùng bạn phát điện tuyệt đối sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước tiến hành hợp tác trước tiên tiêu diệt vô g i a n đ nhiệm vụ nghe vậy mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó trận pháp bao trùn khu vực ở ngoài ẩn dấu ở trong hư không hát lục đang đang do dự muốn không cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ở hóa thân tự động tán loạn trong n á y mắt hắn liền biết ám sát đã thất bại nhiệm vụ lần này tiền thưởng thực sự quá mức phong phú nếu như cứ thế từ bỏ hắn thực sự có chút không cam tâm nhưng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thẩm dục bên kia đã có đề phòng không thể nghi ngờ sẽ làm độ khó của nhiệm vụ nâng lên mấy lần thậm chí có, có thể có thể làm cho mình trả giá cái giá bằng cả mạng sống dù sao trong trận pháp s á c thực nắm giữ nhiều cao thủ đặc biệt là cái kia thẩm dục lại có thể một lần lấy ra hai không không cái giới chủ chín tầng con dối quên đi n g n g tha đi nghĩ đến thẩm dục vậy hai trăm cái giới chủ chín tầng con, con dối trong lòng hắn chính là một trận tuyệt vọng coi như hắn phân liệt ra mười cái hóa thần phòng chừng cũng phải bị thẩm dục con dối cho đánh nổ ở làm ra từ bỏ nhiệm vụ ám sát trong n ấ y mắt hắc lục cả người đều trở nên dễ dàng hơn nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái tay cũng giữ ở hắc lục cái cổ ở hắc lục cái cổ bị trói lại trong n h y mắt hắn giống như cùng bị khóa lại vận mạng biết hầu khắc toàn thân đều rơi vào cứng ngắc liền ngay cả trong cơ thể giới lực cùng linh hồn đều bị đông lại lên v ề phần cái bàn tay lớn này chủ nhân tự nhiên chính là thẩm dục rồi hắn là thuộc về khá là thù giai người tuy rằng hắn hiện tại đang ở giả heo ăn hổ nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm heo bị người ám sát còn thờ ơ không động lòng huyễn tượng sau một khắc thẩm dục thúc giục huyễn tự tiên tiên thần văn huyễn tượng chức năng nhất thời hát lục cả người đều rơi vào đến trong huyễn tượng sở dĩ thẩm dục không có trực tiếp siêu hồn hát lục đó là bởi vì đối phương linh hồn bên trong có cơm chế nếu như chạm được không nên có ký ức linh hồn của hắn cũng sẽ bị phát động cơm chế do đó tự bạo nhưng hiện tượng là không đồng dạng như vậy có thể diễn dịch ra tình báo thẩm dục lớn nhưng nhưng sẽ không phát động linh hồn hắn bên trong cơm chế đáng tiếc lấy được tất cả tình báo sau thẩm d ụ n g phát sinh một tiếng t i ế t nối thở dài bởi vì coi như h ắ c lục là đ ỉ n h cấp sát thủ hắn cũng không biết vô g i a n địa mục tổng bộ ở nơi nào hắn nhưng là biết mấy chục tòa điểm liên lạc vị trí có thể phản ứng điểm liên lạc đều là một ít phổ thông giới chủ coi như bắt bọn họ lại cũng hỏi không ra bao nhiêu thông tin chết đi sau một khắc bàn tay lớn trực tiếp bóp nát hắt lục đối phương thân thể cũng phủ thanh nổ bể ra đến thiện tay bàn tay lớn thu về hư không biến mất không còn tăm hơi keng chúc mừng ký chủ thu được một không ngàn tỷ sắt lục điểm một bên khác to lớn bình đài h ỗ n đ ộ n thương hội cùng bạn phát điện nhân mã hai phe ở to lớn trên bình đài gặp mặt tất cả mọi người vẫn duy trì nên có lễ phép sau đó trao đổi lẫn nhau lên nhưng thẩm dục lại phát hiện có một ánh mắt rơi vào trên người hắn ở trước mắt quang đ ụ n g vào trong nháy mắt đối phương chủ động mở miệng thẩm công tử ngươi mạnh khỏe ta là bình đẳng điện thiếu điện chủ chử vv ngươi mạnh khỏe chử thiếu điện chủ thẩm dục gật đầu mỉm cười đáp ứng nếu như thẩm công tử không chê gọi ta một tiếng vv i i là tốt rồi trừ vv i i dùng như gió xuân ấm áp giọng nói cách đó không xa lộc tâm thấy cảnh này trong lòng không khỏi thầm nói cái tên này quả nhiên sẽ quyến rũ nữ nhân nhanh như vậy rồi cùng bạn p h á p điện nữ nhân c ắ m rỗ cũng vậy giao lưu sau nửa canh giờ tất cả mọi người lui về từng người bên trong tiểu thế giới chờ đợi ngày mai đến thời gian trôi qua đi tới ngày thứ hai so tài sân bãi bị an bài vào một cái ổn định trong tiểu thế giới trong tay tổng cộng có hai người phân biệt từ hỗn độn thương hội cùng bạn phát điện đảm nhiệm tiếp theo hai tên trọng tài tuyên bố thi đấu quy tắc quy tắc rất đơn giản một phương trước tiên ra một người một phương khác phái người khiêu chiến giao đấu kết thúc liền từ một phương khác trước tiên ra một người lúc sau trước một phương phái người khiêu chiến cái này quy tắc dù sao vẫn tương đối công bằng bởi vậy hai phe cũng không có ý kiến ta chính là vạn pháp thiên tâm điện v ạ n dương hôn đ ộ n thương hội vị đạo hữu kia tới chỉ giáo vạn dương trước tiên lên n à i nhìn hôn đ ộ n thương hội bên này nói rằng linh tiêu cùng yến tương thành đều lựa chọn trầm ặ c bởi vì ở ngày hôm qua bắt được đối thủ tư liệu sau bọn họ liền nghiên cứu qua bọn họ không thể nào là đối thủ của vạn dương dù sao ở mười triệu năm trước vạn dương chỉ bằng mượn sức lực của một người chém giết chín mươi lăm cái giới chủ trong đó còn có mười hai cái giới chủ chín tầng không cần nói bọn họ đơn độc đối đầu coi như bọn họ hai người liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của vạn dương bởi vậy bọn họ theo bản năng đưa mắt rơi vào cựu ảnh trên mình ta đến cựu ảnh lắc mình đi tới ở giữa chiến trường kha kha nay cựu ảnh cũng thật là tự đại nhìn thấy cựu ảnh vào trận ninh tiêu không khỏi cười quái gì nói chính là chính là biết rõ không được lại còn muốn thể hiện ai chúng ta muốn không công thất lạc vừa thành số lượng t i ế n tương thành cũng phụ hòa nói hai người các ngươi cho lão nương cơm miệng thiên t u ệ tử nghe được hai người chế nhạo cựu ảnh không khỏi lớn tiếng quát lớn nói hai người các ngươi không dám ứng chiến cũng thì tôi h vẫn còn ở nơi này nói nói mát mất mặt hay không thiên t u ệ tử ngươi là cái thá gì cũng xứng răn dậy chúng ta nghe lời của thiên t u ệ tử linh t i ê u lập tức mở miệng đ ụ c mắng lên hai người các ngươi tốt nhất cơm miệng không phải vậy đ ừ n g trách ta dùng con dối đem các ngươi đánh thành cho chết thẩm dù uy hiếp thanh em vang lên nghe vậy linh tiêu cùng yến tương thành đều là sắc mặt tối sầm nhưng bọn họ như n g hiểu ngầm lựa chọn câm miệng mà giờ khác này trên chiến trường hai người đã giao thủ chương 712, t h á n g liên tiếp ba cục chương 712, t h á n g liên tiếp ba cục tâm niệm nơi động thẩm dục đối với vạn dương sử dụng chiến lược dò xét đối phương hiện ra tới dữ liệu 985-09.995 điểm cơ sở chiến lược so với hiện nay cựu ảnh muốn thấp mạnh nhất chiến lược thì lại còn cao hơn cựu ảnh một ít bất quá cũng mạnh đến nỗi có hạn bởi vì trải qua thẩm dục cùng hắn song tu nàng mạnh nhất chiến lược đã đạt đến chín v ẹ v ẹ thấp hai điểm nếu như hơn nữa thẩm dục mượn cho nàng hai trăm linh cái giới chủ chín tầng con dối vạn dương thất bại với bắt đầu lúc giao thủ vạn dương là cực kỳ tự tin nhưng vẻn vẹn mấy chiêu hắn lại phát hiện cựu ảnh nữ nhân này thực lực so với trong tình báo cường đại hơn nhiều dù sao cựu ảnh tốt nhất chiến tích mới một vsc ba mà hắn ở một mười triệu năm trước thì lại dựa vào một trận chiến giết chết chín mươi lăm cái giới chủ trong đó còn có mười hai cái giới chủ chín tầng nhưng hắn nhưng lại không biết hắn bắt được tư liệu quá hạn rồi trước cựu ảnh đang đoạt thiên bí cảnh bên trong t u n g hợp thái hư chân hoàng huyết mạch lại cùng thẩm dục song tu mấy lần một thân thực lực có thể nói là xoạt xoạt xoạt tăng lên một thân chiến lực đã rất gần giới chủ cảnh cực hạn bởi vì khinh thường cựu ảnh nguyên nhân thêm vào cựu ảnh cơ sở chiến lực cũng mạnh hơn b n dương bởi vậy ngăn ngắn mấy chiêu sau vạn dương liền rơi vào rồi h ạ phong làm sao có khả năng cựu ảnh tại sao mạnh như vậy thấy cảnh này đồng môn sư đệ các sư muội đều âm thầm vì cựu ảnh hoan hô nhưng linh tiêu cùng yến tương thành sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn lên đồng thời vạn phát điện người bên kia sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn cựu ảnh tư liệu là ai thu thập thật nên kéo ra ngoài chém đông phương lâm lâm sắc mặt âm trầm nói đồng thời nhìn đang ở giao thủ với cựu ảnh vạn dương trong mắt không khỏi né qua một vệ vẻ lo âu đông phương lâm lâm chính là vạn pháp thiên tôn điện thiếu điện chủ vẫn là thiếu nữ thời kỳ liền nghe qua vạn dương nghe đồn bởi vậy đối với vạn dương phá lệ sùng bái sau đó càng là lén lút thẩm mến lên vạn dương đáng tiếc vạn dương vì đột phá đến hôn đội cảnh thời gian dài bế quan nàng vẫn luôn không tìm được biểu lộ cơ hội đảm mắt lại là hơn mười c h i ề qua vạn dương trước sau không cách nào xoay chuyển chiến cuộc điều này làm cho trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần vẻ âm trầm hắn biết tiếp tục như vậy hắn hay là không sẽ bị thua nhưng m u ố n chiến thắng cựu ảnh cũng không thể nào l i ê n hắn chuẩn bị sử dụng tới hắn ép đáy hòm thần thông môn thần thông này tên là chế tiên chính là hắn ở trong tử vong cấm địa thu được thái cổ thần thông chính là triển khai môn thần thông này sẽ trả giá cái giá không nhỏ năm đó hắn bị đánh g i ế t n h ữ n g kia đánh hắn chủ ý giới chủ sử dụng môn thần thông này sau đó hắn trở lại bạn p h á p điện đầy đủ bế quan hai triệu năm mới chữa trị tự thân tiêu hao bởi vậy, vậy như không phải bạn bất đắc dĩ hắn vẫn đúng là không muốn triển khai môn thần thông này đây là hắn vắng lặng ngàn năm trận chiến đầu tiên vì vậy hắn không muốn thua c h i ế n thiên v ợ anh vạn dương phía sau đột nhiên dựng lên cùng nhau to lớn h ư ảnh nhất thời một luồng kinh khủng chiến ý tràn ngập ra không cần nói thân ở chiến trường cựu ảnh coi như chiến trường ở ngoài nhân mã hai phe đều cảm nhận được một luồng đến từ tâm linh cùng trên tinh thần áp chế chết đi sử dụng tới chiến thiên thần thông vạn dương quát tầm giết hướng về cựu ảnh đưa nàng đánh bay ra ngoài cựu ảnh khoe miệng cũng tràn ra một k i ê máu tươi đại sư tỷ nhìn thấy tình cảnh này thiên tuệ từ bọn người không khỏi lộ ra vẻ lo lắng ta liền biết vạn dương sư h u n h sẽ không để cho chúng ta thất vọng Đông vạn lâm lâm dương thừa thắng sông lên dự định tốc chiến tốc thắng bởi vì chiến thiên cái này thần thông mở ra đến càng lâu đối với tự thân bản nguyên tiêu hao lại càng lớn lan nhìn thấy sung phong đến trước người bạn dương cựu ảnh quát lạnh một tiếng phía sau cũng xuất hiện một con thái cổ chân hoàng hư ảnh mà khí thế của nàng cùng chiến lực cũng theo t ă n g o gọi vâynh oanh oảnh hai người ở giữa không trung không ngừng giao thủ b a chạm bốn phía hư không liên miên liên miên sụp đổ nhưng ngay lúc đó lại được chữa trị nửa khác đồng hồ sau hai người dép đến khó hòa giải một phút sau cựu ảnh dĩ nhiên rơi vào hạ phòng t h ế thế vạn dương k h ỏ e miệng đã hiện ra ý cười ngươi không phải đối thủ của ta đ á n h tiếp nữa ngươi nhất định sẽ bị ta trọng thương không bằng chịu thua làm sao vạn dương phát hiện hắn lần thứ hai đánh giá thấp cựu ảnh tuy nói cuối cùng hắn vẫn có thể thủ thắng nhưng p h ò n g trường trở lại lại được bế quan tu dưỡng mấy ngàn năm thậm chí hơn v ộ n năm vì vậy hắn bắt đầu lấy chiến thuật tâm lý hy vọng cựu ảnh tự động chịu thua nói quát không biết ngượng cựu ảnh lạnh dên một tiếng tâm niệm hơi động bên người đột nhiên xuất hiện hai không không cái giới chủ chín tầng con dối sau đó này hai không không cái con dối cùng nhau hướng vạn dương phát động công kích nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai không không cái giới chủ con dối vạn dương không khỏi sắc mặt kinh ngạc theo sát lấy tiện lợi dùng tốc độ tiến hành cao tốc né tránh đáng tiếc hai không không cái giới chủ chín tầng con dối công kích quá thân thiết tập cho dù hắn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng cũng không có thể hoàn toàn né tránh ta phản đối này không công bằng cái này Đông phương lâm lâm hô con dối này là thẩm d ụ n g tại sao phải cho cựu ảnh sử dụng không sai nếu như l n lấy các người dự thi nhân viên đều sử dụng hai không không g i ớ i chủ chín tầng con dối chiến đấu vậy cuộc tranh tài này cũng không cần so vạn p h á p điện một phương trọng tài cao giọng nói rằng thẩm dùng nói ta con dối này là ta đưa cho đại sư tỷ ta cũng có thể bảo đảm đợi l á t nữa ta dự thi không sử dụng đưa ra hai trăm con dối có thể vạn p h á p điện trọng tài không cách nào nữa kiếm cớ phản bác bên trong chiến trường c ê u ảnh hơi làm nghỉ ngơi lập tức cũng gia nhập vào trong v ầ y công rất nhanh vạn dương liền bị thương nhất thời nội tâm hắn bất cứ cực kỳ b i ế t lại chiến đấu tiếp cũng sẽ thua cũng chỉ có thể chịu thua ta tuyên bố trận đầu giao đấu hỗn nộn thương hội cựu ảnh thắng hỗn nộn thương hội bên này trọng tài trực tiếp tuyên bố kết quả đón lấy nên do hỗn độn thương hội bên này người vào trận từ bạn p h á p điện bên này phái người khiêu chiến ta đến linh tiêu thân hình l o á n một cái liền rơi vào bên trong chiến trường cũng đầy mặt ngạo nghễ nhìn bạn p h á p điện một phương nói ta chính là tiêu giao vương tọa hạ đại đệ tử bạn p h á p điện vị đạo hữu kia tới chỉ giáo linh tiêu đối với thực lực của chính mình vẫn tương đối tự tin dù sao từ đoạn thiên bí cảnh bên trong hắn đạt được không ít chỗ tốt càng lĩnh ngộ hai viên tiền thiên thần văn vì vậy chỉ cần không gặp bà dương hắn đối với thắng lợi vẫn là có mấy phần chắc chắn thần hỏa điện tiêu dương trước đến nên chiến một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên tuấn mỹ lắc mình rơi vào chiến trường cùng linh tiêu rằng co rất nhanh hai người liền bắt đầu giao thủ vừa bắt đầu hai người nằm ở rằng c o trạng thái thấy tiếp tục như vậy không được linh tiêu liền vận dụng tiên tiên thần văn cũng dựa vào tiên tiên thần văn lấy được thắng lợi thắng lợi linh tiêu không cưỡng nổi đắc ý rào rạt liếc nhìn thẩm dụng chờ người nhưng l à vạn p h á p điện người bên kia s ắ c mặt đều có chút không dễ nhìn dù sao bọn họ đã thua liền hai trường một phen thương lượng vạn phát điện bên kia phái ra thiếu dương điện thiếu điện chủ thẩm dục dò xét đối phương chiến lược hiện ra tới con số vì chín nghìn chín mươi năm trăm linh sau đó thẩm dục nói với phí nam hậu nhị sư minh người trên phí nam hậu không nói hai lời liền nhảy vào chiến trường sau đó cho gọi ra một không cái giới chủ chín tầng con dối nhất thời thiếu dương điện cái kia thiếu điện chủ sắc mặt liền đen liền hắn qua loa dao lật tay một cái liền quả đoán chị thua nhất thời h ỗ n đ ộ n thương hội bên này thắng liên tiếp ba trận trận chiến này liền từ ta đến đây đi thanh loan vương tam đệ tử nói tu v i của nàng tuy rằng cũng là giới chủ chín tầng nhưng là tương đối kém loại kia nhiều nhất cũng là so với thẩm dục giới chủ chín tầng con rối cường một điểm chương bảy trăm mười ba chử vi vi đến bãi phòng thẩm dục chương bảy trăm mười ba chử vi vi đến bãi phòng thẩm dục quả nhiên không ra tất cả mọi người dự liệu thanh loan vương tam đệ tử dùng nửa khắc đồng hồ không tới thời gian liền vừa mất thi đấu đối với lần này mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao thanh loan vương đệ tử có thể thu được ba cái dự thi tiêu chuẩn vốn là đến kiểm lấu ba cái đệ tử có thể có một thủ thắng là tốt lắm rồi trận thứ tư thi đấu kết thúc trận thứ năm tỷ thí bắt đầu bạn phát điện một người tới đến ở giữa chiến trường cao giọng nói ta chính là viêm dương điện thiếu điện chủ viêm ba thôn nội thương hội đ ạ o h ư u ai đến nên chiến ta đến thẩm dục lắc mình rơi vào phía trên chiến trường nhất thời viêm ba sắc mặt trở nên phá lệ khó coi nhưng ngay lúc đó nội tâm hắn sinh ra một luồng may mắn này thẩm dục mượn cho cựu ảnh hai không không giới chủ chín tầng con dối sau trên người của hắn con dối cũng không có thêm đi nghĩ tới đây hắn đông cảm thấy phân chấn cũng dành trước phát động công kích thẩm dục không có cùng hắn chính diện chống lại dự định thân hình bay ngược thả ra hơn trăm giới chủ chín tầng con dối nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một trăm giới chủ chín tầng con r ố i v i ê m ba lập tức dừng thân hình nói rằng thẩm dụ này một trăm con r ố i chính là ngươi mượn cho cựu ảnh đ á m k i a c o n r ố i bên trong đại sư thị cho bị này v i ê m ba thiếu chủ biểu diễn giới thẩm dụ hướng chiến trường ở ngoài cựu ảnh h ô nhất thời cựu ảnh vung tay lên hai trăm cái giới chủ chín tầng con r ố i liền xuất hiện ở trước người của nàng thấy được chưa thẩm dụ cười híp mắt hỏi v i ê m ba ta đầu hàng v i ê m ba một mắt bất tức nói đối mặt một không không giới chủ chín tầng con r ố i coi như hắn mạnh mẽ ra tay cuối cùng cũng chỉ sẽ bị thua nói không chắc còn có thể bị thương đã như vậy hắn cần gì phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ trong tay đúng lúc tuyên bố kết quả hôn độn thương hội lại thắng một trận dĩ nhiên bắt bốn phần m ớ i số lượng ừ thẩm dục tiểu tử kia ngoại trừ dựa g i ố n g con dối còn có thể có cái gì nhìn thấy thẩm dục thắng lợi yến tương thành vô cùng khó chịu nói nhỏ nhưng là ninh tiêu động tâm tư cho yến tương thành truyền âm ngươi nói thẩm dục con dối từ nơi nào lấy được ta dám khẳng định hắn tuyệt đối không phải là mình lệchế nghe ninh tiêu vừa nói như thế yến tương thành cũng có tâm tư đúng đấy tiểu tử kia từ nơi nào làm ra nhiều như vậy con rối nếu như chúng ta cũng có thể giống như hắn cho tới mấy trăm con giới chủ chín tầng con rối chẳng phải là có thể nên ngang mà đi linh t i ê u không chút biến sắc liếc nhìn lộc tâm truyền âm hồi phục sư mội của ngươi lộc tâm không phải là cùng vậy thẩm dục có chút quan hệ sao không bằng làm cho nàng cố ý tiếp cận thẩm dục dù dụ ra con rối bí mật không được tiến t ư ơ n g thành theo bản năng phản đối tại sao không được linh t i ê u tựa như cười mà không phải cười lẽ nào ngươi đối với sư mội của ngươi cũng có ý nghĩ nữ nhân ạ chỉ cần chúng ta thực lực mạnh mẽ ra sao nữ nhân không chiếm được ngươi cần gì phải ghi nhớ sư hội của ngươi ngay vậy t i ế n tương thành vẫn còn có chút trở mặc m linh t i ê u liền tiếp tục khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ trước đây chỉ có c ử u ảnh có thể ép chúng ta một con hiện tại phí nam hầu còn có trường lưu phong thậm chí thẩm dục đều phải ép chúng ta một con đường bên chúng ta chính là tiêu giao vương cùng chí thắng vương đại đệ tử nếu như chúng ta bị h ồ n thiên vương đệ tử ép tới không ngóc đầu lên được chúng ta từng người sư tôn có thể hay không đối với chúng ta thất vọng nếu như hai chúng ta sư tôn đối với chúng ta thất vọng có thể hay không lựa chọn đại lực bồi dưỡng những đệ tử khác đến lúc đó hai chúng ta địa vị nhưng là tràn ngập nguy cơ đừng nói nữa tiến tương thành buồn b u ồ nói n chờ chuyện lần này kết thúc trở lại tổng bộ ta sẽ xin chỉ thị sư tôn nếu như sư tôn đồng ý ta liền an bài lộc tâm cố ý đến gần thẩm dụ này là được rồi hả thời gian từ từ trôi qua thẩm dụ bốn người cũng đã hết thể kết cục cũng lấy được thắng lợi thanh loan vương bên kia ba cái đệ tử cũng đều toàn bộ kết cục kết quả toàn bộ bị thua liền ngay cả thanh loan vương đại đệ tử trương thanh giao cũng không ngoại lệ bị vạn pháp điện bình đẳng điện thiếu điện chủ trử vv đánh bại trí thắng vương bên kia tiến tương thành cầm bán kế tiếp hiện tại cũng chỉ còn sót lại lộc tâm cùng v ạ n p h á p điện một cái thiếu điện chủ ở giao thủ hai người giao thủ đã có một phút từ thế cục bây giờ đến xem lộc tâm thắng chiếm thờ phong nhưng đây là lộc tâm không có sử dụng tiên thiên thần văn tình huống nếu như nàng sử dụng tiên thiên thần văn cơ hội chiến thắng rất lớn chủ yếu là không rõ ràng đối phương là hay không cũng có lá bài tẩy lại giao thủ nữa khắp đồng hồ lộc tâm rốt cục không nhịn được vận dụng lá bài tẩy tiên thiên thần văn một lần đem đối thủ cho đánh bại bởi vậy lần này kết quả của cuộc so tài bị bảy ba hồ tiên thương hội bên này bắt bảy phần mười số lượng bạn phát điện ba phần mười thoáng m Dục t h e b n liếp n suy tư h n Loan thẩm dục đoán được kết quả trước tranh cướp tiêu chuẩn lúc trương thanh giao ba người xem như là lượm trải gì nhưng trí thắng vương môn hạ chỉ lấy đến hai cái tiêu chuẩn tiêu giao vương môn hạ càng là chỉ có linh tiêu lấy được tiêu chuẩn tuy nói này không trách thanh loan vương nhưng trí thắng vương cùng tiêu giao vương trong lòng nhất định sẽ có ý kiến nói không chắc sau đó còn có thể cố ý nhằm vào thanh loan vương vì vậy vì hóa giải trí thắng vương cùng tiêu giao vương bất mãn biện pháp tốt nhất chính là để cho mình ba cái đệ tử tay không mà quay về nếu như đúng là như ta đoán như vậy thanh loan vương kia tâm tư cũng hơi bị quá mức cầm c h ầ m đi thẩm dục nói thẩm không đúng thẩm dục đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề theo lý thuyết trí thắng vương cùng tiêu giao vương coi như trong lòng tức giận nên cũng sẽ không đi nhằm vào thanh loan vương bởi vì một khi làm việc quá mức t h a nếu h l như là khả năng một như vậy liền nói rõ thanh loan vương thông minh không đi nơi nào nếu như là khả năng hai như vậy cũng rất thú vị thanh loan vương vì sao phải bôi đen trí thắng vương cùng với tiêu giao vương đây có thể hay không đột nhiên thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng sư tôn ẩn giấu đến sâu như vậy đồng đạo thanh loan vương cũng che giấu tu v i như vậy thanh loan vương cùng sư tôn có phải là sớm trong bóng tối quyến rũ ở cùng nhau thẩm dục càng nghĩ càng thấy đến khả năng này càng lớn sau khi cuộc tranh tài kết thúc mọi người một lần nữa về tới tòa kia tiểu thế giới sau đó cựu ảnh nói rằng bí cảnh số lượng đã định ra thương hội nhân thủ đã ở đến trên đường tới ngày mai sẽ phải tiến vào bí cảnh khai thác hỗn độn tinh thạch các ngươi là dự định về thương hội tổng bộ vẫn là tiến vào bí cảnh đi tìm cơ duyên đại sư t h Bí có đạo lý thiên tuệ tử ánh mắt sáng lên đang lúc này có thương hội nhân viên đến báo cáo thập tam công tử vạn pháp bình đẳng điện thiếu điện chủ trừ vv i i trước đến bãi phòng ngài ngài muốn gặp thấy sao ngay vậy ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người thầm dù chương bảy trăm mười bốn mua con dối chương bảy trăm mười bốn mua con dối ha h a thập tam sư đệ mị lực của ngươi quả nhiên rất lớn à, nhanh như vậy liền cám dỗ vạn pháp bình đẳng điện thiếu điện chủ p h í nam hầu cười t r e o ghẹo nói không phải là chúng ta tiểu thập tam công nhận mị lực đ ạ i liền ngay cả lộc tâm cũng không ngăn nổi mị lực của hắn hiện tại cám dỗi trừ vv i lại đáng là gì thiên huệ tử có chút âm dương k h o i k h nói cái này cứu ảnh cũng chầm rãi mở miệm tiểu thập tam ngươi cũng đ ừ n g q u ê n vạn p h á p điện vừa mới bại cho chúng ta người phụ nữ kia chạy đến tìm ngươi hơn nửa không có ý tốt đại sư tỷ nói đúng ta xem nữ nhân kia là nghị quyến rũ tiểu thập tam nghị tử trên người tiểu thập tam m ọ i c h ỗ t ố t phạm hương quân cũng cười khanh khách nói các ngươi a thẩm dục có chút không nói gì nói ta cùng cái kia chử vi vi đã nói mấy câu nói còn nói gì tới quyến rũ chỉ chốc lát sau thẩm dục ở tiểu thế giới một tòa trong lương đình tiếp kiến chử vi vi mạng hội tới cửa vây dậy kính s i n thẩm công tử trở trách gặp mặt sau chử vi vi liền hạ thấp người nói rằng không sao trừ thiếu điện chủ mời ngồi thẩm dục cười cười nói sau một khắc chỉ thấy trừ vi vi lấy ra một cái trận bàn cũng nói thẩm công tử ta và ngươi tán gâu chuyện tình dính đến cơ mật vì vậy ta dự định mở ra trận pháp phòng ngừa người khác nghe trộm tính xin không lấy làm phiền lòng ngươi tùy ý thẩm dục có chút không nói gì nói ngươi đem trận bàn đều lấy ra còn hỏi ý kiến của ta trừ vi vi khẽ mịt cười liền mở ra trận bàn đem tra xét dình coi ý nghĩ đều ngăn cách ở bên ngoài thật đáng ghét thiên huệ tử thu hồi chính mình ý nghĩ có chút buồn bụt nói người phụ nữ kia cố ý mở ra trận pháp khẳng định có việc không thể lộ ra ngoài đ ộ c cô yến cũng khó chịu nói rằng hoa tâm quỷ, quả nhiên nhanh như vậy liền cám dỗ đồng thời lộc tâm có chút tức giận thu hồi dò xét ý nghĩ ở trong lòng m ắ n thầm trận pháp bao phủ trong lương đ ỉ n h trừ vi vi nhẹ g i ọ n g nói thẩm công tử đối với ta bạn p h á p điện thấy thế nào không cái nhìn thẩm dục bình tĩnh nói đối với trả lời của thẩm dục để trừ vi vi có chút kinh ngạc nàng hỏi như vậy chính là chỉ điểm cho thẩm dục giang sơn cơ hội nhưng này thẩm dục hoàn toàn không theo hệ thống bãi võ g a bài a liền nàng chỉ có thể thở dài nói chúng ta v ạ n phát điện nhìn như là hỗn độn hại đỉnh cấp ngũ đại thế lực một trong nhưng nội bộ lẫn nhau đấu đá hao tổn máy móc ai ta thật sự là quá khó khăn thẩm dục cầm lấy nước t r à n h ấ p một hớp nhìn chử vi vi nói chử cô nương là tới tìm ta tố khổ nghe vậy chử vi vi ư ữ u oán liếc nhìn thẩm dục nàng vậy ánh mắt ư ữ u oán nhưng là đem thẩm dục chọc phát l ờ i chử cô nương ta người này tương đối thẳng ngươi có lời gì không bằng nói thẳng đối mặt không hiểu phong tình thẩm dục chử vi vi cũng rất là bất đắc dĩ thẩm công tử ngươi có thể không bán cho ta một ít giới chủ chín tầng con rối biết được mục đích của đối phương sau thẩm d ụ n không khỏi trầm âm ta ra giá cao chử vi vi nói bổ sung cao bao nhiêu thẩm d u n hỏi thẩm công tử không ngại ra cái giá ta bảo đảm không trả giá chử vi vi lại nói một nghìn tỷ hỗn độn tinh thạch một cái thẩm d u n nói một nghìn tỷ cái giá này không thấp tương đương với mười n g à n v i ê n giới l ự ợ đan hơn nữa mua một cái phổ thông giới chủ cấp nô lệ cũng mới chừng mười trăm triệu có thể chử vi vi đáp ứng một tiếng hoàn toàn không có trả giá u tứ vậy n g u y ê muốn mười cái thẩm d u hỏi nhiều lắm ta cũng không mua nổi liền một không cái đi trừ vi vi suy nghĩ một chút nói tuy rằng giá cả đắt giá nhưng nàng cảm thấy rất có lời nàng muốn mời chào một cái giới chủ chín tầng tuyệt đối hoa không được ngàn tỷ thế nhưng đối phương nhưng không hẳn đồng ý vì nàng liều mạng nhưng giới chủ chín tầng con dối liền không giống với lúc trước coi như để nó vì nàng đi chết đối phương cũng sẽ không do dự được phần rất nhanh song phương liền hoàn thành giao dịch thẩm dục cũng thu hoạch một không ngàn tỷ hỗn độn tinh h ạ c h đồng thời hắn còn nhiệt tâm chỉ điểm trừ vi vi luyện hóa một không cái giới chủ chín tầng con dối ở luyện hóa một không cái giới chủ con dối sau chử vi vi đứng lên nói đa tạ thẩm công tử tác thành chúng ta trao đổi cái truyền tấn nếu như ngươi rảnh rỗi có thể đến ta bình đẳng điện làm khách ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đ o n lấy hảo trao đổi truyền tấn sau chử vi vi hãy thu lên trận pháp cáo tử thập tam sư đ ệ a người phụ nữ kia tới tìm ngươi đến cùng chuyện gì a thiên t u ệ tử cùng độc cô hiến dắt tay nhau mà đến nàng tim ta mua con r ố i vậy ngươi bán sao bán thẩm dù c ấ t c ù ta định giá một nghìn tỷ nhân ra liền giá cả cũng không còn ta chỉ có thể bán một nghìn tỷ nghe được đối phương báo giá thiên t u ệ tử cùng độc cô yến cùng nhau kinh ngạc thốt lên sau đó thiên t u ệ tử lại thở dài nói người phụ nữ kia cũng quá giàu có đi đúng rồi thập tam sư đ ệ ngươi bán mấy cái cho nàng mười cái nói như vậy ngươi đạt được một không ngàn tỷ độc cô yến cả kinh nói trời ạ sư đ ệ ngươi một hồi kiếm lời nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch phải mời khách xin mời không thành vấn đề chờ trở, trở lại tổng bộ ta đi mua biển sâu linh ngư đến chiêu đ ã i mọi người thẩm dục nói nghe được biển sâu linh ngư an qua một lần thiên huệ tử cùng độc cô yến cũng không từ bắt đầu dư vị lên biển sâu linh ngư tư vị một bên khác t i ế n tương thành tìm được rồi lộc tâm cũng đồng dạng dùng trận pháp đem một khu vực bao phủ lại đại sư minh ngươi là có ý gì lộc tâm lông mày cao lại hỏi nhị sư muội chớ u ấ t sắng ta có việc cùng ngươi làm luận bởi vì sự t ì n h rất quan trọng vì vậy ta mới mở ra trận pháp t i ế n tương thành ă n ủi sau đó t i ế n tương thành bắt đầu đầu độc lộc tâm đi câu dẫn thẩm dục sau đó từ trong miệng hắn r ụ ra liên quan với con dối bí mật sau khi nghe xong lộc tâm không chút biến sắp nói đại sư minh ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ lẽ nào cũng bởi vì thẩm dục gây xích mít lại quan hệ của chúng ta ngươi liền thật sự cho rằng ta cùng hắn có cái gì nhị sư mội đừng hiểu lầm ta không phải ý này tiến tương thành vội vã giải thích ngươi xem tiểu tử kia chỉ gây xích mích người cùng quan hệ của chúng ta cũng không gây xích mích sư mượn hắn này liền nói rõ tiểu tử kia hơn nửa đối với ngươi có ý nghĩ ngươi xem tiểu tử kia rõ ràng mới giới chủ năm tầng nhưng lại dựa vào con r ố i hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt vì vậy chúng ta chỉ phải lấy được hắn con r ố i bí mật như vậy là có thể phản v ư ợ qua hắn không phải vậy chúng ta sư môn sẽ phải bị đối phương hoàn toàn áp chế không được ta không làm lộc tâm tuy rằng động lòng nhưng ngoài miệng vẫn là từ chối tại sao tiến tương thành đều sẽ lợi hại quan hệ nói do, người sư mội này còn chưa phải đáp ứng trong lòng hắn đã có chút t ứ c giận vạn nhất sư tôn hiểu lầm ta làm sao bây giờ t i ê n tâm ta sẽ hướng về sư tôn đạo m ì n h tin tưởng sư tôn cũng sẽ không từ chối vậy ta suy nghĩ một chút n à y có cái gì tốt suy tính mắt thấy lộc tâm nhả ra tiến tương thành liền tiếp tục đầu độc nếu như ngươi làm thành việc này tin tưởng sư tôn cũng sẽ đối với ngươi tán thưởng cực kỳ vậy ta còn đến suy nghĩ một chút lộc tâm biết không thể đáp ứng quá thoải mái và không h n ấ thẩm đ ị n sẽ s gây nên Đại dục đoàn người tiến vào tòa kia hỗn nội mỹ cảnh nhìn mỹ cảnh bên trong kia từng tòa từng tòa hỗn lợn chập trùng giống như từng cái từng cái hắc long to lớn nuôi lớn ở đây không ít người trên mặt đều nổi lên vẻ khiếp sợ đặc biệt là ninh tiêu cùng yến tương thành trên mặt đều có tham lam thoát hiện sau đó hóa thành mừng như liên bởi vì này chút ngọn núi lớn màu đen đều là do hôn đ ộ n tinh thạch bằng mỏ tạo thành bất kỳ một cái ngọn núi lớn màu đen đều có thể khai thác ra mấy triệu tỷ hôn đ ộ n tinh thạch mà ở tòa này bí cảnh bên trong như vậy núi lớn nhiều đến mấy triệu cái dù cho chỉ có hai phần trăm chia làm tiêu cuối cùng thu hoạch cũng là một món khổng lồ cũng khó trách ninh tiêu cùng yến tương thành sẽ rơi vào mừng như liên trong lòng hơi động thẩm dục đảo qua trương thanh nhã ba người vẻ mặt phát hiện trương thanh nhã trong mắt có hậu hối hận vẻ né qua cuối cùng ánh mắt đều trở nên mở đi nàng nghe t ử sư tôn mệnh lệnh thua thi đấu tổn thất nhưng là so với tưởng tượng còn lớn hơn về phần trương thanh nhã hai cái sư muội cũng không có lộ ra vẻ thất vọng bởi vì lấy thực lực của các nàng vốn là không thắng được bởi vậy các nàng trong mắt chỉ có ước ao nhưng là v ạ n p h á p điện bên kia thua trận so tài dự thi nhân viên trên mặt vẻ mặt đều khá là âm trầm đặc biệt là hai người nhìn về phía thẩm dục ánh mắt còn lộ ra o á n độc hai người này là thua với nhị sư minh phí nam hầu cùng thất sư minh trưởng ngư phong nếu như không phải thẩm dục mượn cho hai vị sư minh một không cái giới chủ chín t ầ m con dối bọn họ chưa chắc sẽ bại bởi vậy bọn họ tự nhiên vô cùng oán hận thẩm dục cái này mượn con dối người t r ờ i ạ thập tam sư đệ ngươi lần này kiếm b ộ t rồi quá ước ao các ngươi thiên tuệ tử âm thầm tính toàn dưới đám người thẩm dục khoản thu nhập đầy mặt ước ao nói mời khách thập tam sư đệ ngươi phải mời khách ta muốn ăn mười cái t r u n g phẩm biển sâu linh ngư độc cô yến cũng nói theo vậy ta cho nhiều ngươi một cái thẩm dục cười ha hà nói thượng phẩm biển sâu linh ngư ít ỏi không phải ngươi có tiền là có thể mua được nhưng là trung phẩm biện sâu linh ngư số lượng bất được đón lấy hai canh giờ mọi người ngay ở bí cảnh bên trong từng người tìm kiếm cơ duyên đi sau hai canh giờ ở đây hội hợp cái này c ê u ảnh mở miệng nói rằng sau đó tất cả mọi người hóa thành lưu quan g hướng phương hướng khác nhau mà đi thẩm dục đối với cái gọi là cơ duyên không có ôm hy vọng bởi vì này tòa bí cảnh đã bị hỗn độn cảnh cao thủ cướp đặt qua hắn không tin có cái gì quý giá hy hữu bảo vật có thể thoát khỏi hỗn độn cảnh cường giả ý nghĩ vì vậy hắn vất quá là ở bí cảnh bên trong tùy tiện loạn đi dạo thưởng thức phong cảnh rất nhanh hai canh giờ qua Thầm d có có đang khi nói h l chuyện phạm hương quân lấy ra mấy cái màu sắc khác nhau tỏa ra nồng nặc quả hương linh quả đưa cho thẩm dục thẩm dục cũng không khắc khí đưa tay tiếp nhận cầm lấy một cái đỏ tươi trái cây đưa vào trong miệng nhâm nhi thưởng thức sau đó gật ngủ mùi vị thật không tệ người yêu thích là tốt rồi ta chỗ này còn có người có muốn không phạm hương quân nói rằng không cần ăn mấy cái này là được chỉ chốc lát sau sư minh của hắn sư tỷ lần lượt trở về phần lớn người đều không thu hoạch được gì còn lại phần nhỏ có thu hoạch đều là bình thường cơ duyên nhỏ đã như vậy mọi người liền ra bí cảnh bắt đầu đi ngược lại trên đường trở về thẩm dục nói ra dưới khi hắn trong sân tụ hội sự tình tất cả mọi người không có từ chối bởi vậy ở sau khi trở lại thẩm dục liền đi một chuyến thăm hải cấm n i ệ lần này vận may của hắn tốt hơn lại mua được mười lăm cái thượng phẩm biển sâu linh ngư cùng với tám không hơn trung phẩm biển sâu linh ngư cùng với hai không không hơn hạ phẩm biển sâu linh ngư nhìn thấy thẩm dục mang về nhiều như vậy biển sâu linh ngư các sư minh sư tỷ đều hết sức cao hứng một hồi linh ngư yến kéo dài hai canh giờ mới kết thúc chờ mọi người sau khi rời đi thẩm dục thì lại mang theo bốn cái thân tín cùng mười cái tùy tùng tiến và o hỗn độn t i ê n p h ủ an bài cho bọn họ tu luyện vị trí sau thẩm dục cũng tìm cái phòng tu luyện tiến hành bế quan tâm niệm n g ư động hệ thống bảng h i ệ lên nhìn tu vi lan mặt sau dấu cộng hắm nhẹ nhàng điệp dưới nhất thời sát lục điểm bị trừ đi hai n không không không vạn vạn tỷ sau đó hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm bắt đầu nâng lên thẩm dục tu vi ở thẩm dục bế quan năm thứ hai nguyên siêu xuất quan trải qua những năm này bế quan hắn trực tiếp đem công pháp tu luyện tìm hiểu đến cảnh giới tiểu thành công pháp nâng lên sau hắn đối với tự thân tu vi k h ô n g chế cũng càng phát tinh d i ệ u đột nhiên hắn nghĩ tới rồi thẩm dục liền cho thân tín của chính mình truyền tin để bọn họ mau chóng tới gặp hắn rất nhanh những ngày thân tín liền đến ca bế quan những năm này thẩm dục bên kia có gì biến hóa nguyên siêu trầm giọng hỏi này hai cái thân tín đều có chút do dự bọn họ sợ nguyên siêu biết rõ chân tướng sau sẽ không tiếp thủ được nhìn thấy mài làm phiền cơ không chịu mở miệng hai cái thân tín nguyên siêu có chút tức giận nói nói mau hai cái thân tín trong mắt đều né qua bất đắc dĩ sau đó thân tín vừa mở miệng nói bây giờ thập tam công tử tu vi đã đạt đến giới chủ năm tầng nguyên siêu trực tiếp mắt tròn v á n g rất là hoài nghi mình không phải bế quan mấy chục năm bởi vì bế quan mấy triệu năm liền hắn theo bản năng hỏi ta bế quan đã bao lâu hồi chủ nhân ngài bế quan vẫn chưa tới trăm năm nghe được thân tín khẳng định nguyên siêu càng ngày càng không thể tiếp thu ý của ngươi là ta mới bế quan không tới trăm năm vậy thì thẩm dục đã đột phá đến giới chủ năm tầng hai tên thân tín bất đắc dĩ gật bù bù bù nguyên siêu nỗ lực đẻ xuống tâm tình của nội tâm nhưng thở dốc như cũ ồ ồ còn gì nữa không thân tín hai đạo thập tam công tử tu v i mặc dù mới giới chủ năm tầng nhưng hắn chiến lược đã có thể cùng phổ thông giới chủ chín tầng đánh đồng với nhau trừ ngoài ra hắn còn nắm giữ rất nhiều giới chủ chín tầng còn dối ở trong giới chủ đã rất khó gặp được đối thủ cái này thân tín một nói bổ sung đang đoạt thiên bí cảnh bên trong thập tam công tử còn đạt được một cái đỉnh cấp huyết mạch nghe được hai cái thân tín nguyên siêu suýt chút nữa tức g i ậ n đến thổ huyết không đổi kịp hoàn toàn không đổi kịp nguyên bản hắn còn muốn cái sau vượt cái trước vượt lại thẩm dục bây giờ người ta chiến lược đều đạt đến giới chủ chín tầng hắn còn đuổi theo cái dám đi sau đó hắn đầy mặt đổi bại phất tay một cái các người đi xuống đi ta phải tiếp tục bế quan đừng hướng ra phía ngoài tiết lộ ta xuất quan tin tức là hai cái thân tín nhìn nhau vừa nhìn t ế n lặng t ố i lui bọn họ đều biết chính mình công tử khẳng định bị đả kích rất mạnh mẽ phỏng chừng trong tương lai rất nhiều năm cũng sẽ không lại lộ diện thời gian mười năm thoáng một cái đã qua hệ thống sức mạnh to lớn chậm rãi thối lui b ế quan mười năm thẩm d ụ n g cũng chậm rãi mở mắt ra hắn không thể chờ đợi được nữa đối với mình sử dụng một cái chiến lược gió xét khi thấy hiện ra tới chiến lược dữ liệu trên mặt hắn không khỏi hiện ra đủ c ư ờ i nhà ạ bởi vì hắn chiến lược dữ liệu vì hai mươi bốn không vạn ba mươi hai không vạn tuy rằng cơ sở chiến lược cách tiêu g i a vương trí thắng vương cùng thanh loan vương có khoảng cách nhưng hắn mạnh nhất chiến lược đã đột phá ba triệu trở lại tăng lên một lần thực lực hắn chiến lược tuyệt đối có thể vượt qua trí thăng vương tiêu giao vương cùng thanh loan vương v ề phần chính mình sư tôn cái kia tỏ thái độ nhất định là không cách nào vượt qua ánh mắt đảo qua tu v i l a n dẫu cộng đã biến mất không còn t â m hơi rất hiển nhiên sắt lục điểm lại không đủ dùng